hàn diệu loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng bất quá trước mặt nữ tử vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa đôi tay hợp lại ở trong tay háo cười khanh khách mà nhìn hắn tựa hồ không hề để ý mưa đã tạnh. đột nhiên toàn bộ đào nguyên phong một trận đất rung núi chuyển sơn đạo hai sườn cây đảo tả hữu lay động cánh hoa rào rạt rơi xuống ở trong nước dưới chân thềm đá tựa hồ đều ở chấn động hàn diệu suýt nữa không đứng vững hắn ngẩng đầu bốn phương tám hướng mấy đạo kiếm quang bay lên trời rất nhiều người đều ở ngự kiếm đi trước đỉnh núi mục tình hơi hơi nhăn lại mi tựa hồ có chút lo lắng sư đệ nếu là không vội mà đi chúng ta đây cũng đi xem đi hàn diệu gật gật đầu đỉnh núi một mảnh hỗn loạn binh hải cắt đi lấy nước thường thường có người kêu sợ hãi rất nhiều đào nguyên phong đệ tử vội vội vàng vàng xuyên qua rừng hoa đảo đỉnh núi mờ mịt mờ ảo mây mù đã là tan đi mọi người khiếp sợ mà đứng lặng ở con đường cuối nhìn phía trước trầm truy biển lửa tinh xảo lầu cát Bính Hải Các là Đào Nguyên Phong Thủ Tọa chỗ ở, tầm thường phong nội đệ tử căn bản không dám tới gần, chỉ có thương lãng tiên tôn ái đồ nhóm mới có tư cách xuất nhập, không biết trêu chọc bao nhiêu người đỏ mắt hâm mộ. Nhưng mà giờ này khắc này, này đống lâu thế nhưng thiếu lên, hơn nữa hoàn hoàn toàn toàn bao phủ ở lửa cháy bên trong, kết giới tựa hồ cũng bị đánh nát. Nhanh lên cứu hỏa a! Có thủy linh căn các đệ tử sôi nổi nặn ra thủy hệ linh quyết, vô số đạo hoặc thô hoặc tế cột nước tức khắc phun trào mà đi, bọt nước đẩy trời vẩy ra kia từng đạo cột nước kể hết hoàn toàn đi vào biển lửa, ngọn lửa rốt cuộc bị tưới diệt một chút, không trung tràn ngập khởi một mảnh bút hơi bạch hơi. nhưng mà đại gia linh lực hữu hạn, hợp với dùng mấy cái pháp thuật đều có chút chống đỡ hết nổi. mục sư thúc, có người mắt sắp thấy được mục Tình, phảng phất tìm được người tâm phúc giống nhau chạy tới, sư thúc, giúp đỡ a, vậy phải làm sao bây giờ? hắn này một e, một đống người đều nhìn lại đây, sôi nổi xung tới, tựa hồ chờ mong nàng đại triển thân thủ. mục tinh mặt lộ vẻ khó xử. Sư Điệt chẳng lẽ đã quên, ta là Phong Linh Căn, hơn nữa cũng không sở trường về pháp thuật. Đại gia tưởng tượng cũng đúng, chỉ là vừa rồi hoàng sợ, lúc này sôi nổi thở dài, lại nói các trưởng lão đều bị kêu đi thương nghị kế tiếp tám phái thí luyện sự, thủ tọa cũng tựa hồ đi gặp tông chủ, hội báo ma tu một chuyện. Đến lúc đó thủ tọa trở về phát hiện lâu bị thiêu, có thể hay không trách tội chúng ta a? Có cái tuổi còn nhỏ đệ tử hoảng loạn mà reo lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? như thế nào sẽ bỗng nhiên nổi lửa? chư vị chớ hoảng sợ. Mục Tinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía bên cạnh thiếu niên, tiểu sư đệ có thủy linh căn, không bằng tiến đến thử một lần, không cần sợ hãi, ngươi chính là bị thần kiếm nhận chủ người, tất nhiên có bất phàm chỗ. Đúng vậy đúng vậy. Chung quanh tuổi trẻ các đệ tử tức khắc ánh mắt sáng lên, sôi nổi đầu đi mong đợi ánh mắt, bao gồm những cái đó lúc trước không nhận ra Hàn Diệu người. Hàn sư thúc, nhanh lên thử xem đi, trước mắt này trình độ tổng vẫn là có thể tu lên, lại thiếu đi xuống liền hỏng rồi. Hàn sư thúc, Nghe nói ngươi pháp thuật học được cực hảo, nếu không như thế nào có thể thông qua ngoại môn đại bị đâu? Đừng cọ sát giá sư thúc, ngươi chính là thần kiếm chủ nhân. Bọn họ ngươi một lời ta một ngữ mà nói, cơ hội là đem hàn rượu không châu bắt chó đi cày, trực tiếp đẩy đến đám người đằng trước. Trên thực tế, nếu là có thể sử dụng tới dập tắt lửa thủy hệ linh quyết, hắn sẽ những cái đó, người khác cũng đều sẽ, cũng không có gì đặc thù. Bất quá trận này hỏa ly kỳ lại quỷ dị, đại gia mọi cách nếm thử đều không hề tác dụng, lại sợ bị trừng phạt. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Hàn Diệu. Hắn nhưng thật ra có khác thủ đoạn, nhưng gần nhất chính hắn cũng không nhất định có thể khống chế được hảo. Thứ hai vạn nhất lộ ra sơ hở sẽ thực phiền thoái. Hắn cũng chỉ có thể dùng những cái đó mọi người đều sẽ pháp thuật. Hàn Diệu nhéo cái pháp quyết, nghĩ thầm dù sao chính mình linh lực không ít, cùng lắm thì nhiều thí vài lần. Ở đào nguyên phong đệ tử chờ mong dưới ánh mắt, vô số tinh tế cột nước lần lượt hiện lên, lại ở không trung hội tụ cuối cùng ngưng tụ thành một cái dương nhanh múa vuốt dòng nước, dòng nước gào thét nhào hướng thiêu đốt hỏa lâu. nay pháp thuật cực kỳ thành công, khắp nơi đều tràn ngập ướt át hơi ẩm. dòng nước một đầu đánh vào lửa cháy bên trong. giây tiếp theo, kia khí thế bàng bạc dòng nước nứt toạc tán loạn, vỡ thành vô số thật nhỏ vô lực dòng nước. sau đó lại lần nữa bị lửa lớn không lưu tình chút nào cắn rứt. bao trùm lầu các ngọn lửa tựa hồ đột nhiên bị chọc giận, đỏ đậm liệt hỏa bạo trướng dựng lên, thậm chí ẩn ẩn lộ ra vài phần lóa mắt bạch quang có người bưng kín lô thai bọn họ thậm chí hào giác cảm nhận được một loại khủng bố sắc nhọn hí vang từng đạo hỏa lưu bỗng nhiên phun trào mà ra ở các đệ tử thét trói thai chung chúng nó lập tức bắn về phía phía trước nhất hàn diệu thiếu niên đồng tử co chặt trong tầm tay quang mang nhảy nhót linh tê rơi vào trong tay mang theo một mảnh thủy lam phát sáng chắn hắn trước người diễm quang giống như hòa xà từng đạo quấn quanh ở mũi kiếm thượng hí vang phung tin nóng bỏng nhiệt độ quay cuồng mà xuống chỉnh thanh kiếm đều bị bị bỏng đến đỏ bừng nắm bính nhiệt như bàn ủi hắn tay thực mau bị thiêu đến tối giữa một tia hắc khi đã ở miệng vết thương tới lui tuần tra nếu là lại mạnh mẽ cầm kiếm phát sinh cái gì liền khó nói hàn diệu bị bắt vứt bỏ linh tê hàn tàng trụ bị thương lại bắt đầu khép lại bàn tay mới phát hiện chính mình trên người áo ngoài đều bị thiêu đến rách tung tóe cả người quần áo tả tơi chật vật bất ham. đây lại như thế nào khủng bố liệt hỏa a ngươi làm cái gì a hàn sư thúc có người la hoàng lên này hỏa càng thiêu càng vượng Có cái cô nương nhìn đến bộ dáng của hắn, nhịn không được xoay đầu đi, mãn nhãn không nỡ nhìn thẳng, vừa rồi là chuyện như thế nào, linh tê như thế nào sẽ ngăn cản không được đâu. Sao có thể? Linh tê là thần kiếm, ngày xưa liền ly hỏa vương thần diễm đều có thể chống lại, hiện giờ. Lại có người hư một tiếng, châm chọc mà giật nhẹ khoe miệng, toàn xem ở ai trong tay. Cái gì thiên tài, quả thật là lãng đến hư danh, này pháp thuật hiệu quả còn không bằng chúng ta đâu. Phi, linh tê nên cấp tô sư thuốc hảo đi. Nếu là nàng ở chỗ này, tất nhiên có biện pháp. Đúng vậy đúng vậy, tô sư thúc như vậy hảo, rất nhiều lần chỉ điểm qua ta việc học đâu, nếu là không có nàng, lần trước giáo khảo ta liền lệnh. Cho nên nói, thủ tọa đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Linh tê không phải nên cấp hạ nhậm thủ tọa sao? Tô sư thúc lại có thiên phú lại làm người khoan dung, đối mọi người đều hảo, dựa vào cái gì a? Ngươi đừng nói, thủ tọa bản nhân cũng như thế nào mặc kệ chúng ta, tô sư thúc đối chúng ta thân thiện kiên nhẫn hắn ngược lại chưa chắc nhìn chúng đâu ách thủ tọa không phải là gặp trời phạt báo ứng hoặc là lịch đại tổ sư nhóm nhìn không được đi hư lư lư đừng nói ra tới a lúc này binh hải cắt lại một trận đong đưa từng cây mái trụ thượng lan tràn khai mạng nhện vết dạng, sau đó chi chi rắt rắt mà bính tách ra tới nóc nhà trầm trọng rác lương cũng lần lượt tạp lạc hai tầng mặt đất bị va chạm đến vỡ vụn lại mất đi chống đỡ mà xuống phía dưới sụp đổ vô số tinh mỹ hoa lệ đồ đựng rối tinh rối mù rơi xuống lần lượt rơi vào lửa cháy chung, trong khoảnh khắc thiêu đến tan xương nát thịt. ở những cái đó hỗn loạn nghị luận trong tiếng, Hàn Diệu biểu tình phức tạp mà ngẩng đầu. nóng bỏng sóng nhiệt thổi quét mà đến, lửa lớn lại lần nữa bành trướng cháy bùng, hai bên lửa cháy giống giận quay dựng lên, tựa như thần điểu ngẩng đầu hí vang, dương cánh muốn bay. nơi xa đệ tử đều nhịn không được về phía sau thối lui. đối mặt như vậy mạnh mẽ hung tàn liệt hỏa, thế gian vạn vật phảng phất đều trở nên nhỏ bé vô lực nạo mạn liệt hỏa bên trong truyền đến tt tê tê không dứt thiêu đốt thanh phảng phất ở cười nhạo giờ phút này nhìn lên nó ngu xuẩn ma tộc tác giả có lời muốn nói ngày mai đổi mới cũng là dạng sáng không điểm ban ngày tiếp tục phát bao lì xì vê đút ngày hôm qua nhìn sở hữu bình luận tâm tình phức tạp áng văn này ước nguyện ban đầu là tưởng viết một cái trưởng thành cùng mạo hiểm chuyện xưa sen kẽ thăng cấp cùng các loại diễm mộ đại khái còn có một chút huyền nghi giải mê không phải báo thù vả mặt ngược cha cũng không phải vì ngược bất luận kẻ nào Ngày hôm qua nhìn đến có chút người ta nói bỏ văn, tuy rằng khổ sở nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, không thích nói kịp thời ngăn tổn hại cũng hảo. Mỗi người đối cùng tình tiết tiếp thu cùng lý giải trình độ đều có khác biệt, cho nên ta không hứa hẹn nói về sau sẽ như thế nào, chỉ là nhắc lại một chút, bởi vì nhìn đến có chút tiểu khả ái hỏi ta có phải hay không ở viết ngược luyến. Cảm tình tuyến vô ngược. Không có đau khổ yêu đơn phương. Không có cường thủ hào đoạn. Không có hỏa tăng tràng. Không có bất luận cái gì thường thấy ngược văn tinh tiết. Trước một chương cảm thấy nghẹn khuất không thành vấn đề, nhưng kia không phải cảm tình tuyến một bộ phận. Bởi vì tiểu cửu hiện tại vừa không yêu thầm sư tôn cũng không thích nhị cẩu. Đại nhập ngươi bị một cái tín nhiệm giáo thụ hoặc trưởng bối lửa, chẳng lẽ có thể gọi là ngược luyến hoặc là thời xưa ngược nữ chủ cốt chuyện xa huy điên cuồng vào đầu. Tớ ết có người nhắc tới nhị cẩu là thèm nhỏ dãi tiểu cửu sắc đẹp, xem nàng xinh đẹp liền tưởng làm nàng. Yên tâm, hắn tuy rằng thực não nằm liệt, nhưng hắn mặt chữ ý nghĩa thượng không phải người vượt chủng tộc gian cho nhau hấp dẫn nhất định không phải sắc đẹp gì tờ tờ s này chương số lượng từ cũng rất nhiều không tới khen khen ta sao chương hai mươi trạm long phong mệnh duyên trì có người xuyên qua sáng ngời hẹp dài sơn gian thông lộ đình trú ở kia một mảnh trừng như gương sáng bích hồ trước hơn một ngàn tràn hoa sen hà đèn ở mặt nước trôi dạn ánh đến đỉnh tuyết trắng thạch nhũ lưu quang sạc sỡ người nọ dáng người thon dài mảnh khảnh huyền sắc áo ngoài thượng thêu chỉ vàng lụa hoa đào hoa Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, biểu tình đen tối không rõ, có chút bất đắc gì nói, sư minh lại ở tư quá. Hồ thượng sương mù mê mang, phiêu mờ mịt miểu vượng nhiễm mở ra, mơ hồ trăm ngàn ánh đèn. Một thân xanh đen áo tràng lớn tuổi nam nhân đứng lặng ở ngọc thạch trên cầu, đã là sư tôn chi mệnh, ta làm sao dám không tuân lời đâu. Ngươi nọ thở dài, sư minh trong lòng rõ ràng, sư tôn mệnh ngươi tư quá trăm năm, là làm ngươi ngày đêm canh giữ ở nơi này, mà phi nhàn hạ khi tới nơi này chạm cái một hai năm Thêm lên đủ 100 năm là được Đáng tiếc sư tôn sớm đã phi thăng Ta vẫn như cũ sẽ vâng theo nàng mệnh lệnh, Nhưng là phải làm như thế nào Ta chính mình định đoạt. Trên cầu nam nhân khí định thần nhàn nói Tiểu sư đệ ái đột nhưng thật ra thập phần thú vị Chỉ là muốn đem chim nhỏ đuổi ra lồng sắt, Cũng không cần dùng như thế thủ đoạn Hôm nay sụp lâu không tính cái gì Ngày sau nếu là tự dứt lấy hoạ Nhưng không xem như ta phụ sư tôn giao phó Không có coi thường hảo ngươi Kỳ thật đều không phải là không có càng tốt biện pháp. Chỉ là đại hoang tình thế biến động quá nhanh, ta xưa nay lười nhác, cũng không muốn phí thời gian bàn bạc kỹ hơn. Người nọ lại lần nữa thở dài. Dù sao tính ra cũng không phải một lần hai lần, ngày xưa xin lỗi phu nhân, hôm nay xin lỗi đồ đệ, tự nhiên cùng sư huynh vô can. binh hải các bị thiêu đến hôi phi yên diệt lúc sau, tiêu tràng hỏa kỳ tích mà chậm rãi bình ổn. Mọi người xem đến hai hùng kiếp vía hiện giờ tuy rằng không thể nời hà, nhưng cũng tính nhẹ nhàng thở ra, lúc này bắt đầu tấm tắc bảo lạng. Có chút người còn ở trong tối sau này hối chính mình mới vừa rồi lanh mồm lanh miệng nói chút không thích hợp nói. Lúc này, thủ tọa mặt khác ba cái đồ đệ khoan thai tới muộn mà đổi tới. Phạm chiêu làm bộ làm tịch mà nhìn một vòng, xem ra hỏa đã tắt. Hắn là Thủy Linh Căn, vì vậy mới vừa rồi kéo dài chậm chạp không tới, nếu không khẳng định cũng muốn bị đẩy đi lên cứu hỏa. Đừng nói hắn diệt không được này hỏa, liền tính hắn có thể, cũng sẽ không thân thủ hủy hoại trận này cho hay. Hắn ở đào Nguyên Phong nhân duyên cũng không tồi. Đại gia sôi nổi hướng hắn chào hỏi, một năm miệng mười mà nói một phen, đem mới vừa rồi cảnh tượng nói được rất sống động sinh động như thật. Bạch Hiểu cùng khâu quân ở bên cạnh liều mạng nhẫn cười, mặt ngoài còn giả bộ một bộ khiếp sợ bộ dáng. Người trước ho khan hai tiếng, thêm mắm thêm mối hỏi, thật sự, tiểu sư đệ không bị thương đi. Hắn như thế nào bị đốt tới? Có người bĩu môi nói, khư, nhất định là hắn pháp thuật không học giỏi, không biết sao lại thế này bị ngọn lửa phản phệ, giống như cũng không như thế nào bị thương. Người khác ở nơi nào đâu? Bạch Hiểu làm bộ quan tâm địa đạo. Đã sớm đi rồi, đều là hắn hoàn toàn làm hỏng rồi lại có người nói nói, cũng không chào hỏi một cái, rõ ràng là chính mình bản lĩnh vô dụng, trả lại cho chúng ta bãi sắc mặt, thứ gì? Đúng vậy, suất thân sơn giã người nhiều đi, cũng không mấy cái giống hắn như vậy vô lễ. Phạm Chiêu nhẹ nhàng khụ một tiếng, chư vị, này hỏa cho thấy đều không phải là nhân vi, Bách hải các tàng bảo thật nhiều, không biết là cái gì khí cụ trận pháp khiến cho, vô luận như thế nào không có khả năng trách tội đến trên đầu chúng ta. Lời này thể hồ quán đỉnh đánh thức rất nhiều người. Đúng vậy, ai cũng không lý do chạy tới lửa đốt thủ tọa chỗ ở, chín thành tựu là cái gì pháp khí trận pháp mạc danh tự cháy. Hơn nữa vô luận có phải như vậy hay không, xác thật cũng cùng bọn họ không quan hệ, đại gia có thể làm đều làm. Hơn nữa cấp này hỏa lâu cuối cùng một kích hàn rượu đã lưu không còn thấy bóng dáng tâm hơi, trừ bỏ ở ngoài miệng cùng trong lòng đem hắn mắng to một đốn, bọn họ cũng vô pháp làm cái gì. Đỉnh núi tụ tập các tu sĩ dần dần tan đi. Dư lại bốn cái thủ tọa thân truyền đệ tử đứng ở chỗ cũ, nhìn bị đốt thành đất bằng cũng một mảnh cháy đen phế tích, mỗi người vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng nơi này là sao lại thế này, vì vậy cũng không nói nhiều, rốt cuộc nơi này không tính cái gì nói nhỏ hảo địa phương. Chúng ta kia tiểu sư đệ cũng thật là, tâm tình tốt thời điểm quắn sẽ là người, đoạn sẽ không làm người cảm thấy thất lễ, cho thấy mới vừa rồi hoặc là là sinh khí hoặc là là luôn cuống, hảo dạy hắn kiến thức một chút đại sư tỷ bản lĩnh mới là không người có thể cợt. bạch hiểu trào phúng địa đạo phạm chiêu nhìn về phía mục tình hai người các người mới vừa nói cái gì hỏi đại sư tỷ trúc cơ nhiều ít ngày sau có thể ngự kiếm kiếm tu vì sao là kiếm tu đại sư tỷ vì sao chán ghét hắn ngày ấy ở ta viện ngoại giao tay ta như thế nào đả thương hắn ta có phải hay không thế ra tiểu thư người sau bình tĩnh mà đem đối phương hỏi qua sự kể hết báo ra vừa nói một bên từ trong tay háo lấy ra giấy bút nàng ở trang giấy thượng viết một hàng quên tú chữ nhỏ lại đem kia tờ giấy tùy tiện chết vài cái điệp ra một con hai cánh khúc khởi tinh xảo hạt giấy mục tình tùy tay một ném không trung dơ lên một trận gió nhẹ kia hạt giấy thế nhưng ở trong gió dương cánh bay lên không bao lâu liền biến mất ở mọi người trong mắt tổng muốn nói cho đại sư tỷ một tiếng mặt khác mấy người đối này cũng không ý kiến phạm chiêu như mày nói hắn chính là có điều phát hiện mục tình khẽ lắc đầu Hắn phát hiện cái gì ta không biết, chỉ là ta lại nhận thấy được một chuyện, lúc trước cùng hắn giao thủ khi, vốn tưởng rằng là ta hảo giác. Có trong nháy mắt, hắn hơi thở cực kỳ lệnh người chán ghét. Khẩu quân thấp giọng mở miệng, ta lần đầu thấy hắn, liền có cảm giác này. Hắn từ trước đến nay trầm mặc ít lời, lần này lại nói tới rồi mọi người tâm khảm. Đại gia hai mặt nhìn nhau, thế nhưng đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được đồng cảm cùng lần lượt dâng lên nghi hoặc. Đến tột cùng là người nào sẽ làm bọn họ đều có tương tự cảm giác ta không phải lúc trước cùng ngươi đề qua sao tiểu lục lúc ấy ngươi còn không có xuất quan chúng ta ba cái ở tỉnh tỉnh sân bên ngoài đánh một trận hàn diệu không thể hiểu được mà chạy tới nhìn nửa ngày chính là muốn cùng chúng ta so chiêu cùng hắn giao thủ thời điểm ta còn tưởng rằng gặp thiên địch bạch hiểu không quá xác định địa đạo hắn thưởng thức một thanh thật dài bạch ngọc sáo sáo ngọc giống như mỡ dê ôn nhuận tinh tế mặt ngoài bao phủ nhàn nhạt thanh quang ta cùng đại sư tỷ đều là điều yêu cho nên lúc ấy ta còn tưởng rằng đây là nàng chán ghét hắn duyên cớ hiện tại nghĩ đến chỉ sợ đều không phải là như thế khâu quân sửng sốt một chút cho thấy là biết kia sự kiện hắn đi ngũ sư tỷ viện ngoại làm chi tự nhiên là cảm ứng được sư tỷ linh áp phạm chiêu nhàn nhạt địa đạo hắn đối linh áp cực kỳ nhạy bén còn hỏi đại sư tỷ hay không ở bên trong nhưng có không ổn hơn nữa nhìn qua thập phần lo âu lo lắng khâu quân nhìn nhìn hắn lại nhìn nhìn mục tỉnh lại nhìn dường như không có việc gì bạch hiểu mặt sau những lời này Hay không không ai hướng đại sư tỷ để qua đâu? Bạch Hiểu nhìn chung quanh. Phạm Chiêu dường như không có việc gì. Mục Tinh hơi hơi mỉm cười, đại sư tỷ cũng không hỏi a. Hàn Diệu cũng không biết này phiên đối thoại. Hắn muốn là phải về đến chính mình chỗ ở. Đường sá chung lại nhìn đến hai cái đệ tử ở đánh nhau. Nay phụ cận lại là một mảnh dương đào, mưa phùn chung hơi nước tràn ngập, sối đỏ tươi phấn bạch đóa hoa, bốn phía xương mù mênh ngông một mảnh, mưa hồ lưỡng đạo qua lại xuyên qua thoáng hiện bóng người. Hàn Diệu lại xem đến rất rõ ràng, nàng kia quanh thân vờn quanh hơn mười đem hỏa kiếm, mỗi một phen tinh xảo trên đoạn kiếm quay cuồng lửa cháy. Nàng nặn ra một cái kiếm quyết, sở hữu phi kiếm tức khắc hùng hổ mà nhào hướng đối thủ, không chung sóng nhiệt quay cuồng, đỏ đậm ngọn lửa lưu quang bay tán loạn. Một cái khác nam tử lại là bàn tay Trần, đối mặt bay tới hỏa kiếm lại không hề sợ hãi, Hắn trong tầm tay hàn khí bốn phía, bạch mạ trong sáng băng xương từ đầu ngón tay ngưng kết tới tay khuỷu tay, giống như một tầng băng tuyết áo giáp hiệp bọc liệt hỏa mũi kiếm mảnh đánh này thượng thế nhưng phát ra kim thạch tiếng sấm len ken và tràn thanh này hai người ở trong rừng hoa đào đánh 15 phút quanh thân thế nhưng không có chút nào tổn hại kia nữ đệ tử chỉ ở rừng đào trung bước chậm thao tác hỏa kiếm cực kỳ tinh chuẩn từ đầu đến cuối đều gắt gao quấn quanh đối thủ thậm chí vài lần đuổi kiếm xuyên qua cây đào trạc cây khe hở đều không có cắt rất chẳng sợ một mảnh cánh hoa nam đệ tử thân hình nhìn cao lớn lại là cực kỳ linh hoạt mà ở trong rừng hoa đào lóe chuyển xê dịch hoặc là tránh thoát hỏa kiếm, hoặc là liền lấy quyền tương đối, cũng chưa từng đụng tới quanh thân cây đảo. Sau đó không lâu, hai người chẳng phân biệt thắng bại mà đánh xong. Hàn sư thúc, bọn họ đi tới hành lễ. Hàn diệu vẫn luôn xử tại bên cạnh nhìn, lúc trước liền có chút nghi hoặc, lúc này không chút do dự đặt câu hỏi nói, vị này sư điệt mới vừa rồi là xử cái gì linh quyết. Nam đệ tử thấy hắn nhìn chính mình, không khỏi cười nói, đều không phải là xử linh quyết, ta vốn là thể tu. Hàn Diệu Ta còn chưa bao giờ gặp qua thể tu. Tiên tông đệ tử thượng vạn, thể tu số lượng ít nhất, sợ là so đạo tu còn muốn thiếu rất nhiều, có thể có mấy chục cái sợ là không tồi, đại bộ phận người kỳ thật cũng chưa gặp qua. Nữ đệ tử ôn nhu nói, nàng pháp khí đã biến mất, chỉ nơi tay trên lưng lưu lại một đạo ngọn lửa trạng kiếm văn. Cho nên thiếu niên tổ chức một chút ngôn ngữ, thể tu đều có thể giống sư điệt ngươi giống nhau, đánh nhau không cần pháp thuật. Không nhất quyết mà linh lực ngoại phóng, bất luận cái gì một cái thể tu đều có thể làm được. Nếu không cũng không thể xương chính mình vì thể tu. Nam đệ tử kiên nhẫn giải thích vài câu, lại mãn nhãn hâm mộ nói, nghe nói cao minh thể tu chỉ cần tiếp xúc, là có thể đem linh lực đánh vào đối phương trong cơ thể, tu vi kém một chút giả không chết cũng tàn phế. Hàn diệu như suy tư gì gật gật đầu, các ngươi có phải hay không cũng không có pháp khí. Nam đệ tử nở nụ cười, tự nhiên không cần pháp khí, thể tu thân thể đó là tốt nhất pháp khí. Tô hút đi tới dưới chân núi chấp sự đường phương xa quỳnh đại ở mây mù trung như ẩn như hiện Trung quanh là một mảnh xanh un tươi tốt rừng trúc con đường cuối chính là san sát nối tiếp nhau lầu các kiến trúc phủ cận có rất nhiều chấp sự đường đệ tử thần sắc vội vàng mà quay lại nàng hiện tại thập phần vui vẻ một là vừa mới phóng hỏa thiêu bích hải các nhị là ở kia ngọn lửa thiêu đốt thời điểm nàng đã rời xa chỉ là vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm giác được đỉnh núi phát sinh sự không phải thân thức nàng tựa hồ cùng chính mình dùng linh lực hóa ra ngọn lửa có nào đó liên hệ Như thế ngoại ý muốn chi hỉ, nàng thậm chí có thể nghe thấy một ít đức quang nữ thanh, còn có một ít mông lung hình ảnh, phảng phất ngọn lửa hóa thành hai mắt của mình cùng lỗ thay. Tô Húc rất rõ ràng mà ý thức được, đây là tu vi cảnh giới nâng cao một bước biểu hiện. Đến nỗi nguyên nhân sao, nàng cùng người khác bất đồng, mỗi lần tiến cảnh đều là tự nhiên mà vậy, không cần đi trải qua cỡ nào gian khổ chiến đấu cùng cỡ nào gian nan khổ tu. Nàng thu liêm tâm tình, nhéo cái nguyên tự quyết, lập tức đi vào chấp sự đường địa giới cũng đi tiếp dẫn đệ tử nơi địa phương cửa vừa vặn có người đi ra tô húc triệt rất pháp thuật người nọ xoa xoa đôi mắt phảng phất mới nhìn đến trước mặt đứng cái một cái minh diễm rực rỡ thiếu nữ vị này đào nguyên phòng sư tỷ nhưng có việc tô húc cũng không sửa đúng đối phương kêu sai xưng hô nàng trong mắt đông chốc sáng lên một vòng tán toái kim mang trong đen rượu như xí nhật năm trước phụ trách đi kinh châu tuyển nhận tân nhân đệ tử nhưng ở chỗ này người nọ sửng sốt một chút ánh mắt nháy mắt trở nên hoảng hốt mê ly Ta biểu tỷ đó là một trong số đó, ta đây liền mang người đi. Nay đệ tử chỉ là luyện khí cảnh, lại không hề phong bị, vì vậy dễ dàng liền chúng chiêu. Hắn nhấc chân hạ trước cửa bậc thang, nhìn như mơ màng hồ đồ mà đi ở rừng trúc gian trên đường, nhưng mà mỗi khi gặp được người quen, đều thực tự nhiên mà giơ tay chào hỏi. Tố hút duy trì pháp thuật theo ở phía sau. Phu cận lui tới người đều thấy được nàng, cố tình bọn họ lại không cảm thấy có bất luận cái gì dị thường, chỉ là đem nàng trở thành tùy tiện một người qua đường. Người nọ mang theo nàng đi rồi một đoạn đường, tiến vào chấp sự đường diễn võ trường. Nơi này có mấy chục cái rộng lớn nơi sân, bình thường đệ tử cũng không tư cách tiến vào. Ở chỗ này tu hành đều là các trưởng lao thân truyền đệ tử, bất quá dẫn đường người hiển nhiên một trong số đó, bởi vậy vẫn chưa đã chịu ngăn trở. Tô Húc thực mau bị dẫn tới chính chủ trước mặt. Kia cũng là cái nhìn rất là tuổi trẻ cô nương, đang ở cùng đồng môn luyện kiếm, nghe nói có người tìm chính mình liền buông xuống binh khí. Hai người phủ vừa đối diện. Tiên nữ hải ánh mắt cũng dần dần mê loạn. Hàn nhị cầu, đúng vậy, ta nhớ rõ, hắn hiện tại vào đảo Nguyên Phong đi, hắn lần đầu tiên thí nghiệm tụ linh trận toàn bộ sáng. Ngay sau đó pháp trận thế nhưng mạc danh tạc, hắn liền mời chúng ta một lần nữa chắc một lần. Này vốn dĩ không hợp quy củ, nhưng hắn. Cô nương gương mặt tướng đỏ, hắn xinh đến đẹp, ta cùng sư tỷ đều nhịn không được khẩn cầu. Mặt khác vài vị sư đệ cũng đều cảm thấy không sao cả, liền cũng đồng ý. Nói muốn tới cũng không có khả năng chắc ra cái tam linh căn. Tô Húc. Lần thứ hai thí nghiệm khi nhưng có cái gì dị thường phát sinh? Không có. Đối phương nhíu mày nỗ lực hồi ức, chúng ta một lần nữa tu bổ tụ linh trận, háo một ít thời điểm, bên ngoài hạ thật lớn vũ, còn sấm sét âm ầm, trong chốc lát lại cuồng phong gào thét, đem cửa sổ đều thổi phá, trong phòng có chút hỗn loạn, bất quá hắn nhưng thật ra rất là chấn định, giống như hắn biết kết quả sẽ bất đồng giống nhau, không nghĩ tới thế nhưng thật sự chắc tam linh căn. Tô Húc nghe nàng nói xong, bỗng nhiên ý thức được có chút không thích hợp. Phong, Thủy, Lôi. Này còn không phải là Hàn Diệu tam linh căn sao. Nàng lúc trước còn tại hoài nghi là Hàn Diệu xử cái gì thủ đoạn, kết quả trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra được. Nếu là đổi thành chính mình, nàng cũng không biện pháp thay đổi tụ linh trận kết quả, nhiều nhất dùng cái ảo thuật đem mặt khác người trong mắt chứng kiến mà thay đổi. Chính là loại trình độ này huyễn tự quyết, chẳng sợ tầm thường chút cơ tu sĩ cũng làm không đến, lại nói, nếu Hàn Diệu có này bản lĩnh, lần đầu tiên vì sao không cần. Chẳng lẽ hàn nhị cẩu linh căn còn cùng khí tượng có quan hệ hoặc là nói lúc ban đầu hắn không biết chỉ có tam linh căn mới có thể nhập môn nghe xong những người đó nói mới nghĩ cách làm tụ linh trận kết quả biến thành tam linh căn cho nên lời nói lại nói trở về hắn đến tột cùng như thế nào làm được tô húc đầy đầu mờ mịt không khỏi hỏi các ngươi đều thấy được thế nhưng không ai cảm thấy có vấn đề cái gì kia cô nương ngây người một chút tần hải chính là cái kia đến từ lang vân thành tần gia người nhưng thật ra vẫn luôn ồn ào nói hắn không thích hợp chỉ là sau lại cũng không đề cập tới. Tô Húc nghĩ Thẩm Tần Hải phỏng trưng đã sớm không quen nhìn hàng Hàn Diệu, hoặc là bọn họ ở chắc Linh căn trước liền có chút khập khiễng, cho nên mới xem hắn không vừa mắt, nhận định kia thí nghiệm Linh căn sự có quỷ. Những người khác đối Hàn Diệu không có gì ác cảm, cũng cũng chỉ cảm thấy lần đầu tiên xác thật là tụ linh trận hỏng rồi. Nàng lại hỏi vài câu, lại không hỏi ra cái gì có ý nghĩa sự, đành phải thôi. Tô Húc xoay người khi bị khống chế hai người nháy mắt khôi phục thanh minh, tiếp tục nói chuyện với nhau lên. Bọn họ thậm chí đều không có nhiều xem một cái nàng bóng dáng. Nàng cân nhắc cái này không thể tưởng tượng sự, đi ra chấp sự đường diễn võ trường, phụ cận lui tới đệ tử toàn đối nàng làm như không thấy. Kỳ thật tạ vô nhai hủy nặc làm nàng thất vọng đến cực điểm. Nàng thậm chí đều không phải rất có hứng thú đi tra hàn diệu sự. Lúc ban đầu nàng đối này sầu lo, chính là sợ họa cập sư tôn cùng đồng môn, hiện giờ tạ vô nhai tất nhiên có hắn tính toán, vậy không sao cả. Vô luận hắn làm ra loại sự tình này mục đích là cái gì Có lẽ là vì nàng hảo, có lẽ là đùa bớt nàng, nhưng cho dù là người trước, cũng chỉ có thể thuyết minh tên kia căn bản không có chân chính tôn trọng cùng tín nhiệm nàng. Nàng lại không phải ba tuổi hải tử, cũng không phải thủ không được bí mật người, liền tính muốn tiếp theo bàn đại cờ, cũng có thể trước tiên thông báo một tiếng đi. Hiện tại không có buông tay không làm, hoàn toàn là bởi vì có một bí ẩn bại ở trước mặt, nếu là như vậy buông tha, nàng khả năng sẽ rất nhiều thiên đều bị này bối rối tra tấn. Hàn nhị cầu tình huống quá đặc thù chẳng sợ ở trong sách đều chưa từng nghe thấy đương nhiên có lẽ là nàng kiến thức thiệt bạc, nhưng càng là như vậy nàng càng là tò mò chân tướng đến tuột cùng là cái gì tại đây ngắn ngủi đối thoại nàng đã não bổ ra rất nhiều loại đáp án đến nỗi hay không tố giác hàn nhị cẩu cấp tạ vô nhai tố giác sao thôi bỏ đi bất quá chờ nàng quyết định rời đi tông môn thời điểm lại đem việc này rũ ra đi nhất định sẽ rất thú vị ở tinh tâm điện khó thở là lúc nàng trong lòng đã mơ hồ sinh ra rời đi tông môn ý niệm chỉ là nhất thời không biết nên làm cái gì ở trung nguyên cửu châu nơi cũng có rất nhiều đạo hạnh cao thâm đại năng giả nếu là loạn hoảng đến bọn họ địa bàn bị lột ra rót xương luyện thành đan dược cũng không phải là hảo ngoạn chính là hiện giờ đại hoang loạn thành một đống yêu vương nhóm xé đến tối bụi gió lửa đốt sạch khắp nơi khói báo động tựa hồ đều không phải là là hảo nơi đi nhưng mà đáy lòng lại ẩn ẩn có cái thanh âm ở phản bác hiện giờ thời cơ vừa lúc nhìn chung lịch sử loạn thế nhất có thể tạo thành anh hùng Tô hút túi đầu nhìn chính mình đôi tay. Nếu là nàng hoàn toàn rời đi tông môn, những người khác thế tất muốn cùng nhau đi, nàng cũng không sẽ đưa bọn họ ném ở chỗ này. Chỉ là nàng lại có không bảo vệ sở hữu các sư đệ sư muội đâu. Thất sư đệ cùng bát sư đệ nguyên thân cùng thiên phú vốn là kỳ lạ, những người khác chưa chắc cập được với. Mấy năm nay trà trộn giang hồ cũng là hiểm nguy trùng trùng. Mấy lần suýt nữa lạnh, nàng đều đã từng bị cầu viện sau đó chạy đến cứu mình đầy thương tích thậm chí hơi thở thoi thóp bọn họ. Nghĩ đến đây tô Húc tức khắc hết sức đau đầu có lẽ ta còn muốn lại biến cường một ít hai sườn trúc hải phôn thịnh một mảnh lục ý xanh lùm chung quanh người thưa dần thiếu dần dần chỉ còn lại có chạy bằng khí lục trúc sàn sạt thanh lộ cuối hiện ra một bóng người cầm đầu thanh niên dung nhan lạnh lùng một tay cầm hoa văn cổ xưa trường kiếm theo dòng cuộn vòng kiếm văn vả tao ở trong gió phi dương hắn trầm mặc không nói mà nhìn chằm chằm trống không đường núi tô Húc, nàng cởi bỏ ảo thuật mộ dung sư điện ở chỗ này làm cái gì Tuy rằng dùng ảo thuật, nhưng nàng cũng không có cố tình thu liễm linh áp, dù sao chấp sự đường đệ tử đều là luyện khí cùng trúc cơ cảnh, cái gì cũng không cảm giác được. Bất quá, nàng không cho rằng mộ dung dao là trực tiếp từ trảm long phong tới tìm chính mình, gia hỏa này không có khả năng xa xa rõ thám biết đến chính mình linh đệ ở chấp sự đường phụ cận, nếu là dùng thần thức siêu tầm, chính mình cũng có thể cảm giác được. Hắn hẳn là cũng là từ phụ cận trải qua, nhận thấy được linh áp mới theo lại đây. Cùng tô sư thúc giống nhau tưởng biết rõ chút sự tình. Mộ dung giao thấy nàng đống nhiên xuất hiện cũng không kỳ quái, hiển nhiên là có thể cảm nhận được linh áp, biết người liền ở phụ cận. Sư Thúc nếu là tưởng tra Hàn Diệu, ta cũng có chuyện có thể nói cho ngươi. Hàn Diệu đến từ Lăng Vân Thành Hồng Diệp Trấn, Trạm Long Phong các đệ tử chính là nơi đó tao ngộ Ma Tu, Ma Tu còn giết Hàn Diệu người nhà, mộ dung giao sắc thật có khả năng biết mặt khác manh mối. Tô hút gan tĩnh mà nghe, không ngờ đối phương lại không có bên dưới. Chỉ là, thỉnh Sư Thúc không tiếp chỉ giáo cùng ta một trận chiến. Mộ Dung Dao ánh mắt hơi trầm xuống, tựa hồi hạ định rồi cái gì quyết tâm, trực tiếp đông cứng mà mời chiến. Tô Húc lại nghe ra hắn ý tứ, chính là buộc nàng động thủ, nếu không liền không nói. Ta biết sư thúc cũng không có phát khí. Thanh niên hơi hơi nhếch môi, khắc băng tuyết nắn dường như tuấn mỹ khuôn mặt thượng hiện ra một kia rồi rắm, ngay sau đó liền phải đem trong tay phi dực cắm trên mặt đất. Từ từ. Tô Húc nhìn kia đem ảm đạm như phủ đuổi trần tiên kiếm. Nay kiếm chiến công hiển hách đã từng chém giết vô số đại yêu cùng của ma ở nó tiền nhiệm chủ nhân lăng tiêu tiên tôn trong tay linh tê thần thái dạng dỡ cửu châu uy danh truyền khắp trung nguyên thậm chí chưa từng bại tích rốt cuộc cũng từng là tông chủ tiên kiếm tô húc không quá tưởng này thần vật bị cắm ở bùn đất ta cũng sớm muốn kiến thức một chút lời còn chưa dứt không chung một con ngự phong mà đi hạc giấy thản nhiên phi đến ở trước mặt đánh cái toàn tô húc vươn tay nó liền an tĩnh mà dừng ở trong lòng bàn tay nang đảo qua mặt trên kia hành tự Tùy tay đem hạc giấy đốt thành cho tẫn. Hàn nhị cẩu lại đang làm cái gì tên tuổi? Liên hắn còn tưởng ở ngũ sư mội trước mặt lời nói khách sáo. Bất quá, bởi vậy cũng biết, tạ vô nhai vẫn chưa hướng hắn lộ ra quá nhiều, ít nhất hẳn là chưa nói ra bọn họ là yêu tộc sự. Hành đi, tính hắn còn có điểm tử lương tâm. Nàng châm ngâm một tiếng, ta có hai hỏi. Sư thúc mời nói. Một, sư điệt khả năng làm được không hướng người khác lộ ra này chiến quá trình cùng kết quả. Nhị, nếu là thua. Sư điệt nhưng sẽ từ đây gặp đả kích chưa gượng dậy nổi. Mộ Dung Giao gật đầu, trầm tư một lát lại lắc đầu, vừa muốn mở miệng, Tô Húc nâng lên tay ngăn lại hắn. Vậy khởi kiếm. Nàng một tiếng thanh uống, tiếng nói tươi đẹp, khí thế lại nhiếp nhân tâm phách. Trầm trọng linh áp thổi quét mà đến, không chung nhiệt ý tràn ngập. Mộ Dung Giao cũng coi như là thần kinh bất chiến, hắn phản ứng cực nhanh mà vận chuyển linh lực, trong nháy mắt, phi dược đen tối thân kiếm thượng phát ra ra lồi quang, từng đạo tao nhã hoa văn đều tràn đầy chói mắt quang huy lóa mắt lam bạch sắc lôi xà nhảy lên dựng lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh xoay quanh với thân kiếm thượng tỏ rõ ra chủ nhân dư thừa linh lực nhưng mà hắn chưa hoàn toàn đem tiên kiếm tế khởi tô húc thân ảnh đã biến mất tại chỗ sau đó nàng quỷ mị mà xuất hiện ở mộ rung giao trước mắt người sau mãn nhãn kinh ngạc chỉ tới kịp bằng vào bản năng phản ứng lui về phía sau đồng thời hoành kiếm với trước ngực ở hắn triệt thoái phía sau đồng thời thiếu nữ thân hình kỳ dị chạy không mân hồng làn váy phi dương dựng lên Túc Kim theo tuyến rượu ra một mảnh quang huy, lộ ra trần chuồi bánh bạch chân ngọc. Nàng một chân thật mạnh đạp lên phi dược trầm trọng thân kiếm thượng, nóng cháy hỏa lưu gột rửa dựng lên. Ngáy mắt cắn nuốt mui kiếm thượng quay cuồng lôi quang. Nếu có người quan chiến thả nhãn lực cũng đủ, liền sẽ nhìn ra nàng căn bản chưa từng tạm dừng, làm như hoàn toàn đoán trước đối thủ hướng đi. Mộ Dung Giao ngược lại như là cố ý thối lui đến thích hợp vị trí, làm đối phương một chân đá đi lên. Hắn trong đầu trống rỗng, Nay một kích có ngàn quân chi trọng thế không thể đỡ chi lực. Mộ dung dao này vài thập niên tới huy kiếm ngàn vạn thứ, giờ phút này lại căn bản cầm không được trong tay phi dự. Hắn nghe thấy được thủ đoạn bẻ gãy thanh âm. Ngay sau đó, tiên kiếm trực tiếp đụng phải ngực, tức khắc lại là một trận độ đau, cùng với cốt cách đứt gãy thanh. Mang theo hủy diệt hơi thở nóng cháy hơi thở xuyên vào tứ chi, trong nháy mắt tách ra hắn toàn thân linh lực. Thanh niên trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, không hề sức phản kháng mà quăng ngã ở bụi cỏ chung ngưỡng mặt hướng lên trời tiên kiếm cũng rời tay rơi xuống ở một bên. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai thượng cái kẹp, đổi mới thời gian không chừng. Không điểm là không có lạc, đại gia có thể ngủ sớm sao sao đi. Nay trương tiếp tục phát bao lì xì, tùy cơ chọn số lượng từ nhiều một chút hai phân bình. Trương 21. Tô hút đối này kết cục cũng không ngoài ý muốn. Không nói cái khác, chỉ đối lập cùng ma tu tình hình chiến đấu, nàng liền biết chính mình nhất định sẽ thắng, chỉ là không nghĩ tới thắng được dễ dàng như vậy. Đến nỗi vì cái gì không cần đánh bại ma tu lúc ấy kia chiêu, nàng chỉ là muốn đánh bại mộ dung giao, cũng không phải muốn giết người. Sư thúc lại là thể tu. Mộ dung giao điều tức một lát sau nghỉ ngơi lại đây. Nội môn thi hội khen thưởng cực kỳ phong phú, vì vậy nếu là vào mười cường, như vậy kế tiếp tam giới đều không được lại báo danh. Cho nên, mộ dung giao tuy rằng là thượng giới khôi thủ, nhưng hắn chưa chắc là nội môn sáu phong mạnh nhất đệ tử đương nhiên đến tuột cùng như thế nào cũng không dám nói. Có chút so với hắn cường có lẽ đã đảm nhiệm trưởng lao chức vị, tuổi chưa chắc rất lớn, nhưng như vậy liền không hề xem như đệ tử. Hắn là thượng giới thi hội đệ nhất, lại tham dự quá tám phái thí luyện, cùng các loại tu sĩ đã giao thủ, thể tu cũng không phải lần đầu tiên thấy, vì vậy nhất chiêu liền nhìn ra đối phương con đường. Hắn sư phụ là trảm long phong thụ nghiệp trưởng lao, chính mình lại là thủ đồ, trên người tự nhiên cũng có rất nhiều chữa thương linh dược. Còn nữa, làm kim đan cảnh tu sĩ, dù cho thương gân động cốt. Chỉ cần Kim Đan chưa từng có tổn hại, cũng chỉ là nhất thời nửa khắc công phu là có thể nghỉ ngơi lại đây. Mộ dung giao trải qua quá rất nhiều thứ nội môn tỷ thí, cũng tham dự quá tám phái thí luyện, cùng yêu tộc thậm chí ma tu cũng có giao thủ. Đương nhiên hắn cho rằng Tô Húc là nhân tộc, cho nên cũng chỉ đối lập cùng mặt khác tu sĩ chiến đấu. Vô luận thắng thua, hắn cùng mặt khác Kim Đan cảnh tu sĩ tỷ thí, chưa bao giờ kết thúc đến nhanh như vậy. Hắn hồi tưởng mới vừa rồi đánh nhau, động tác mau lệ chi gian trên người linh lực đã bị đánh sâu vào tán loạn kia một khác nếu là sinh tử tương bác đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp hủy hắn kim đan ta tuy hiếm khi cùng thể tu giao thủ nhưng bọn hắn đều chưa từng giống sư thúc như vậy hắn trầm mặc một ít tựa hồ không biết nên như thế nào tìm từ, mau thanh niên quần áo hơi loạn phát gian còn lây dính nhẹ nhẹ cọn cỏ biểu tình có một chút mê mang nhu hóa nhất quán lãnh túc đoan chính tô húc kỳ thật cũng không xem như thể tu nàng chỉ là rất quen thuộc thể tu phương thức chiến đấu Cũng có thể thực nhẹ nhàng mà giống thể tu giống nhau vận hành linh lực, cũng đem linh lực ngoại phóng thành thật thể. Như vậy xem ra, nói nàng là thể tu cũng không sai. Chỉ là, nàng vẫn chưa sử dụng thể tu phương thức tiến hành tu luyện tức nàng chưa bao giờ cố tình rèn luyện quá thân thể, rèn cốt luyện cơ từ từ quá trình, toàn bộ đều không có. Nàng chỉ là may mắn lại bất hạnh mà, có một cái thập phần lợi hại mẫu thân. Người nọ yêu huyết lưu chạy ở trong cơ thể, một năm một năm đem này thân hình mài rua đến đến đến, đến hoàn mỹ làm nàng không cần trả giá nhiều ít nỗ lực là có thể được đến người khác gấp 10 lần gấp trăm lần thậm chí ngàn vạn lần thu hoạch Tô Húc yên tâm thoải mái mà tiếp thu này đó nhưng cũng bởi vì như vậy nàng sẽ không khinh thường bất luận cái gì bãi bởi chính mình người nàng cũng sẽ không công khai xương chính mình vì thể tu hoặc là đi tiếp thu mặt khác thể tu khâm phục ánh mắt kỳ thật bọn họ so nàng càng nỗ lực chỉ là cùng đối phương giao thủ trước nàng liền cảm thấy là mộ dung giao hiểu lầm chính mình là thể tu cũng không tồi Gần nhất hắn tuyệt không sẽ miệng rộng nơi nơi tuyến dương, thứ hai này có thể tránh cho hắn nghĩ nhiều. Nàng nếu đồng ý tỉ thí, liền không nghĩ làm bộ làm tịch mà bị thua. Lần trước ngươi còn ở dối dám ta vì sao không tham gia thi hội, đây là nguyên nhân lạc, mộ dung sư điệt. Tô húc nhìn có chút buồn cười, duỗi tay cho hắn phất rất mấy cây thảo diệp, ngươi là thượng giới thi hội đệ nhất, không cũng bại bởi ta sao. Lời này nội hàm rất là cuồng vọng, nhưng mộ dung giao mới vừa bị nàng đánh thua, nghe vào trong thai chỉ cảm thấy thiên kinh địa nghĩa Kỳ thật nếu hắn có thể cùng phi dực phù hợp, cũng không bị thua đến như thế nhanh chóng, hoặc là nếu hắn có thể có đem bản mạng pháp khí, chẳng sợ chỉ là tầm thường tài liệu rèn, cũng sẽ so hiện tại muốn hảo rất nhiều. Bất quá tô hút xem hắn trầm mặc, lại bồi thêm một câu, nếu là ngươi kiếm quyết thi triển ra, ta đại khái không thể giống vừa rồi như vậy đem ngươi đánh bại, chỉ là như vậy có lẽ này phiến rừng trúc đều phải hủy diệt. Nàng nhìn quanh bốn phía, nhìn nhìn rừng trúc ngoại một mảnh sân, nhân ra phòng ở phòng trừng cũng muốn đập nát Tô Sư Thúc không cần an đuổi ta. Mộ rung giao khe nhíu mày, cảm giác đối phương phản phất là đem chính mình đường tiểu hài tử hống, luận lên hắn còn muốn lớn tuổi vài tuổi. Ta lúc trước liền cảm thấy ngươi đều không phải là chỉ biết sử pháp thuật đạo tu. Tô Húc nhìn ra hắn sắc thật không có đặc biệt khiếp sợ hoặc là hề hoài, tựa hồ thật sự nghĩ tới có lẽ sẽ bị nàng đánh bại, vì cái gì? Ngươi là thương lãng tiên tôn thủ đô, Tạ thủ tọa năm đó giữ rồi lợi hại, lấy độ kiếp cảnh dùng lực yêu vương, vẫn là ly hỏa vương như vậy Mộ dung giao lại từ nghèo một chút, mới nói, chiến vô bại tích yêu thần. Tô hút trong lòng dâng lên kia vài phần sung sướng tức khắc tan biến. Cho nên hắn không có khả năng có cái phế vật đồ đệ. Nàng tiếp thượng đối phương nói, trách không được đối phương vẫn luôn nghẹn kính tưởng cùng chính mình so chiêu, hôm nay rốt cuộc tìm như vậy một cơ hội. Mộ dung giao vừa mới giãn ra mày lại lần nữa nhíu chặt, liền tính sư thúc là đạo tu, cũng đều không phải là phế vật, chỉ là, chỉ là ở người khác trong mắt cùng cấp với phế vật thôi. Tô Húc mở ra tay, không có việc gì, thế nhân phần lớn như thế làm tưởng, mà thế nhân giữa ngu xuẩn chiếm đa số. Mộ Dung Dao trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi nói, "Ta có không cùng sư thúc đồng hành?" Tô Húc không chút do dự lắc đầu, "Không thể. Trừ bỏ các sư đệ sư muội, nàng không nghĩ cùng bất luận kẻ nào cùng nhau đi, nếu không phiền toái thật mạnh." Kia sư thúc này đi Kinh Châu, nhớ rõ đi trước Lăng Vân Thành Hồng Diệp trấn xem xét một phen, nơi đó có cái Hàn Gia thôn, lại hướng tây có một tòa farm yếu mộ dung dao cũng không dây dưa nói thẳng lúc trước manh mối trong miếu pho tượng phía dưới mật đạo thông hướng một chỗ hầm ngầm kia ma tu đem hắn bắt được thôn dân đều mang xuống đất trong động hắn biểu tình có chút khó coi đưa bọn họ làm hiến tế làm như muốn triệu hoán ma vật chỉ là thất bại mộ dung dao nhắm mắt muốn quên kia huyết tinh hỗn độn trường hợp những người đó đều đã chết bất quá đâu còn tính hoàn hảo bởi vậy phụ cận thôn dân vẫn như cũ có thể phân biệt ra bọn họ thân thích tô húc nhanh chóng lý một chút chính mình đã biết manh mối Lúc trước Mộ Dung Dao các sư đệ sư muội từng nói Hàn Diệu người nhà đều bị giết, còn nhắc tới hắn đã sớm mâu thân điên rồi, xưa nay chỉ dựa vào cứu cứu ra sống qua. Kia trong đó hẳn là có Hàn Diệu thân nhân. Mộ Dung Dao hơi hơi gật đầu, hắn cậu một nhà bốn người toàn đã bỏ mình, chỉ là hắn mâu thân lại chẳng biết đi đâu. Nàng không phải cũng gặp nạn sao? Tô Húc không khỏi có chút nghi hoặc, có ý tứ gì? Sư thúc có thể thấy được quá ma tu dùng người sống hiến tế trường hợp. Kia cảnh tượng thập phần bất ham lại rất là trình tề tô hút sắc thật chưa thấy qua lại nghe tam sư mội cùng mặt khác đồng môn giảng quá một ít bởi vậy đại khái có thể tưởng tượng đến kia trường hợp tất nhiên thập phần huyết tinh tàn nhẫn bất quá nghe hẳn ý tứ những cái đó làm tế phẩm người chỉ sợ là dựa theo nào đó trình tự bị hiến tế bởi vậy mỗi người tử trạng đại khái đều không sai biệt lắm nếu những người khác đều có thể phân rõ thân phận liền không nên có một người bị chết thi cốt vô tồn các thôn dân đem thân nhân hạ táng mỗi người đầy mặt hai đống bi thương có rất nhiều người khóc ngất đi, chỉ có hàng rượu. Nhìn qua chỉ là có chút mê mang. Mộ dung dao nhẹ nhàng như mày, vì vậy ta nhiều nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mang đi bốn người, lại nói cho thôn trưởng hắn mẫu thân đã qua đời. Chỉ là lúc ấy xe đẩy thượng sát chết đều bị cái, huyết nhiễm hồng xám trắng bài bố, nhìn liền thảm không nỡ nhìn. Thôn trưởng tự nhiên cũng sẽ không sốc lên kiểm tra, hắn lại không có tu sĩ nhãn lực, cũng nhìn không ra xe đẩy thượng đến tuột cùng là bốn người vẫn là năm người, hoặc là căn bản không muốn đi xem nàng chấm ngâm một tiếng, hàn diệu nhập tông môn thời điểm, có phải hay không cũng hướng những cái đó tiếp dẫn đệ tử nói chính mình người nhà kể hết gặp nạn, mộ dung giao khẽ gật đầu, tôi húc, việc này còn có người khác biết sao? ta vẫn chưa nói cho người khác, mộ dung giao không hướng người khác nói lên quá, nhưng những người khác có biết hay không liền khó nói, bất quá trương trưởng lão bị trọng thương, các sư đệ sư muội đều còn trẻ, nhìn thấy cái loại này cảnh tượng hận không thể che lại đôi mắt, lại đều đã trải qua ác chiến. Coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết, khả năng cũng không có ai sẽ lại đi cẩn thận quan sát. Xét thật có chút kỳ quặc. Tô Húc nghĩ nghĩ, kỳ thật nàng hẳn là đi Hồng Diệp trấn tự mình nghe ngóng một chút, nói không chừng còn có thể hỏi ra chút cái gì. Tô Húc gáp xuống trong lòng cảm xúc, cùng mộ dung giao cáo biệt. Trước khi đi, hắn tựa hồ muốn hỏi vài câu, có thể là về Đào Nguyên Phong kia một hồi lửa lớn, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Vạn Tiên Tông có mấy trọng hộ sơn kết giới, trong tông môn đệ tử có thể ở trong núi ngự kiếm lại không thể trực tiếp bay ra nhất ngoại tầng kết giới, còn muốn đứng đắn từ tứ phía sơn môn rời đi, cũng làm đăng ký. Nàng làm đào nguyên phong thủ tọa đệ tử, lại là kim đan cảnh tu sĩ, không cần bất luận cái gì lý do liền có thể rời đi tông môn. Cái gọi là đăng ký cũng chỉ là đi cái hình thức. Chấp sự đường biên giới chính là viên linh sơn đông sơn xuất khẩu, phụ cận có không ít tuần tra ngoại môn đệ tử. Bọn họ thấy nhiều nội môn các đại lao ra vào, xưa nay đều thực bình tĩnh. Lúc này lại vẫn là nhịn không được mắt lộ ra kinh diễm, thậm chí có người trong tay kiếm đều rớt. trừ bỏ ở sơn môn trạm kế tiếp cương đệ tử ngoại, xa gần còn có hơn 10 người, các tu sĩ nhãn lực đều thực hảo. Lúc này sôi nổi nhìn lại đây, nam kể hết xem thẳng mắt, các cô nương cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tô húc bình dị gần gũi mà cùng bọn họ chào hỏi. Là đào nguyên phong tiền bối, có cái đệ tử ánh mắt xẹt qua thiếu nữ làn váy thượng nở rộ sáng quắc đào hoa, thấy nàng sinh đến minh diễm bức người. Lại một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, nhịn không được hỏi, nghe nói thương lãng tiên tôn trô ở bị thiêu, là thiệt hay giả. Tô hút hạ giọng, có chút sầu lo nói, thật sự, chỉ là không biết duyên cớ, nghe nói là cái gì pháp khí cháy bùng. Vị này sư tỷ, cửa có cái dẫn đầu đệ tử ánh mắt ở nàng mu bàn tay thượng đảo qua. Trên người không đeo pháp khí, mu bàn tay thượng cũng không có kiếm văn, lại vô pháp cảm nhận được người này tu vi. Bọn họ quanh năm suốt tháng canh giữ ở sơn môn phụ cận, tin tức cũng linh thông thật sự đối nội môn sáu phong lợi hại nhân vật đều có chút hiểu biết người nọ suy đoán nói sư thúc tô húc cũng không ngoài ý muốn hắn nhận ra chính mình gật đầu nhận ôn nu hỏi nói vị này sư điệt nói vậy đã nghe nói người nọ gật đầu đem trong tầm tay dày nặng sổ sách đi phía trước đẩy sư thúc thân phụ trọng trách ván bối không dám trì hoãn chỉ cần tại đây ký tên thì tốt rồi kia quyển sách hậu có hai tấc ít nói có hơn một ngàn trang giấy mở ra kia trang bị điển một nửa mặt trên chữ viết các có phong cách Có dòng bay phượng múa cùng thảo bôn phóng, có quyên tú chỉnh tề không chút cầu thả, còn có căn bản nhìn không ra viết cái gì, chỉ là một đoàn đen tùy lùi vẽ xấu. Tô húc nhìn lướt qua, đều là lúc trước ly sơn đệ tử đăng ký hướng đi lý do. Đại gia điền đến phi thường tùy ý, uống rượu nghe khúc đi tiệm ăn cái gì cần có đều có. Trong đó có cái giết người bị hoa rớt, đổi thành trừ ác. Còn có một cái đánh nhau bị hoa rớt, đổi thành cùng người luận bàn. Có khác một cái tìm tiểu quan bị đánh cái xoa, đổi thành phiêu. Sau đó lại bị đánh lớn hơn nữa xoa, cuối cùng biến thành cùng nhân thủ nói. kia chữ viết còn từng nét bút rất là thanh tú. Tô hút. Nàng phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là một cái thủ quy của người. Tuy rằng nàng vừa mới thiêu hủy sư phụ phòng ở ngươi là thiên tài, địa chỉ hép. Chương 22. Vì thế nàng quy quy củ củ mà viết cái nhiệm vụ, ký xuống tên của mình, chư vị nhưng có nhìn đến ta tiểu sư đệ. Mặt khác mấy người tức khắc lắc đầu. Vẫn chưa nhìn thấy hàn sư thúc. Chúng ta nhưng thật ra cũng tưởng chiêm Ngưỡng Tiên kiếm sáng giỏi đâu. Bọn họ nói như vậy, trong lòng lại hâm mộ ghen ghét khinh thường trăm mối cảm xúc luẩn ngang. Hàn Diệu trước kia là chấp sự đường đệ tử, cùng bọn hắn giống nhau, hiện giờ bọn họ còn ở chỗ này xem đại môn, nhân gia chẳng những thành thương lãng tiên tôn thân truyền đệ tử, còn kế thừa tiên kiếm, rất có khả năng chính là đời kế tiếp Đào Nguyên Phong thủ tọa. Bất quá bọn họ đều rất là thông minh, cũng không có ai dò hỏi nói ngươi như thế nào không cùng ngươi sư đệ cùng nhau. Tô Húc trong lòng cười lạnh phòng chừng không lâu lúc sau nàng cùng tiểu sư đệ không hợp nghe đồn lại sẽ từ chấp sự đường chuyển quay lại sáu phong thì tính sao đâu nàng hướng cửa các đệ tử gật gật đầu vừa mới chuẩn bị chạy lấy người bỗng nhiên cảm nhận được quen thuộc linh áp tô húc thở dài các ngươi lập tức liền như nguyện Trung quanh kia mấy người chưa phục hồi tinh thần lại trói mắt lam quang đã nhanh như điện trước bách cận từ phía chân trời rơi xuống mà xuống chấp sự đường thủ vệ các đệ tử lúc này mới nghe thấy động tĩnh sôi nổi quay đầu giữa có người dẫn đầu mở miệng kinh ngạc nói hàn sư thúc một thân hắc y gì anh tuấn thiếu niên ngồi yên đứng lặng ở trên sân đạo bên người lượn vòng ôn nhuận màu lam tiên kiếm thân kiếm thượng bích ba nhộn nhạo thanh huy rặng rỡ ngay sau đó linh tê tán loạn thành một trận mê mang hơi nước trong đó ẩn ẩn lại có phong lưu kích động lóa mắt lôi quang hệ ra tiên kiếm hoàn toàn biến mất khi hắn mu bàn tay thượng nhiều một đạo thủy lam kiếm văn mọi người biểu tình phức tạp tiên kiếm sở dĩ là tiên kiếm chính là bởi vì nó không bị thuộc tính sở trói buộc, vô luận là cái gì linh căn người bắt được tiên kiếm sau đều có thể sử dụng, thậm chí tiên kiếm ngoại hình đều sẽ tùy theo sinh ra biến hóa. Tạ vô nhai là thủy hệ thiên linh căn, linh tê ở trong tay hắn chính là thủy thuộc tính tiên kiếm, ở hàn diệu trong tay liền có phong thủy lôi tam hệ lực lượng. Cứ việc nhiều linh căn ý nghĩa lực lượng không thuần định, này đó đệ tử phần lớn là trúc cơ kỳ, bọn họ nhãn lực đủ để nhìn đến tiên kiếm quang mang chung che giấu phong lôi chi lực, nay lại nhắc nhở bọn họ. Hàn diệu là cùng chính mình giống nhau tam linh căn, lại có cùng chính mình hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Nhưng mà, hàn diệu chỉ dùng không đến một năm liền trúc cơ, này kỳ tích tiến cảnh, lại làm cho bọn họ khiếp sợ đến thậm chí vô lực đi ghen ghét. Sư tỷ, Hắn cũng không xem chấp sự đường các đệ tử, chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tô húc. Đại đệ thiên tài đều có chút tính tình đi. Chấp sự đường các đệ tử cũng không cảm thấy hắn không dành cách đối nhân xử thế, dù sao bọn họ đối ra hỏa này sớm có nghe thấy trước kia hàn nhị cầu pháp thuật học được mau ít nhất ở người ngoài xem ra mỗi lần thượng tân giờ dạy học hắn đều đã nắm giữ thượng tiết khóa sở học linh quyết có thể sử dụng một hai tháng thời gian luyện thành này liền đã là rất có thiên phú hơn nữa lại cùng tần hải đánh lộn lúc ấy tần hải còn mang theo nhất bang tiểu đệ rất nhiều lần bị hắn đánh đến chết khiếp tóm lại vị này từ lúc bắt đầu liền không phải cái nhân vật bình thường tô húc nhìn hắn một cái lại lần nữa cầm lấy vừa rồi bị chính mình bấm bút tùy tay ở sổ sách thượng cắt vài nét bút Sư đệ hẳn là còn sẽ không biết tên của mình đi, ta giúp ngươi ký. Trung quanh các đệ tử tức khắc ghé mắt, liền chính mình tên đều sẽ không biết. Thiệt hay giả. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, lấy mục tương tân. Nay đó đệ tử đại bộ phận cũng đều là người thường xuất thân, làm không được xuất khẩu thành thơ, cơ bản nhất hiểu biết chữ nghĩa tổng còn có thể. Đại gia trong lòng tức khắc dâng lên một loại vi diệu thỏa mãn cảm. Hàn diệu muốn nói lại thôi mà do dự một chút, không tỏ ý kiến mà trực tiếp đi qua đi. Liếc liếc mắt một cái trên giấy chữ viết Mấy chục người ở cùng trang thượng để lại tên của mình Tự thể muôn hình muôn vẻ Có lớn có bé Nhưng mà chỉ có nhất phía dưới kia một hàng tự Len ken hữu lực Trương Dương Kiên quyết lộ ra trăng giấy Giống như lưới dao sắc bén đâm thủng tầm mắt Quả thật là chữ giống như người Như vậy mỹ lệ, như vậy sắc bén Sư tỷ muốn cùng ta cùng nhau đi sao Hàn diệu dường như không có việc gì hỏi Một đạo thanh quang bay lên trời Quang sương mù chung một lần nữa hiện ra bích ba lưu động đại kiếm, không trung tràn ngập tươi mát hơi nước. Linh tê phía trên, chạm hai người dư giả. Thiếu niên bình tĩnh mà vươn tay phải, năm ngón tay thon dài sạch sẽ, đốt ngón tay rõ ràng. Tô Húc nhìn hắn tay liếc mắt một cái, thật muốn châm chọc hỏi một câu ngươi còn có đau hay không, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không cần. Phu cận các đệ tử lại chỉ đầy mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn tiên kiếm, thậm chí cảm thấy này kiếm nếu là sờ một chút chết đều đáng giá. Bọn họ nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều. Tô Húc không có pháp khí mọi người đều biết, linh tê như vậy tiên kiếm bay lên tới vốn là cực nhanh, huống chi Hàn Diệu còn có phong linh căn, hắn muốn mang nàng cùng nhau cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tô Húc không nóng không lạnh mà nói, ngươi đổi kịp liền hảo. Nàng vung tay háo, cả người thế nhưng hóa thành một đoàn vàng dòng ánh lửa, giống như mũi tên nhọn sông thẳng phía chân trời, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Ngay sau đó, lại là một đạo lam quang gió mạnh chụp nguyện đuổi theo. Thực mau cũng biến mất ở phương xa. Chỉ dư một đám người tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Ta lần đầu thấy có người dùng ngự không chi thuật lại chạy trốn so ngự kiếm còn nhanh. Phong linh lực cũng liền thôi, này vẫn là hỏa thuộc tính. Đổi thành ta nói, phi nhanh như vậy, đại khái không đến một dặm mà liền không linh lực. Ta cũng. Đại gia mồm năm miệng mười mà thảo luận vài câu. Nàng thật sự rất lợi hại. Có người thở dài, ta còn là cảm thấy linh tê hẳn là truyền cho tô húc, nàng dù sao cũng là thiên linh căn. Liên tính không phải kiếm tu lại như thế nào đâu. Nhìn xem nàng pháp thuật, có ai so được với. Liên tính hiện tại bắt đầu học kiếm quyết cũng không chậm. Nhưng là hàn nhị cẩu thế nhưng có thể dùng một năm chút cơ. Hại, ai biết đó là sao lại thế này. Tô húc vào núi tu hành mấy chục tái, so với một năm có thể đi ra ngoài rèn luyện ba bốn hồi sư đệ sư muội, Nàng rời đi tông môn số lần muốn thiếu rất nhiều rất nhiều. Nhưng tính lên cũng có mười mấy lần. Chút cơ lúc sau. Nàng đại đa số thời điểm đều đang ngủ đối ngoại xương bế quan, có khi một ngủ chính là mấy tháng thậm chí răm ba năm, tỉnh ngủ linh lực bạo tăng, được đến sư tôn cho phép sau liền đi ra ngoài một chuyến tế bái phụ thân. Trên đường nhưng thật ra sẽ gặp được kỳ kỳ quái quái sự. Thí dụ như nói thuận tay cứu tương lai các sư đệ sư muội, hoặc là thuận tay tể rất mấy cái chính mình nhìn không thuận mắt người từ từ. Nay một chuyến đi ra ngoài, Ký Châu ở vào Trung Nguyên Trung Bộ, cùng Tây Nam Kinh Châu vốn là liền nhau, bọn họ một đường đi về phía Nam nếu là hướng tây là có thể đi trước ích châu nhưng nàng cũng không vội mà đi ích châu tế bái phụ thân rốt cuộc khoảng cách ngày dẫu còn có một đoạn thời gian người bình thường đi xong đoạn lộ trình này có lẽ muốn hơn tháng có thể ngự kiếm tu sĩ chậm thì bốn năm ngày trung gian nếu là linh lực hao hết còn muốn dừng lại ít nhất nghỉ ngơi nửa ngày nhanh thì gần nửa ngày thời gian thí dụ như ngày xưa tần gia gia chủ nghe nói nhi tử tin người chết ngay cả đêm tới rồi tô húc vốn dĩ muốn ném rất hàn nhị cẩu bất quá nhớ tới mộ dung giao lời nói nàng có tâm thử dứt khoát liền không có đem tốc độ tiêu đến cực hạn vẫn luôn cùng hắn cùng nhau lại im bạc không nhắc tới dừng lại nghỉ tạm suốt hai ngày lúc sau bọn họ lướt qua ký châu biên cảnh dây núi bích sắc thụ hải liên miên phập phồng hồ hà giống như thanh lam nai ngọc không trung nổi lên mênh mông sương trắng phảng phất đem này đẹp như bức họa cuộn tròn cảnh tượng phủ lên lụa mỏng tô húc tử trong tay háo ngóc ra bản đồ nay một bộ sắc thái sặc sỡ vẽ trục thượng rõ ràng là trung nguyên cửu châu biên giới đường cong rõ ràng Giữa còn có một cái long lánh màu trắng quan điểm, tỏ rõ địa đồ hiện giờ nơi vị trí. Hai người thế nhưng ngạnh sinh sinh hao tới rồi kinh châu cảnh nội. Tô húc linh lực bất quá tiêu hao một hai phần mười, hơi chút ngừng lại một lát liền có thể khôi phục. Nàng quan sát một chút không chế linh tê hàn diệu, sử dụng tiên kiếm tựa hồ hẳn là nhất hao phí linh lực, nhưng mà thiếu niên sắc mặt tầm thường, không hề có linh lực hao tổn quá nhiều sau suy yếu tái nhận, nhìn qua cũng là tùy thời có thể đánh lộn bộ dáng. Nô vân thành tô húc cũng không dò hỏi hắn ý kiến lại bay mười lăm phút lập tức lao xuống đám mây rơi xuống đất lăng vân thành là một tòa rất là phồn hoa thành trì ngoài thành sông đào bảo vệ thành biên trồng trọt bạch dương liễu rủ trên quan đạo thường thường có xe ngựa lui tới xa xa là có thể trông thấy bên trong thành trên đường phố người đến người đi rất là náo nhiệt bọn họ vào thành vẫn chưa đã chịu kiểm tra có lẽ là vệ binh xa xa nhìn thấy bọn họ ngự không mà đến đối bọn họ thái độ còn rất là tôn kính hàn diệu đối nơi này cũng coi như quen thuộc Hắn ở vùng ngoại ô thôn chấn gian lớn lên, sớm tại tiến vào vạn tiên tông thí nghiệm linh căn phía trước liền từng đã tới trong thành, bởi vậy đối chung quanh cảnh tượng không có nửa phần tò mò mới mẻ. Vào thanh sau, hai người sóng vai đi tới, tô húc giống như vô tình mà nói, ta nghe nói người nhà của ngươi đều bị kêu huyền hỏa giáo ma tu hại chết, ngươi nếu là phải về một chuyến hồng diệp chân tế bái, ta cũng không ý kiến. Hàn Diệu có chút buồn cười mà nhìn nàng một cái, ngươi là hy vọng chúng ta cắt đi cắt, ngươi đương nhiên không ý kiến. Ngươi đi tế bái người nhà của ngươi, ta cùng cùng đi xem như sao lại thế này. Ngươi thật khờ vẫn là giàng đốc. Tô húc vẻ mặt bất mãn. Có quỷ. Ngươi bình thường vừa mới chết thân thích hơn nửa năm, nhắc tới trở về tế bái, sao có thể là loại này phản ứng, liền tính không phải đầy mặt bi thương, cũng không đến mức còn có tâm tình nói giỡn. Hàn diệu lại phảng phất thật sự không nghe hiểu giống nhau, ngươi như thế nào liền không thể cùng ta cùng đi. Tô húc hận không thể đem hắn một chân đá đến bên đường mương. Người ta không thân không thích người xem ngươi chư vị sư huynh sư tỷ tính ta ở bên trong, chúng ta này đó không đính hôn, ai đi tế bái cha mẹ đều sẽ không mang lên người khác, còn không hiểu có ý tứ gì sao. Hàn Diệu lúc này nhưng thật ra hoàn toàn đã hiểu, sau đó liền vẻ mặt như suy tư gì mà trầm mặc. Tô húc vô tâm tình quản hắn suy nghĩ cái gì? Nàng cân nhắc mộ rung giao theo như lời, hơn nữa vừa rồi đối thoại, nếu Hàn Diệu mẫu thân chưa chết, hắn biết điểm này, lại giả làm mẫu thân đã ngộ hại. Này trong đó nhất định có duyên cớ Người nhà ngươi đều không ở thế Hàn diệu đắm chìm ở suy nghĩ chung Đông nhiên nghe thấy bên cạnh thiếu nữ đặt câu hỏi hắn nhớ tới mục tình từng nói Tô húc giúp nàng buông thù hận Thậm chí còn nói ra muôn lần chết không chối từ nói Chỉ sợ vậy không chỉ là mở miệng quên Không chừng chính là tô húc giúp nàng báo thủ Lúc này nàng chủ động hỏi chính mình quá khứ Thiếu niên trong lòng mạc danh có vài phần cao hứng Ta nương không thế nào còn ta Ta giúp cứu cứu một nhà làm việc Bọn họ cho ta cơm ăn. Nhưng bọn hắn vẫn luôn chán ghét ta, rất ít cùng ta nói chuyện, hoặc là chính là một bên đánh một bên mắng, bởi vậy biết được bọn họ đã chết, ta cũng hoàn toàn không cảm thấy khổ sở. Đây là ngôn ngữ kỳ diệu chỗ. Bọn họ đã chết. Cái này cái gọi là bọn họ, đến tột cùng chỉ là cứu cứu một nhà, vẫn là liền mẫu thân cũng coi như ở bên trong. Hàn diệu quay đầu đi nghiêm túc mà nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh như màn đêm, nhìn chăm chú thiếu nữ tươi đẹp mặt nghiêng, ngươi nhưng sẽ cảm thấy ta thập phần máu lạnh. Không có. Tô húc một lòng đều ở cân nhắc sự tình chân tướng còn có hàn diệu cùng kia ma tu chi gian quan hệ căn bản không lại đi suy tư này nhân phẩm tính như thế nào nghe vậy thuận miệng nói có phải hay không có người cùng ngươi nói sinh dưỡng tri ân lớn hơn thiên vô luận cha mẹ trưởng bối như thế nào đối đãi ngươi chẳng sợ động một chút đánh chửi thậm chí đem ngươi bán cho mẹ mịn ngươi cũng muốn kính yêu bọn họ như lúc ban đầu không thể trái bối bọn họ hàn diệu không tỏ ý kiến phu tử xác thật nói qua cùng loại nói nhưng mà Này thế sự cũng không là ngươi cảm thấy nên như thế nào liền như thế nào, kia trôn nhi phục mẫu, nàm băng cầu cá chép giả đã chịu rất nhiều khen ngợi, là bởi vì bọn họ hành động thật sự khó được, đại đa số người đều là lấy đức trả ơn, này vốn là nhân chi thường tình. Này hẳn là làm trái chủ lưu quan điểm. Nhưng mà, hắn lại không ngoài ý muốn, hơn nữa cảm thấy Tô Húc nên là cái dạng này người. Lúc trước ta nghe ngũ sư tỉ giảng thuật nàng quá vãng, Tô Húc đã sớm thu được ngũ sư mọi hạt giấy truyền thư biết mục tình kể chuyện xưa khi bỏ bớt đi yêu tộc cùng kế tiếp ngươi có cái gì cảm tưởng ngươi có phải hay không giúp nàng báo thù này hoàn toàn là đoán hàn diệu cũng không rõ ràng nội tình hắn chỉ là cảm thấy lúc ấy mục tình phản ứng hiển nhiên không phải nghe xong vài câu khuyên lại nhớ đến nàng trải qua những cái đó sự cũng không phải nói mấy câu là có thể an ủi tốt tô húc nhìn hắn một cái việc này không tính cái gì bí mật ít nhất sư tôn là biết đến nếu là tiểu tử này đi hỏi sư tôn cũng giống nhau có thể hỏi ra đáp án la nang cũng không hề giấu dếm cười lạnh nói kia tôn ra gia chủ quý gối ta trước mặt khi còn miệng đầy nam tử tam thê tứ thiếp vốn là thiên kinh địa nghĩa nói hắn thê tử cùng người thông dâm mới là thiên lý năng dung đương nhiên nguyên lời nói là yêu quái có lẽ rất nhiều người đều sẽ đồng ý kia ra chủ lời nói tô húc đem cho nên trên đời ngu giả đông đảo những lời này nuốt đi xuống nhưng ta không như vậy cảm thấy ta chẳng những không đồng ý còn cảm thấy hắn nói ghê tởm được ngay đâu Ngươi không cảm thấy cái gì? Thiếu niên tò mò hỏi, tam thê tứ thiếp không phải thiên kinh địa nghĩa. Hàn kỳ thật cũng từ người khác trong miệng nghe qua cùng loại ngôn luận. Thí dụ như nam tử cùng nữ tử ở phương diện này như thế nào bất đồng, đại trượng phu dựng thân hậu thế có thể nào chịu thiệt một người từ từ, tuy rằng nói những lời này người đều là chút mãn đầu vóc không tưởng thiếu niên, không có gì bản lĩnh, lại cố tình cảm thấy chính mình so nữ nhân cao một đầu. Có một nói một, chẳng sợ liền thân cao mà nói bọn họ cũng chưa chắc là có thể so bên người cô nương cao nhiều ít. Hàn Diệu chỉ cảm thấy bọn họ thực buồn cười. Nói đến cũng kỳ quái, chính hắn một người thời điểm, đối này đó lung tung dối loạn sự trước nay không để ý. Vốn dĩ người khác như thế nào làm tưởng cũng cùng hắn không quan hệ, nhưng mà nếu là đổi thành trước mắt vị này, hắn tổng hy vọng nàng nói nhiều vài câu, nói nói nàng quan niệm ý tưởng, nói nói nàng như thế nào đối đãi tình đời thế nhân. Có lẽ là nàng quan điểm tổng có thể làm hắn tán thành. Hàn Diệu không quá xác định mà nghĩ, hai người đã xuyên qua cửa thành đường cái phủ cận đường phố tung hành có mấy trăm gia sân quán trà khách sạn đều ở đầu đường chỗ ngoặc chỗ hai sân là dùng thạch gạch xây nạm mương bên trong dòng nước thanh triệt thậm chí loại hoa sen hoa sen còn có du ngư đi qua muốn ta nói trên đời này không có gì là thiên kinh địa nghĩa tô húc lời nhắc mà từ túi càn khôn móc ra một quyển sách nhỏ kia quyển sách đại khái có mấy trăm trang mỗi cách vài tờ liền dán một mao tiểu nhãn nàng theo nhãn tìm trong chốc lát phiên đến trong đó một trang Một bên đọc sách thượng văn tự, một bên đánh giá chung quanh kiến trúc. Có tiền nam nhân dưỡng một phòng tiểu thiếp, có tiền nữ nhân dưỡng một phòng trai lơ, chỉ là bởi vì bọn họ muốn làm như vậy, lại có năng lực thôi. Tô Húc tiếp tục một bên xem quyển sách nhỏ một bên xem lộ, đều không phải là mỗi cái tham hoa háo sắc nhân đều có tiền đi dưỡng tình nhân, cũng đều không phải là mỗi cái có tiền dưỡng tình nhân người đều muốn đi làm như vậy, cho nên này tính cái gì thiên kinh địa nghĩa. Hàn Diệu nhịn không được hỏi, người đang xem cái gì? Các sư đệ sư mội viết du ký, tô húc cơ cơ trong tay đồ vật, trang giấy hào hào lạp lạp rung động, trong đó phần lớn là ẩm thực đề cử, hoặc là nói tất cả đều là. Hàn Diệu không nghĩ tới còn có loại sự tình này, ngươi hay là nên chính mình đi nếm thử, vạn nhất các ngươi khẩu vị bất đồng làm sao bây giờ. Tô húc không thèm để ý mà tiếp tục xem quyển sách, không có việc gì, bọn họ biết ta thích ăn cái gì. Đi hỏi một chút những cái đó đói chết người, bọn họ vì một ngụm cơm ăn chỉ sợ cái gì đều nguyện làm. Nếu là đương tiểu thiếp hoặc là trai lơ, ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều không cần lo lắng. Nhưng là giống tên kia giống nhau, trước cùng chính mình biểu mọi định ước, lại vì tài sản như hại người khác cả nhà, hắn đã là kẻ lừa đảo lại là hung thủ. Tô húc một bên xem một bên lại nói, hắn chết chưa hết tội, cùng nhân gia bình thường ngươi tỉnh ta nguyện tam thê tứ thiếp căn bản bất đồng. Dù cho tiểu thiếp vui vẻ, trượng phu cũng vừa lòng. Hàn diệu như suy tư gì nói, chính thất phu nhân đại để cũng là không muốn đi. Gì, tô húc không dự đoán được hắn có thể nghĩ vậy một tầng. Khép lại quyển sách ngạc nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy những cái đó kẻ có tiền chính thất tất nhiên hiền lương thục đức không đố không ghét đâu. Phu tử nhưng thật ra để qua một miệng, nói cái gì nữ tử vì đại phụ hẳn là như thế nào. Lúc ấy ta không hướng trong lòng đi. Thiếu niên lắc lắc đầu, vẻ mặt chính xác nói, hiện tại ngẫm lại, nếu là ta và ngươi ở bên nhau, ngươi lại dưỡng một đống nam sủng trai lơ, ta nhất định muốn tức chết, chỉ sợ chỉ hận không được đem bọn họ đều lộng chết. Lấy mình đẩy người, những người đó tất nhiên cũng không cao hứng. Chương 23 Nói xong, Hàn Diệu liền ý thức được, đối phương khả năng cũng không sẽ thích cái này giả thiết. Ngoài dự đoán chính là, Tô Húc cũng không có nổi trận lôi đình, chỉ trích hắn si tâm vọng tưởng, mà là thực nghiêm túc mà suy tư trong chốc lát. Này có rất nhiều loại tình huống. Tô Húc tạm thời xem nhẹ cái gọi là bọn họ ở bên nhau tiền đề. Ở nàng xem ra này căn bản là lời nói vô căn cứ chính là chẳng sợ trời sụp đất nứt đều không thể phát sinh. Có chút người cũng không dựng thân hậu thế bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào người khác, vì thế tìm cái có tiền nữ nhân hoặc là nam nhân dựa đối phương nuôi sống, chẳng sợ bọn họ là nguyên phối, cũng trung quy có thể chịu đựng thê tử hoặc là trượng phu có mặt khác tình nhân. Bằng không còn có thể như thế nào đâu, hòa ly. Hòa ly lúc sau cũng chỉ có thể đói chết, hoặc là không có cẩm ý, ý ngọc thực sinh hoạt, kia đối nào đó người tới nói càng vì thống khổ. Tô Húc thập phần nghiêm túc mà tự hỏi này vấn đề, nhưng nếu là bởi vì đã từng yêu nhau mới ở bên nhau người, tự nhiên không thể chịu đựng được trượng phu hoặc là thê tử thay lòng đổi dạng, thế gian này rất nhiều bi kịch còn không phải là như vậy ra đời. Hàn Diệu không nghĩ tới dẫn ra đối phương như vậy một trường suy nói, hắn nghe được nhập thần, nếu là ngươi đâu? Ta, ta phải làm thật thích thượng người nào, liền sẽ không đi dưỡng nam sủng. Tô Húc thực kiên định nói, nếu là thực sự có một đống trai lơ, tất nhiên là bởi vì ta không có người yêu chỉ vì ngoạn nhạc thôi. Trường Ngai thượng nhân thanh ổn nào, xe ngựa nối liền không dứt, bốn phía tiếng vọng hết đợt này đến đợt khác giao hàng thanh. Thiếu nữ đột nhiên ngừng bước chân, nàng đứng lặng ở rộn ràng nhốn nháo phố xá sầm uất thượng, Mân Hồng Túc Kim váy áo minh diễm quyến rũ, nhất thời dẫn tới vô số người đi đường nhìn lại. Bất quá đâu, nàng giơ tay ấn thượng bên cạnh thiếu niên đầu vai. Nếu là thuộc về ta, vô luận là một người vẫn là một thứ, ai cũng đoạt không đi, hủy không xong, ta nếu là dưỡng trai lơ tất nhiên không cho phép bất luận kẻ nào đi động bọn họ Tô hút hơi chút để sát vào qua đi thiếu nữ thủy mắt minh diệu một đường lạnh thấu xương kim mang như liệt hỏa búp cháy lên làm ngươi xuân thu đại mộng đi hàn nhị cẩu hàn diệu cơ hồ cảm thấy trong mắt truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt kia đau đớn thực mau bị hỏa hoãn tan rã nàng nói hắn nằm mơ thiếu niên trong lòng dâng lên vài phần kỳ quái cảm xúc lời này đến tột cùng chỉ chính là cái gì đâu nếu hắn hỏi ra khẩu Tôi hút tất nhiên sẽ trả lời, vô luận là ngươi cảm thấy chúng ta sẽ ở bên nhau, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi có thể lộng chết ta tình nhân, này đó đều là tuyệt đối không thể phát sinh. Hàn Diệu vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Thiếu nữ áo đỏ đã là đi xa, một đường mang theo vô số kinh diễm thậm chí tham lam ánh mắt. Chính mình chưa từng theo sau, nàng cũng hồn nhiên không thèm để ý, căn bản không có dừng lại bước chân, chỉ là lập tức về phía trước, huyền chuyển nhẹ nhàng mà xuyên qua phân loạn ồn ào náo động đám người. Nàng bóng dáng uểu điệu Tóc đen nửa van thành búi tóc, còn lại như thác nước rơi rụng, hành tẩu gian liền giống như sóng biển nhộn nhào. Mân váy đỏ bãi nhanh nhẹn uốn lượn, nhìn qua không giống trong tông môn những cái đó hoặc thanh nhã hoặc anh khí tuổi trẻ tu sĩ, càng giống trong truyền thuyết cao cao tại thượng lại mỹ diễm hoặc nhân thần nữ. Nàng phát gian kim thoa hoành nghiêng, thoa đầu mảnh khảnh tiểu hoa, buông xuống tinh xảo tua, váy thượng hoàng kim theo tuyến đều ở ánh nắng rực rỡ lấp lánh. Hàn Diệu vẫn luôn nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở biển người chung. Bên kia. Tô húc nhìn đến chính mình tưởng tìm tiểu lầu xuất hiện ở góc đường, trước cửa khách nhân nối liền không dứt, nên tân lâu trên cửa bày theo kỳ. Vị này khách quan. Cửa tiểu nhị thực mau đón đi lên. Lăng Vân Thành rồi rào phôn hoa, trung quanh bốn phương thông suốt, thường có các loại thân phận quý báo người lui tới. Này đó đại tiểu lâu người hầu nhóm hàng năm đón đi dứt về, đều rất có nhãn lực, chỉ thoáng nhìn này tuổi trẻ khách nhân trên người váy áo trang sức, trên mặt liền cười nở hoa. Tô húc một bên đi theo hắn hướng trong đi một bên nghe người nọ ân cần mà giới thiệu nơi này món ăn trong lâu y hương tấn ảnh khắp nơi lượn lờ diệu hương bên hai đột nhiên nghe được một trận kinh hô mấy cái cô nương đỏ mặt túi đầu thang lầu gian chậm rãi đi xuống một cái đầu đội bạc quan đai ngọc khinh cửu nam nhân sinh đến dị thường tuấn mỹ một đôi hiếm thấy sương lam đôi mắt đẹp sáng như ngôi sao ý cười lưu miệng xương được với nhìn quanh rực rỡ bên cạnh có cái quản sự bộ dáng người đối diện hắn túi đầu không lưng mà nói chuyện kia nam nhân thân cụ linh áp Người khác nghe không rõ, Tô Húc lại nghe đến rõ ràng, bọn họ đều không phải là đang nói cái gì quan trọng nói, người nọ chính khích lệ này tiểu lầu hồng hầm thịt thỏ làm tốt làm ăn. Hai bên gặp thoáng qua khi, nam nhân hướng nàng đầu tới rất có hứng thú thoáng nhìn. Giá hỏa này thực sự đẹp, Tô Húc cũng nhìn không được nhiều xem xét hắn vài lần, hoàng hốt gian lại cảm thấy đối phương có chút quen mắt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Rốt cuộc như vậy dung mạo phàm là nhìn đến một lần liền không khả năng quên. Thực mau người nọ đi xa ngươi nhận thức vừa rồi người nọ sao tô húc giống như lơ đãng mà dò hỏi bên cạnh tiểu nhị nghe hắn miệng lưỡi tựa hồ đều không phải là lần đầu tiên tới tiểu nhị ái mội mà cười chỉ cho rằng nàng coi trọng vừa rồi vị kia quý công tử thật không dám giấu dếm hắn sắc thật không phải lần đầu tiên tới bất quá mỗi lần đều là từ triệu quản sự chiêu đãi tô húc nhìn ra hắn hiểu lầm dứt khoát tương kế tự kế bày ra một bộ tâm động bộ dáng có chút mất tự nhiên nói ngươi cũng biết người nọ ra ở nơi nào mấy ngày tới một lần Toàn lại thở dài, bịa chuyện nói, thôi, tuy rằng nhìn ra cảnh thượng hảo, trung quy không biết chi tiết, ta nương mấy năm nay chọn đến lợi hại. Tiểu nhị đương nhiên nghe ra ngụ ý, cô nương này tất nhiên ra cảnh giàu có và đông đúc, mẫu thân ánh mắt rất cao, tiểu thư này liền không biết, người nọ thực sự có tiền, ta từng trộm nghe được triệu quản sự sưng hô hắn quân thượng, người nọ nhất định là. Cái gì? Tô húc trong lòng cả kinh. Tiên quân này một sưng hô, kim đan cảnh trở lên tu sĩ đều có thể dùng, nhưng mà không ai sẽ kêu bọn họ quân thượng. Chỉ có những cái đó đại yêu mới có thể bị như thế xưng hô. Vừa rồi người nọ là cái yêu quái, chính mình thế nhưng một chút cũng chưa phát giấc tới. Bất quá nhìn dáng vẻ, tiểu nhị tựa hồ cũng không biết quân thượng chân chính ý nghĩa cái gì, có lẽ chỉ cho rằng đó là thân phận quý trọng đại nhân vật, trong nhân loại đại nhân vật. Thì ra là thế. Tô Húc làm ra một bộ như suy tư gì bộ dáng lại nghe tiểu nhị nói người nọ thông thường đều là mỗi tháng 15 tới một chuyến, có khi không tới, nhưng chỉ cần tới nhất định là thời gian kia như là lăng vân thành loại này phồn hoa náo nhiệt thành trì có yêu tộc lui tới cũng không kỳ quái đừng nói là đại yêu ngay cả những cái đó bình thường yêu tộc tính lên thực lực cũng bất quá là trúc cơ cảnh bọn họ biến thành nhân thân lúc sau chỉ cần không ra chiêu động thủ tầm thường tu sĩ căn bản nhìn không ra tới cái gọi là tầm thường tu sĩ chính là chỉ từ luyện khí trúc cơ lại đến kim đan nguyên anh cảnh tu sĩ này bốn cái đại cảnh giới tu sĩ nhân số chiếm toàn bộ tu sĩ chín mươi chín còn muốn nhiều cho nên yêu tộc nhóm nên ngang lên phố Chỉ cần không gây chuyện, trên cơ bản sẽ không bị phát hiện manh mối càng miễn bản có thể bị sưng là quân thượng đại yêu Tô Húc nghe nói có chút đại yêu ở trung nguyên cảnh nội còn có sản nghiệp đâu. Ta còn nghe nói các ngươi nơi này có một đạo đồ ăn gọi là Du Đông Lai Mô. Lúc này kia tiểu nhị lại nói lên món ăn, nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, tùy tay tắt một khối nén bạc, cũng một chuỗi đồng tiền đường đánh thưởng, vừa rồi ngươi nói kia mấy thứ đều thượng một ít, cái này làm thượng tam bản. Bất quá món ăn kia. Tiểu nhị vốn định nói cái gì. Tiếp nhận tiền tức khắc liên tục gật đầu, cười đến nha không thấy mắt, đem nàng mang nhập lầu 2 nhã gian liền đi rồi. Không bao lâu, nhã gian buông rèm bị người nhấc lên. Tuấn Mỹ thiếu niên túi đầu đi vào tới, có chút vô ngữ mà nhìn nàng một cái, ta nghe nói kết đan về sau liền có thể hoàn toàn tích cốc. Đúng vậy, nhưng là ta vui ăn. Tô hút tức giận địa đạo. Tu sĩ không nên là nỗ lực vứt lại thất tình lục dụng, chuyên chú tấn trước thiên đạo sao. Hàn diệu thực không khách khí mà ngồi ở nàng đối diện ít nhất những cái đó các trưởng lão giảng bài khi đều là nói như vậy ta còn gặp qua bọn họ răn dậy đi phòng bếp oan vụng đệ tử nói nếu là xa vào ngoại vật tắc có ngại tu hành hắn nói chuyện khi biểu tình nhẹ nhàng hiển nhiên lời này vui đùa ý tứ chiếm đa số nếu là mặt khác sư đệ sư muội cùng chính mình như vậy nói dỡn tô hút khả năng sẽ hồi một câu ta là thiên tài cái gì đều trở ngại ta không được ta tu hành nhưng mà trước mắt vị này tựa hồ so nàng càng thêm thiên tài có ngại lại như thế nào nàng thuận miệng nói dù sao ta sẽ không vì tu đạo thành tiên vứt bỏ thích sự vật ta muốn làm cái gì làm cái gì tu không thành liền đánh đổ lời này nói được cực kỳ tùy ý hàn diệu nghe được lại có chút tâm động ngươi trùng hợp tiểu nhị bưng đồ ăn vào được nhìn thấy bên trong nhiều người dò hỏi bọn họ hay không còn cần thêm một bộ chén đũa không cần tô húc đoạt ở hàn diệu phía trước mở miệng không bao lâu tiểu nhị lui ra tô húc giơ lên chiếc đũa thấy đối diện thiếu niên không thuận theo không buông tha mà nhìn chằm chằm chính mình liền lộ ra một cái giả cười nói say mộng lâu là lang vân thành quý nhất tiệm rượu chi nhất này bữa cơm ta hoa hai lượng bạc xin hỏi ngươi rửa vào cái gì cùng ta cùng nhau ăn hàn rượu cứng họng nếu hắn có bạc lúc này cũng có thể nói cùng lắm thì chúng ta chia đều tiền cơm nhưng mà trên người hắn liền tiền đồng đều không có hắn trầm mặc mà đảo qua trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn trung gian bãi tam đại bản hoàng kim xốp giòn tắc thịt sái mài nhỏ hương liệu hỏa hậu nắm giữ đến cực hảo ngoại tiêu lý nộn màu mỡ nhiều nước Nếu cẩn thận xem nhìn, kia tam bàn tạc thịt rõ ràng là từng con khóa lại cục bột châu chấu, dế núi cùng kim giáp uy. Tô húc ăn đến không nhanh không chậm, tư thái không tính là đặc biệt ưu nhã nhưng cũng, cũng không thô tục chỉ là biểu tình rất là sung sướng, giống như gió cuốn mây tan quét sạch kia tam bàn tạc sâu. Hàn rượu. hắn thật sự không hiểu được người này. Ngươi không phải học điểm kim thuật sao? Tô húc bị người nhìn chằm chằm cũng chút nào không giao động, ngạnh xinh xinh là ăn xong rồi chỉnh trường trên bàn mỗi một đạo đồ ăn. Như thế nào không giống những cái đó sơ ra tông môn đệ tử giống nhau, làm ra mấy khối vàng đi cách vách hòa lầu chơi chơi. Lúc ấy lưu trưởng lão cố ý giảng quá, không thể dùng điểm kim thuật biến ra tiền bạc, đặc biệt không thể lấy cái loại này tiền đi dạo nhà thổ. Tô Húc! Ngươi khi nào như vậy nghe lời? Ta không đi chỉ là bởi vì ta không nghĩ đi, cùng hắn nói gì đó không quan hệ. Tô Húc không tỏ ý kiến, vậy ngươi tùy ý. Nàng vốn dĩ muốn đem ra hỏa này ném ra? lại đi một chuyến mộ dung giao theo như lời phá miếu cùng hầm ngầm nhìn xem ai biết Hàn nhị cẩu như là kẹo cao su theo linh áp theo kịp, rõ ràng nàng đã đem linh áp thu liễm đến mức tận cùng tuy rằng cũng không phải không có biện pháp khác chỉ là tạm thời không nghĩ bại lộ quá nhiều thủ đoạn nhất thời lại nghe thấy Hàn Diệu hỏi nàng muốn đi đâu nàng thuận miệng đáp đi tần gia trông thấy bọn họ gia chủ chuyện đó nhi tổng phải có cái công đạo Hàn Diệu cho thấy là không nghĩ đi gần nhất chán ghét Tần Hải thứ hai chán ghét Tần Hải cha hắn Ta đây đi khắp nơi đi dạo, sư tỷ có thể mượn ta điểm tiền sao. Ngay thường một ngụm một cái tô húc, có việc cầu người thời điểm liền kêu sư tỷ. Tô húc cười nhạo một tiếng, sư tôn thế nhưng chưa cho người tiền sao. Thiếu niên ho nhẹ, ta cũng không hướng hắn muốn. Ngươi nếu nói mượn mà không phải đưa, kia về sau phải còn trở về ngươi muốn làm gì. Tô húc cũng không thiếu tiền, mượn hắn một ít thậm chí đưa hắn cũng chưa quan hệ, mới vừa rồi chỉ là không muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm thôi. Nếu hắn thật sự xử điểm kim thuật lại bị người vạch trần, kia nàng cũng cảm thấy mất mặt. Đi tiệm ăn bạc vụn, dạo nhà thổ nén bạc, ở bên đường mua ăn chính là đồng tiền. Hàn diệu vô ngữ, ta tưởng về nhà nhìn xem, hôm nay 15, trấn trên khai tập, ta có thể thuận tiện cho ngươi mua điểm thức ăn. Tô húc theo bản năng phất tay, đi đi đi, ta lại không phải chưa thấy qua, ai hiếm lạ ngươi vài thứ kia. Nàng nói như vậy, đông nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, này thốt ra mà ra nói tựa hồ mạc danh có vẻ bọn họ chi gian cỡ nào quen thuộc giống nhau lúc này mấy cái vác rổ đại thẩm đi ngang qua đều cười khanh khách mà nhìn bọn họ thiếu niên dung mạo anh tuấn dáng người thon dài một thân huyền sắc trường bảo và táo phiêu phiêu cùng một bên váy đỏ thiếu nữ đứng ở cùng nhau toàn tư dung ý lệ khí độ phi phản dường như một đôi như ngọc bích nhân đại thẩm nhóm cười hì hì nói này vợ chồng son cảm tình thật tốt tiểu tử nữ nhi ra mặt mũi mong chút đều không phải là thật sự không nghi mớn Hàn diệu nhưng thật ra vẻ mặt nghiêm túc mà lắc đầu, sư tỷ của ta ra mặt thật dày, nàng chỉ là lời khách sáo nói được quá nhiều, thói quen mà thôi. Tô hai mươi 24. Nàng hận không thể đem này hôn trướng ma tộc đã đến sông đào bảo vệ thành. Lao tử muốn chẳng lẽ sẽ không chính mình đi mua sao, có tiền lại không phải hắn. Không cần tới tìm ta, chúng ta trực tiếp ở phía nam gặp mặt đi. Tô Húc nói như vậy, lại cũng không chờ mong đối phương làm theo, tùy tay ném mấy sâu đồng tiền cũng một ít bạc vụn, nhớ rõ còn tiền mau cút. Hàn rượu tiếp nhận tiền, ở mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt cùng tiếng kinh hô chung, thiếu niên thân ảnh đã là phóng lên cao, giống như sao băng buôn phía tây mà đi. Lăng Vân thành nơi này có rất nhiều tu chân thế gia cũng một ít môn phái nhỏ, cư dân nhóm cũng đều gặp qua không ít tu sĩ. Đại gia xa xa nhìn về điểm này làm quang biến mất ở phía chân trời, hơi chút nghị luận vài câu liền tan. Tô Húc sân lúc này đã sớm đi xa, nàng xuyên qua phố xá sâu rất còn trường, phụ cận là một mảnh sân chỉnh tề dân cư mấy cái phố đều bị xa hoa phủ đệ sở chiếm cứ hai sườn con đường san bằng mương bên cạnh tài lê đảo cây ăn quả bóng dâm doanh, doanh doanh chung quanh cất dấu rất nhiều hoặc cường thịnh hoặc mỏng manh linh áp phía trước một cái ngõ nhỏ đổ đến chật như nêm tối xa xa liền nghe thấy một trận ồn ào tiếng ồn ào bên trong đen nghìn nghị tụ tập một đám người tựa hồ đang ở ngăn cản mặt khác vài người không cho bọn họ tiếp tục về phía trước tô húc sớm dừng bước tò mò mà nhìn lướt qua một đám dơ cái quốc lười hái xẻn thanh trắng niên nam nữ Mỗi người biểu tình xúc động phẫn nộ mà chửi bậy, thậm chí có mấy người kêu pha giọng nói. Bị bọn họ ngăn ở đầu hẻm, là một thiếu niên cũng mấy cái tùy tùng, bọn họ trên người đều có linh áp, chỉ là thập phần mỏng manh. Kia mấy cái tùy tùng đều là luyện khí cảnh, hơn nữa tu tập cũng không phải gì đó hảo công pháp, tuy rằng người bình thường cũng là đánh không lại. Này đó chặn đường cả trai lẫn gái các phẫn nộ đến cực điểm, không muốn sống giống nhau cầm ra hỏa hướng bọn họ trên người tiếp đón, trong lúc nhất thời thế nhưng ngạnh sinh sinh chặn bọn họ. Một cái tú nương, thế nhưng như thế không biết điều, các ngươi cũng ngay. Kia thiếu niên trên người vật liệu may mặc cực hảo, trong tay cầm một thanh khắc hoa ô vỏ trường kiếm, mặt nếu xương lạnh mà đứng ở một bên, ánh mắt lạnh băng mà nhìn quét bọn họ. Kia mấy cái tùy tùng tuân lệnh sau kể hết thối lui đến một bên. Tế ở ngõ nhỏ người chưa phản ứng lại đây, kia thiếu niên nắm vỏ kiếm tay chấn động, một thanh ngọn gió sáng như tuyết trường kiếm tức khắc bắn ra. Hắn đem nắm ở trong tay, đột nhiên về phía trước vung lên, không chung chán ra một đạo quang ầm ầm một tiếng một bức tường đã là sụp nửa bên gạch thạch lăn xuống đùi mù nổi lên bốn phía vây quanh ở phía trước người một trận kinh hô bị ngạnh xinh xinh bước lui có chút người bị tạp chúng bả vai có chút người một chân dẫm không ngã trên mặt đất tức khắc cùng người bên cạnh lăn làm một đoàn dư lại cũng đầy mặt hoảng sợ giữa dẫn đầu nam nhân ước sao ba mươi xuất đầu dáng người cường tráng mặt hướng vốn dĩ rất là hàm hậu chỉ là lúc này hung tợn mà nhìn chằm chằm kia nhà giàu thiếu gia hai mắt buốc hỏa nói tần thiếu gia Nhà ngươi trung thê thiếp thành đàn, nếu là nữ nhi của ta ái mộ ngươi, tự nguyện cho ngươi làm tiểu cũng thế, hiện giờ nàng căn bản không muốn, ngươi chẳng lẽ muốn cường đoạt không thành. Kia thiếu niên đầy mặt miệt nhiên mà nhìn này nhóm người. Vương đại quý, ngươi nữ nhi bị ta coi thượng là tam sinh hữu hạnh, hôm nay nhậm các ngươi như thế nào ngăn trở cũng là bỏ ngửa cánh tay tranh xe, đến nỗi nàng có nguyện ý hay không, chờ nàng thành ta người tự nhiên liền nguyện ý, ha ha ha. Nay phụ cận rời xa chợ khu, vốn dĩ người đi đường thưa thớt nhưng mà bên này một náo rất nhiều người tức khắc không chê sự đại địa vây quanh lại đây chỉ là sợ bị ngộ thương cho nên chỉ xa xa nhìn cũng không có ai dám thò lại gần nay tấn gia thiếu gia thật là huy phong trong nhà vợ cả tiểu lão bà vài cái còn không buông tha nhân gia cô nương tấm tắc ai đáng tiếc vương vân nhi như vậy mỹ tiểu nương phu cận người càng ngày càng nhiều chơi bời lêu lỏng ba cô sáu bà nhàn hán lưu manh nghe tiếng mà đến đồng thời còn có mấy cái dung mạo xuất chúng người trẻ tuổi đang cố gắng từ trong đám người bài trừ tới, lập tức cản hướng nàng. nàng sớm cảm nhận được linh áp, biết chỉ là một đám luyện khí cảnh tu sĩ, bởi vậy không như thế nào để ý, chỉ là tiếp tục chậm gì gì về phía trước đi. Uy, ngươi liền tính toán khoanh tay đứng nhìn sao? Một thanh niên từ hai vị hùng hùng hổ hổ đại thẩm trung gian tễ lại đây, giơ tay chỉ vào tô húc. Ngươi là vạn tiên tông đảo nguyên phong tu sĩ đi, tạ vô nhai chính là như vậy dạy dỗ các ngươi. Lời còn chưa dứt. Thanh niên kêu thảm thiết một tiếng liên tục lui về phía sau, cho đến phía sau lưng đụng vào trên cây. Hắn cảm thấy má trái nóng rát đến đau, thậm chí có loại quỷ dị bị bỏng cảm lan tràn mở ra, phảng phất làn da đều bị ngọn lửa gặm cắn hầu như không còn. Người chung quanh tức khắc ghé mắt. "Lục Sư Minh, ngươi như thế nào vậy?" Một cái khác cô nương vội vàng nhào lên đi, đầy mặt hoảng loạn mà nâng ở thanh niên, trợn sử suốt, "Lục Sư Minh." Nàng nhìn chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, thân hình nhỏ xinh, sinh đến nhược cốt tiêm hình. Gương mặt lại thanh lệ như xuất thủy phụ dung, trên người một tịch thủy sa váy trắng, hành tẩu gian làn váy trùng điệp dạng khai, tựa như khói sóng. Phu cận rất nhiều ánh mắt tức khắc rừng ở trên người nàng. Muốn nói mỹ mạo, Tô Húc Kỳ thật càng hơn nàng không ngừng một bậc, nhưng mà mọi người đều cảm thấy kia váy đỏ thiếu nữ nhìn liền không tốt lắm trọng. Bọn họ chỉ liếc mắt một cái, cũng không dám thẳng lăng lăng mà tiếp tục đánh giá. Này váy trắng tiểu cô nương tiểu kiểu nhược nhược, hoàn toàn chính là một khác phó khí chất. Quả nhiên váy trăng thiếu nữ đỏ mặt có chút e lệ mà thấp đầu theo bản năng hướng đồng bạn phía sau trốn đi nàng bên cạnh còn có một cái số tuổi càng tiểu nhân thiếu niên nhìn qua rất là thành tú thẹn thùng đang do dự không quyết mà đứng lặng tại chỗ này ba người cổ tay háo thượng toàn thêu một phen nho nhỏ màu bạc thức quận kia đồ án cực kỳ tinh tế phức tạp bạc thêu tuyến còn phiếm ánh sáng nhạt tô húc nhận thức này đồ án này mấy người hẳn là thiên cơ tông đệ tử tiểu thiếu niên thấp giọng hỏi nói lục sư huynh ngươi bị thương sao Thanh niên bị như vậy vừa hỏi cũng choáng váng, hắn rôi tay sờ sờ chính mình tả hữu mặt, phát hiện thế nhưng không co sưng lên, chỉ là kia bị bỏng đau đớn càng thêm khó nhịn. ngươi xử cái gì yêu pháp? Chúng ta thủ tọa tên cũng là ngươi có thể kêu. Tô Húc không chút để ý địa đạo, như thế nào, ngươi chưa thấy qua pháp thuật đều là yêu pháp? Kỳ thật nàng cũng căn bản vô dụng pháp thuật, chính là cách không dùng linh lực cho người nọ một cái miệng. Bất quá người này cũng quá can dỡ chút, nếu là đổi cái tính tình không tốt, Một cái tắt đánh gãy cổ hắn đều có khả năng. Kỳ thật tô hút ra tay lực độ không thế nào trọng, lại còn có rất là tâm cơ. Linh lực thấm vào kinh mạch huyết nục bên trong, người ngoài căn bản nhìn không tới thương. Này thương liên tục không được hồi lâu. Chờ đến người này có thể hướng trong tông môn sư trưởng cáo trạng thời điểm, chính mình linh lực tất nhiên đã biến mất đến không còn một mảnh. Trên thực tế, nàng liền sư phụ phòng ở đều thiêu, đối phương thẳng hô tạ vô nhai tên, cũng không như thế nào làm nàng sinh khí. Nàng chính là xem loại người này không vừa mắt, chính mình không có gì bản lĩnh, còn muốn bức người khác đi lo chuyện bao đồng. Vừa rồi chỉ là mượn cơ hội phát tắc thôi. Lại là một trận đau đớn đánh lúc lại. Lục sư huynh lại kêu thảm thiết vài tiếng, đáng tiếc hắn sư đệ sư muội đều vẻ mặt mê mang, chút nào không thấy ra hắn thương ở nơi nào. Vị này tỉ tỉ. Vây trăng thiếu nữ rốt cuộc cắn răng đứng dậy, chúng ta nhập môn không lâu, tu vi thấp kém, hiện giờ chỉ là luyện khí cảnh, người nọ. Nàng nhữ lại mi. Đầy mặt lo lắng mà nhìn về phía trước đầu hẻm, kia tần gia thiếu gia có thể sử dụng như vậy kiêu quyết, chỉ sợ đã chúc cơ. Tô Húc xem đều xem không để cho, luyện khí cảnh cũng dám thác đại cùng ta ngang hàng tương xứng. Người sau tức khắc há hốc mồm. Thiếu nữ tựa hồ không nghĩ tới người này như thế không cho mặt mũi, lại phảng phất chưa bao giờ có bị người như thế đối đãi, không cấm hơi hơi cắn môi, lại có vài phần lã trái chứ khóc. Ngươi, ngươi cũng quá mức vô lễ. Lục sư huynh xem không được sư muội chịu ủy khuất. Không màng trong lòng sợ hãi, ngạnh cổ cả giận nói, chúng ta là thiền cơ tông quỷ công môn môn chủ thân truyền đệ tử, chúng ta sư tôn cũng chỉ so tạ, chỉ so thương lãng tiên tôn lùn đồng lứa. Tốt xấu hắn còn nhớ rõ chính mình mới vừa bị đánh, không có làm tên thốt ra mà ra. Một bên xem náo nhiệt cư dân đều là bình thường bà tánh, lại cũng cảm thấy này môn phái có vài phần quen hay, phảng phất ở nơi đó nghe qua, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Ta quản các ngươi là cộng hành nào. Tô húc thầm nghĩ các ngươi sư phụ cũng bất quá là cái chơi con dối linh hư cảnh, liền tính thật sự động khởi tay tới, ta đều sẽ không sợ nàng. Lục sư huynh cũng chóng váng. Ngươi, hán tuổi tắc cũng không lớn, chưa bao giờ trải qua quá tự báo ra môn, đối phương lại vẫn là như thế không cho mặt mũi tình huống. Bên cạnh thiếu nữ một phen giữ chặt hắn, đầy mặt thành khẩn nói, vị tiền bối này, kia tần gia thiếu ra muốn cường đoạt dân nữ làm tiếp thất, chúng ta đạo môn người trong từ trước đến nay hiệp nghĩa vì trước, tiền bối đạo hạnh cao thâm. Tương trợ bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nếu không vương cô nương nếu là bị hắn cướp đi mất trong sạch về sau còn như thế nào sống? Phu cận xem náo nhiệt người nửa tin nửa ngờ. Bọn họ chỉ thấy váy đỏ thiếu nữ trên người vật liệu may mặc trang sức toàn thực sang quý khí chất lại làm người không dám nhìn gần, lại cũng nhìn không ra là như thế nào cái đạo hạnh cao thâm. Tô Húc nhìn nàng một cái, ngươi ở suối dục ta đem kia họ tần giết. Lời vừa nói ra, chung quanh nháy mắt an tĩnh vài phần. Thiếu nữ hoa dung thất sắc. Phảng phất bởi vì những lời này đã chịu kinh hách, ngươi tiền bối như thế nào có thể nói như vậy, ta chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi, trước nay chưa nghĩ tới hại nhân tính mệnh. Nga, kia hôm nay liền tính đuổi đi tần gia thiếu gia, ngày mai ta rời đi nơi đây, hắn tiếp tục tới đoạt người, chưa chừng còn bởi vì hôm nay bị nhục mà càng vì tàn nhẫn, nếu là cấp được, còn không chừng như thế nào đối đại vương gia cô nương. Tô Húc cười nhạo một tiếng, ngươi có phải hay không cùng vương cô nương co thủ hoán, hoặc là ghen ghét nhân gia lớn lên đẹp. Cho nên cô y ở chỗ này suối rủ. Người vây xem tức khắc một mảnh ô lên, mọi người xem xem nàng, lại nhìn xem váy trắng thiếu nữ, mặc danh cảm thấy này phân tích còn rất có đạo lý. Nói được thế nhưng cũng có lý. Một cái trung niên bộ dáng nhàn hán thở dài, thật muốn không đến này tiểu cô nương như thế có tâm cơ, cũng không biết vương đại cô nương là nơi nào đắc tội nàng. Bên cạnh một cái khác trung niên phụ nhân vặn béo miệng, đầy mặt khinh thường nói, khừ, kia hồng y đi phục tiểu nương tử đều nói. Nữ nhân chi giàn cho nhau chán ghét nào có nhiều thế này lý do à, chính thành tiểu là ghen ghét nhân gia vương đại cô nương sinh đến Mỹ mạo đâu. Này đó đại thúc đại thẩm ngươi một lời ta một ngữ nói được cực nhanh, váy trắng thiêu nữ đều không kịp bịa giải, liền nghe thấy như vậy một phen lời nói, nàng từ nhỏ bị ngàn kiều vạn sủng, mấy năm trước lại bị mang nhập tông môn tu hành, còn trước nay không chịu quá bực này bị khuất. Thiếu nữ hai mắt phiếm hồng, một túi đầu thế nhưng lăn xuống nước mắt tới, ta cũng không có cái kêu ý tứ. Ngươi bịa chuyện tám xả chút cái gì? Lục sư huynh nhìn đến sư muội rất nước mắt tức khắc nóng nảy, thế nhưng cũng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, khoe mắt muốn nước ra nói: Ta sư muội ý tứ là, chẳng sợ ngươi đem kia họ tần đả thương, cho hắn cái dao hơn đâu? Muốn đả thương tới trình độ nào mới có thể làm hắn rốt cuộc vô pháp tới đoàn người? Các ngươi đều biết đó là tần gia người, các ngươi còn đều là thiên cơ tông nội môn đệ tử, tất nhiên cũng hiểu được tần gia gia chủ tu vi, lại suối dục ta đi lo chuyện bao đồng, các ngươi chỉ đứng ở một bên. Cũng sẽ không bị tần gia trả thù. Tô húc ngạc như nói Lại không biết ta nơi nào đắc tội vài vị Thế nhưng muốn như thế hại ta Người chung quanh lại lần nữa ồ lên Sợ là cũng ghen ghét Người lớn lên so nàng xinh đẹp đi Có cái nhàn hán hét lên Tức khắc khiến cho một mảnh phụ hỏa thanh Vây trăng thiếu nữ khóc đến càng hung Lục sư Minh muốn nói cái gì Lại bị bên cạnh tiểu thiếu niên tún tún tay háo Thấp giọng nói Sư Minh, chúng ta lần này tới vốn là muốn gặp tần tiên quân Lục sư huynh đối đại sư đệ thái độ liền không như vậy ôn nhu, hắn tức giận mà ném ra tiểu thiếu niên, kia tần tiêu không chịu thấy chúng ta, hắn không cho mặt mũi, chúng ta còn để ý đến hắn làm chi, ở Lăng Vân Thành chơi mấy ngày lại trở về phục mệnh hảo. Tô Húc lúc trước nói chuyện khi bước chân chưa đỉnh, lúc này đã tới rồi tần gia phủ đệ trước, tường vây nội có thể thấy được lầu các cao ngất, điêu manh hoa đống, khí phái phi phảm. Nơi này khoảng cách kia đoạt người đầu hẻm đã qua vài con phố, chung quanh người thưa dần sơ. Ngẫu nhiên qua đi một chiếc xe ngựa cũng chạy trốn bay nhanh. Xem náo nhiệt cư dân nhóm đều biết đây là địa phương nào, bởi vậy không có ai dám thò qua tới, chỉ là xa xa đánh giá. Vây trăng thiếu nữ cùng nàng sư huynh sư đệ lại theo lại đây. Bọn họ lúc trước mang theo sư môn nhiệm vụ, muốn thấy tần gia gia chủ, lại bị không chút khách khí mà cự. Chờ lát nữa cũng phải nhìn xem kia nữ nhân như thế nào bị cự chi ngoài cửa bộ dáng. Lục sư huynh nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ. Tô húc mới vừa nhấc chân đi lên bậc thang. Người sai vật liền cung kính mà ra tới dẫn đường, trong miệng nói: "Gặp qua Tô tiên quân, lão gia nhà ta xin đợi đã lâu." Trầm trọng sơn son đại môn trầm rãi mở ra, lộ ra rộng lớn vô cùng chính viện, bên ngoài mơ hồ có thể thấy được trong viện hoa muộm xuân xuê, đình tiền lập mấy cái ăn mặc hoa lệ tuổi trẻ nam nữ, một cái bạch y hiền nam nhân đứng ở giữa. Người nọ dung mạo tuấn mỹ, lúc này khoanh tay mà đứng, càng thêm có vẻ khí chất cao ngạo lăng nhiên, lại tiêu điều khoảng khuế như sương tuyết. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, tô tiên quân nhưng thật ra có nhàn tình nhã hứng cùng người đấu võ mồm nghe nói linh tê đều bên lạc hắn tay người sai vặt sớm đã thối lui kia một đám người trẻ tuổi lần lượt mở miệng thăm hỏi bất luận nam nữ toàn mắt lộ ra kinh diễm chi sắc các cô nương trước hết hoàn hồn tiếu ngữ doanh doanh mà nhanh nhẹn thi lễ tô húc thở dài ta như vậy tính tình cũng xác thật không đảm đương nổi thủ tọa sư tôn cực có thấy xa nàng rừng rừng lại nói lang vân thành có tiền bối bực này đại năng phù hộ hương thịnh phi bình thường thành trị có thể so Một đường đi tới toàn là phồn vinh cảnh tượng, ta thế nhưng xem hoa mắt, chỉ hoan trong chốc lát, lao các hạ cùng chư vị xin đợi lâu ngày. Lần này sự không đơn giản như vậy. Tần gia cấp đủ mặt mũi, chỉ sợ thật sự có có cái gì quan trọng sự yêu cầu nàng đi làm. Phàm là tần tiêu không có bế quan tu luyện, nay cả tòa thành đều có thể ở hắn thần thức trong phạm vi, ít nhất một cái không có che giấu linh áp kim đàn tu sĩ vào thành, này hướng đi là quyết định không thể gạt được hắn. Cho nên cái gì xin đợi lâu ngày bất quá là lời khách sáo rốt cuộc tần gia gia chủ nhất định phi thường rõ ràng nàng người tới nơi nào tần tiêu không khỏi nhìn nàng một cái tiên quân quả nhiên là một nhân vật lời tốt lời xấu thế nhưng đều làm ngươi nói hết tô húc biết hắn nhất định nghe xong chính mình cùng kia mấy cái thiên cơ tông đệ tử đối thoại như thế nào có thể là lời hay đâu bất quá tình hình thực tế dứt lời ở này đó sống mấy trăm tuổi người trong mắt nàng cũng xác thật chính là cái tiểu hải tử tần gia phủ đệ đại môn thật mạnh đóng cửa đem người khác ngăn cách bên ngoài tần gia người Thần tiên quân thế nhưng tự mình nên đón nàng. Bên ngoài trên đường phố, vây trăng thiếu nữ ngơ ngác điệu đạo. Lục sư huynh cũng không thể tin tưởng mà đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, hai người bọn họ mới mang lên bên cạnh sư đệ, vẻ mặt nan kham mà rời đi. Đúng rồi, có một chuyện ta tưởng trước nói ra, đỡ phải phá hủy yến hội nha hứng. Ở đi vào nghi môn phía trước, tô húc trước đứng lại. Bọn họ phía sau một đám tiểu thư thiếu gia hai mặt nhìn nhau, có không ít người đều đoán được nàng muốn nói gì, trong lòng cười thầm. Lao thất chỉ sợ muốn ăn không hết gói đem đi. Lệnh lang lúc này ở bên ngoài làm cái gì, tiền bối tất nhiên biết đi. Kỳ thật nàng cũng không quá xác định vị tiêu tần gia thiếu gia có phải hay không tần tiêu chi tử, nhưng là tần gia gia chủ tuy rằng không có tiểu tiếp, lại cưới đếm rõ số lượng nhậm thế tử, nhi nữ thành đàn, người nọ một khi đã như vậy tiêu ngạo, chỉ sợ cũng là trong đó một vị. Kia cũng là cái không nên thân đồ vật. Tần tiêu quả nhiên cười lạnh nói, ta chỉ phân phó bọn họ không cần nháo ra mạng người. Nếu không ta khiến cho bọn họ đền mạng, còn lại sự ta liền lười đến quảng. Tần ra các thiếu gia tiểu thư mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đại khí cũng không dám ra. Bọn họ đều thiên phú thường thường, cũng không có vài người say mê tu luyện, tính lên đều là chút ăn chơi chắc táng, bất quá có này xây dựng ảnh hưởng rất nặng phụ thân ở, xưa nay không dám quá mức bừa bãi thôi. Tô húc vốn dĩ cũng không trông cậy vào một cái mỗi ngày đều đang bế quan trầm mê tu luyện người như thế nào giáo dưỡng như nữ, về sau nhiều hơn một cái bái không được bọn họ đi cường đoạt dân nữ dân nam kỳ thật nàng đánh giá loại này sự phát sinh đến cũng không nhiều lắm bởi vì loại này hành vi cực dễ dàng xảy ra chuyện nếu bị đoạt tới người một đầu đâm chết này tính ai tần tiêu không tỏ ý kiến ta còn tưởng rằng tiên quân không chuẩn bị nhắc tới việc này kỳ thật ta biết loại sự tình này chỉ sợ hiếm thấy nhưng lệnh lang có câu nói làm ta thực chán ghét bởi vậy ta muốn hắn cũng không thoải mái thân ra tuổi trẻ các chủ tử nháy mắt dựng lên lỗ thai tô húc nhàn nhạt nói Vương cô nương phụ thân nói nữ nhi không muốn gả cho hắn, hắn lại nói chờ đến vương cô nương thành người của hắn, tự nhiên liền nguyện ý, lời này làm ta ghê tởm vô cùng, nếu hắn không phải con của ngươi, sang năm ngày xuân mộ phần liền trường thảo. Tần ra các tiểu thư toàn như suy tư gì, các thiếu gia có hiểu rõ, có mê mang, không biết câu nói kia có cái gì vấn đề. Tần tiêu gật gật đầu, kia mấy cái thiên cơ tông đệ tử lại như thế nào đắc tội ngươi. Tô húc thầm nghĩ hắn quả nhiên vẫn là rất đau tần hải. Tần Hải sau khi chết hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới vạn tiên tông, hiện giờ chính mình nói ra loại này lời nói, hắn thế nhưng mi đều không nhăn, có thể thấy được này đó nhi tử ở trong lòng hắn địa vị là thực bất đồng. Hơn nữa, mặt ngoài xem, những cái đó thiên cơ tông đệ tử nơi trốn đều đắc tội nàng, này vừa hỏi rất nhiều dư. Tô Húc lại cảm thấy đây là một cơ hội. Họ tần vẫn luôn cho rằng nàng rất có lòng dạ, sớm tại chảm long phong mới gặp khi liền nói quá cùng loại nói. Lúc trước nàng đối mấy cái luyện khí cảnh đệ tử châm trọc niệm ai, chứ bỏ xác thật chán ghét bọn họ ở ngoài, cũng là biết Tần Tiêu tất nhiên có thể nghe được, có vài phần cố ý vì này, hảo kêu hắn biết, chính mình cũng hiểu ý khí năng quyền, cũng không phải gì đó tâm cơ thâm trầm người. Tô Húc trầm ngâm một tiếng, kia nữ hải nói một câu vương cô nương nếu là mất trong sạch, về sau còn như thế nào sống, ta nghe cũng có chút buồn nôn vì vậy ít nhất muốn cho nàng khổ sở mấy ngày, mới tính công bằng. Thì ra là thế. Tần tiêu tức khắc hiểu rõ, thầm nghĩ những người đó tính cái gì ngoạn ý nhi, bọn họ lời nói cũng đang đến để ở trong lòng sao, Nha đầu này trung quy vẫn là hải tử tâm tính. Thế gian nhiều ngu phàm hạ người, hứa chút bọn đạo trích chi ngôn, không cần nhớ, tiên quân tỉnh đi. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay liền một chương đi, cuối tuần hẳn là còn có thêm càng, nàm cảm tạ ở 20208206120001202082080 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ cảm ơn tắc mạc lạc đêm dạo chơi công viên địa lôi cảm ơn như truy núi sông năm giảm thanh một trăm năm mươi bình đêm trăng tinh bảy mươi đồng bình nhìn đến ta liền nhắc nhở ta đi học tập ba mươi bình thần chớ cợt bạ lẹt chỉ nghị cán đường dịch chiết dịch giả hai mươi bình một con tiểu gà tây nha mười ba bình mặt tích 10 bình Nguyệt Minh Vân về chín bình, giờ ít bảy bình, ni tê, huyền âm thanh Tranh, canh mộ, xỉ, tất mặc lạc đêm dạo chơi công viên Nam Bình, thanh mặc thiên nhiễm, ngoái đầu nhìn lại thiện phong quá, tiểu bằng hữu không thể thức đêm ngủ hai bình, phu, một con manh manh đắt tiểu thiên sứ, diệp diệp động, chỗ xỉ ủ dinh dưỡng dịch. Chương 25. Tuy nói đều không phải là kinh châu số một số hai vọng tộc, tần gia cũng không hổ là Lăng Vân thành đệ nhất thế gia. Một hồi hiến hội phong phú đến cực điểm, hoa lệ chính thành nội quế rượu món ngon giống như nước chảy dâng lên này đó thiếu ra tiểu thư tu luyện thiên phú thường thường giữa lại không thiếu trường tụ thiện vũ người thỉnh thoảng nâng chén khuyên uống không khí hòa hợp đến cực điểm bọn họ còn thập phần thông minh mà nửa câu không đề cập tới hàn rượu căn bản không ai hỏi hắn đi nơi nào toàn trong lúc người không tồn tại tô hút lúc trước ở say mộng lâu ăn một đốn nhưng mà làm một cái tu sĩ hoặc là một cái tu vi không thấp yêu tộc mấy ngày không ăn cơm cùng một đốn ăn tam đốn lượng này đó đều không phải vấn đề khai yến trước một quản gia được gia chủ phân phó rời đi tiến đến ngăn cản thất thiếu gia cướp tân nhân cũng thuận tiện truyền đạt làm đối phương bế quan mười năm mệnh lệnh tô húc lại có chút đau đầu nàng cũng không quên chính mình tới phía chính phủ mục đích truyền đạt ma tu mất mạng việc chỉ là tần hải cũng không ruột thị huynh đệ tỉ muội, trước kia lại bị cưng triều lớn lên ở nhà cũng thường thường đắc tội với người này đây này đó cùng cha khác mẹ huynh tỉ nhóm căn bản không ai đối hắn chết thiệt tình ai đống tần tiêu lại là cái cực kỳ nhân vật lợi hại Cố làm ra vẻ tất nhiên không thể gạt được hắn, còn sẽ làm hắn sinh ra ác cảm, cho nên tần gia các thiếu gia tiểu thư dứt khoát trang đều không trang, nên như thế nào như thế nào. Bất quá, Tô Húc biết này đến hội tán sau, chính mình cùng tần gia gia chủ tất nhiên còn có nói chuyện cơ hội, đến lúc đó chỉ sợ cũng lại vô người khác, bởi vậy liền ấn xuống tâm tư, nghiêm túc nghe đại sảnh các thiếu gia tiểu thư nói chuyện. Bọn họ chưa từng quân lấy nàng hỏi chuyện, chỉ là nghị luận toàn bộ Kinh Châu nội danh môn vọng tộc từ đệ nhất thế gia lăng gia nói đến đệ nhất đại phái ly hận cung nói chuyện nhắc tới rất nhiều cao thủ tên cùng giật sự thường thường lại cùng tô húc nói thượng vài câu đợi cho rượu quá ba tuần tô húc đã là biết toàn bộ kinh châu cảnh nội cao thủ lăng gia tuyệt đối xem như trong đó nhân tài kiệt xuất gia chủ là hóa thần cảnh không nói các trưởng lão đều là linh Hư cảnh tuổi trẻ một thế hệ con cháu chung có mấy vị đã kết đan tô húc có thể đại khái nhìn ra tiệc rượu thượng những người này tu vi chỉ có ba vị trúc cơ còn lại người đều là luyện khí cảnh tương đối lên cao thấp lập phán lăng gia từng có một vị bổn gia đích tiểu thư bái nhập vạn tiên tông cũng là thiên tư tung hoành hạng người tuổi còn trẻ tu luyện đến nguyên anh cảnh lại ở bí cảnh thí luyện khi ngã xuống hảo không đáng tiếc đâu tần gia nhị tiểu thư giơ chén rượu chỉ là trên mặt cũng không tiếc hận chi ý đối diện tần tứ thiếu gia lắc đầu nói này vốn là chuyện thường vô luận lớn nhỏ môn phái mỗi năm đều có loại sự tình này phát sinh tu hành một đạo vốn là nghịch thiên mà làm hắc chỉ tiếc lăng gia con cháu ở kia lúc sau đều chỉ có thể tại gia tộc nội tu hành. Kỳ thật lăng gia có thể bước lên nhất lưu thế gia, gia truyền công pháp nhất định không yếu, tại gia tộc nội tu hành cũng không phải cái gì chuyện xấu. Bất quá, chân chính có thể tiến vào đại thừa cuối cùng lại thành tiên phi thăng người, đều là đến từ các đại môn phái, có thể thấy được trung quy là bất đồng. Bọn họ lời này nói được không tính trắng ra, tô hút gần ẩn có thể cảm giác được, hai vị này là ở đề điểm chính mình. Lăng gia cùng vạn tiên tông có khích, Nhà bọn họ chỉ sợ đem vị kia đích tiểu thư chết quái ở tông môn trên đầu, không hề làm gia tộc con cháu đi bất luận cái gì một môn phái bái sư, chủ yếu nhằm vào cũng là vạn tiên tông. Lang ra một môn đều là kiếm tu. Kiếm tu bái sư, tự nhiên đầu tuyển vạn tiên tông, như là kinh châu cảnh nội đệ nhất tiên môn ly hận cung, chú ý chính là thải bổ song tu một đạo, Lang ra như vậy thế ra, đối này đó tất nhiên khinh thường nhìn lại, rốt cuộc nếu không có vì chống lại đại hoang yêu tộc cùng lý giới ma tộc cùng loại ly hận cung như vậy môn phái chỉ sợ còn xem như tà đạo đâu. Tô húc hướng bọn họ xa xa nâng chén, ý bảo chính mình nghe hiểu bọn họ nói. Kia hai vị cũng đáp lễ, lập tức không giấu vết mà thay đổi đề tài. Tô húc một bên uống rượu một bên cảm thấy kỳ quái, tuy rằng nói như là vạn tiên tông như vậy đại phái, xác thật có rất nhiều người ở tấn chức cảnh giới, hoặc là bị cảnh thí luyện chung thất bại mà chết, tiểu đến bình thường đệ tử, đại đến một phòng thủ toạn. Nhưng mà tuổi còn trẻ tiến vào Nguyên Anh cảnh lại chết ở thí luyện đến từ nhất lưu thế gia hạng người, thật sự không nhiều lắm. Người này chết hoặc là có chút khắc hiễng, hoặc là chính là rất nhiều rất nhiều năm trước sự, cho nên chính mình mới không biết. Lại có người nhắc tới Ly hận Cung, nói bọn họ nội môn thu đồ đệ cực kỳ hàng nghiêm, vô luận nam nữ cần thiết dung mạo xinh đẹp, vài vị môn chủ thân truyền đệ tử càng là mỗi người có thể nói tuyệt đại giai nhân. Những người trẻ tuổi kia đối đề tài này cực có hứng thú, nhưng mà bọn họ phụ thân đang ngồi, lại khó mà nói đến đặc biệt quá mức. Tô Húc cũng nghe đến mùi ngon, thẳng đến tiệc rượu tan, các thiếu gia tiểu thư rất là không tha mà rời đi, vài cá nhân đối nàng đầu lấy nhìn chăm chú, rõ ràng có chuyện tưởng nói, cuối cùng vẫn là không dám thấu đi lên. Bọn họ muốn hỏi ngươi vạn tiên tông nội môn sáu phong thu đồ đệ quy củ, lại sợ chạm đến chuyện đó, Hừ, không nên thân đồ vật. nếu ta thật sự còn để ý, cũng sẽ không mở tiệc chiêu đái tiên quân. Thần tiêu lược hiện thanh lánh ngữ thanh truyền đến, Tô húc cũng minh bạch như vậy cái đạo lý mới vừa rồi ta liền tưởng nói cho tiền bối kia ma tu đã đền tội nàng lại nói lên ma tu bị chết chỉ còn lại có kim đan ngụ ý là không biết ngươi tần gia có cái gì bảo vật bị hắn cướp đi nhưng kia đồ vật không ở chúng ta trên tay hoặc là là kia ma tu ẩn nấp rồi hoặc là là ma tu đã sử dụng hoặc là mang ở trên người hiện giờ hôi phi yên diệt tần tiêu hiển nhiên là nghe hiểu lại cũng không nói tiếp chỉ là dẫn nàng đi nhà thủy tại chung phòng trà gió nhẹ từ tới trên mặt hồ bích hà lay động thủy bạn hoa lê nở rộ nhìn về nơi xa tựa như mười dặm tuyết hải có người tiến lên đổ trà nước trà như măng mùa xuân sơ lột lộ ra đạm mà thành triệt màu xanh lục rơi vào xứ bạch ngọc ly trung phảng phất tuyết đào lan lộn tiên ngọc mặt châu lại tựa hương lan nở rộ tô húc không khỏi khen lại là lan tuyết trương đại vân sơn cửa sổ sơ thự thấu giấy lê quang không ngoài như vậy tiên quân nếu là thích này đó tần tiêu hơi hơi cười nhạt chỉ cần ở lang vân thành dừng lại mấy ngày Tất có các màu nhân vật thỉnh ngươi dự tiệc, đến lúc đó rượu ngon mỹ nhân cái gì cần có đều có. Tô Húc đương nhiên không thể ở chỗ này dừng lại thật lâu, rốt cuộc nàng còn muốn điều tra nghe ngóng huyền hỏa giáo địa cung. Nàng lắc lắc đầu, lại nói về ma tu sự. Sư tôn cùng rất nhiều yêu tộc đã giao thủ, giết qua ma tu lại không nhiều lắm, huống chi kêu ma tu xuất từ huyền hỏa giáo, sử hiệu biết thể chiêu số, thế cho nên chúng ta cũng không có cơ hội thẩm vấn hắn. Mới không phải là ta đem hắn tiêu chết. Bất quá lời này cũng là nửa thật nửa giả, rốt cuộc ma tu cái loại này cách chết quá dứt khoát, dẫn tới Tô Húc Sắc thật vô pháp hỏi hắn bất luận cái gì sự. Nàng không cần nói được thực minh bạch, đối phương tất nhiên có thể nghe hiểu. Quả nhiên, Tần Tiêu nghe xong lời này, tức khắc có chút hiểu rõ mà quét nàng liếc mắt một cái, tiên quân không cần quanh co lòng vòng, kia vốn dĩ cũng không tính cái gì bảo vật, chỉ là giúp hắn trục cơ thượng phẩm bồi nguyên đan thôi. Trên thực tế, này sắc thật là bảo vật không có lầm. Cái gọi là bồi nguyên đan chính là tu sĩ ở tăng lên đại cảnh giới khi sở phục dùng để đề cao tân chức tỷ lệ trên thị trường có thể mua được bồi nguyên đan cũng bất quá là hạ phẩm ngay cả như vậy ít nói cũng muốn thượng vạn viên linh thạch theo lý thuyết cảnh giới càng cao tu sĩ sử dụng đan dược phẩm cấp cũng càng cao thí dụ như tầm thường luyện khí cảnh cựu trọng muốn tấn chức trúc cơ cảnh một viên hạ phẩm bồi nguyên đan cũng là đủ rồi nhưng nếu là trúc cơ cảnh muốn thăng kim đan cảnh chỉ sợ cũng muốn trúng phẩm lấy này loại suy thượng phẩm bồi nguyên đan ít nhất cũng nên là kim đan cảnh tu sĩ sử dụng nếu là không chê lãng phí trái lại làm luyện khí cảnh tu sĩ sử dụng thượng phẩm đan dược tự nhiên cũng không có gì vấn đề tô húc ở trong lòng đổi một chút vạn tiên tông nội môn đệ tử mỗi tháng ở phong nội lãnh mười viên linh thạch cần đến tích cóp thượng một trăm nhiều năm mới có thể mua một viên hạ phẩm đan dược hơn nữa trong tông môn phát linh thạch tự nhiên là từ trong núi linh mạch khai quật lại trải qua tinh luyện nếu là đặt ở bên ngoài cũng coi như là phẩm chất thượng đẳng Tuy là như thế, một viên linh thạch có thể bị hấp thu tiến trong cơ thể linh lực cũng cực nhỏ, thông thường loại này tiếp viện đều bị dùng đến sạch sẽ, căn bản không có còn thừa. Tân hải trên người thế nhưng mang theo một viên thượng phẩm bồi nguyên đan, thứ này có thể nói có thị trường nhưng vô giá. Lấy hắn thiên tư, có thể hay không kết đan đều hay nói, nếu là muốn đánh sâu vào chút cơ cảnh, tùy tiện một viên hạ phẩm đan dược thì tốt rồi, hà tất đâu. Hắn mâu thân xuất từ đan tu thế ra, chỉ là gia tộc xuống dốc. Bất giấu một ít tổ tông luyện chế tốt nhất đang dược, lại cũng không dám ra tay, chúng ta định ra hôn ước lúc sau, kia đồ vật liền thành của hồi môn, đặt ở trong tộc chọc đến mỗi người đỏ mắt. Thần tiêu cười lạnh một tiếng, chút nào không che giấu trong mắt khinh thường. Tô húc cũng đã hiểu. Tân hải mẫu thân gia tộc nhân tài khó khăn, một khi không có cao thủ giữ thể diện, cũng không dám bán ra tổ tiên truyền đan dược đổi lấy tài bảo, chỉ sợ để cho người khác biết nhà mình có thứ tốt mà dẫn lửa thiêu thân. Tu sĩ chi gian cướp đoạt bảo vật động một chút giết người cả nhà sự chỗ nào cũng có. Bất quá, trong nhà cô nương gả cho một cái linh hư cảnh cao thủ, cha mẹ tộc nhân chỉ sợ cũng hoan thiên hỷ địa, rốt cuộc có này một tầng quan hệ ở, người khác không dám dễ dàng lại đánh bọn họ chú ý, bọn họ đại khái cũng mượn cơ hội bán không ít đan dược. Nếu cô nương này vốn dĩ liền được sủng ái, mang một viên tuyệt hảo đan dược đương của hồi môn cũng không kỳ quái, lại nói bọn họ có lẽ cũng thu trở giá trị xính lễ. Tô Húc ngẫm lại này đó liền cảm thấy không thú vị, người ta nói hôn nhân kết hai họ chi hảo, quả nhiên làm đến như là buôn bán giống nhau. Nhưng là nói trở về, Tân Hải trong tay thượng phẩm bồi nguyên đan, nên là kim đan tu sĩ sử dụng, dùng để đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới. Nếu là ma tu vì cướp đoạt này đan dược mà lẫn vào vạn tiên tông giết người đoạt bảo, rồi lại nói được thông. Bởi vì kêu ma tu đúng là kim đan cảnh giới. Ít nhất tạ vô nhai phán đoán hắn là, hơn nữa Tô Húc cũng cảm thấy từ linh lực cường độ tới nói. Người nọ cũng không sai biệt lắm là này trình độ. Tiên bối, ta nghe nói kia ma tu sớm tại Lăng Vân Thành quanh thân làm ác. Lời vừa nói ra, thần tiêu tức khắc ánh mắt trầm xuống. Hắn tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng này hiển nhiên là bất mãn ý tứ, đại khái là cảm thấy Tô Húc cũng tưởng chỉ trích hắn không có tham dự quét sạch ma tu. Tô Húc biết hắn hiểu lầm, một bên châm trước tìm từ một bên thẳng nói tiếp, nếu là hắn vì cướp đoạt tần hải sư điệt bồi nguyên đan mà đuổi theo vạn tiên tông, kia phải có hai cái tiền đề. Một là hắn biết Bồi Nguyên Đan ở Tần Hải Sư Điệt trên tay, nhị là hắn cho rằng ở Vạn Tiên Tông so ở Lăng Vân Thành càng dễ dàng động thủ, rốt cuộc hắn lúc trước người liền ở Lăng Vân Thành, lúc ấy Tần Hải Sư Điệt cũng không đi Viên Linh Sơn. Nang dừng dừng lại nói, đương nhiên còn có một loại khả năng, hắn ở Lăng Vân Thành thời điểm cũng không biết được Bồi Nguyên Đan một chuyện, cho nên căn bản chưa kịp. Tần Tiêu biểu tình khẽ nhúc nhích, kia đan dược có nhà bọn họ bí pháp bảo tồn, hơn nữa con ta căn bản không biết tình nay cái gọi là nhà bọn họ Đại khái là hắn thê tử gia tộc, cho nên không có khả năng là Tần Hải chính mình ô nào đi ra ngoài, cũng không có khả năng bị người khác tùy tiện phiên phiên hành lý liền phát hiện. Việc này điểm đáng ngờ thật mạnh tô húc như mày nói, Tần Hải sư Điệt năm trước nhập môn, cự nay hơn nửa năm thời gian, Ma Tu động thủ thời điểm, hắn đã bái nhập Trạm Long Phong, nếu không có hắn đi chấp sự đường tìm Vương Trường Lão, Ma Tu căn bản không có cơ hội. Tiên bối, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tần Tiêu đương nhiên cũng ý thức được việc này có rất nhiều vấn đề. Thí dụ như này tiểu cô nương vừa mới nói lên, Tần Hải đi tìm cứu cứu chỉ là lâm thời này lòng tham, Ma Tu muốn lợi dụng loại này cơ hội chỉ có thể làm chờ. Một khi đã như vậy, Ma Tu vì sao không thừa dịp Tần Hải không bái nhập trảm Long Phong, vẫn là chấp sự đường đệ tử thời điểm động thủ. Lúc ấy chẳng phải là càng dễ dàng. Nếu khi đó Ma Tu không biết Tần Hải trong tay có bồi nguyên đan, sao lại mới biết được đâu. Kêu đồ vật vẫn luôn tồn tại hắn mẫu thân tư khố trùng, trong tộc không có mắt đồ vật thật nhiều bởi vậy ta ra cố thật mạnh phong ấn kết giới, trừ phi có người khai nhà kho kiểm nghiệm, nếu không không có khả năng đoán được đan dược hướng đi. Tần Tiêu cũng có chút đau đầu, lần trước đi trước vạn tiên tông, ta trong đầu loạn vô cùng, không quá muốn đi suy xét này đó, chỉ cảm thấy người đều đã chết, đến tuột cùng là vì cái gì cũng không hề quan trọng. là ta nói lỡ, tiền bối nếu là không nghĩ nói việc này liền tính. Tô Húc Đảo cũng không đuổi theo hắn dò hỏi, không, Thiên Quân nói được đều cực có lý. hắn cười lạnh một tiếng chỉ sợ đan dược chỉ là cái nguy trang, kia ma tu còn không chừng là vì cái gì lẻn vào vạn tiên tông, còn ta chỉ là trùng hợp bị hại, tràm long phong những cái đó lao bất tử không muốn tái sinh sự, chỉ dùng cái này tới có lệ. Ngày đó tinh tâm điện vài vị trưởng lão cũng đều là linh hư cảnh, bất quá tuổi so với hắn lớn rất nhiều. tô húc cũng là như vậy cảm thấy, bởi vì kia ma tu chín thành cùng hàn diệu có quan hệ, tần tiêu biết toàn linh căn sự, ma tu lại đã từng ở hồng diệp chấn làm ác. Chính mình không cần cố ý nói ma tu cùng hàn diệu có quan hệ, hắn chỉ sợ cũng sẽ tự hành liên tưởng đến cùng nhau. Nếu là nàng trực tiếp nói ra ngược lại không tốt, rốt cuộc hàn diệu vừa mới được linh tê, người khác thực dễ dàng cảm thấy chính mình bởi vì tâm sinh ghen ghét mà ham hại hắn. Lại nói này họ tần vẫn luôn cảm thấy nàng rất có tâm cơ. Nàng nghĩ đến đây không cấm cũng có chút đau đầu, tiền bối, ngươi còn nhớ rõ ngươi từng để qua, ta vị kia thiên tài sư đệ chỉ sợ là cái toàn linh căn một chuyện sao. Ngươi đã thử qua hắn lời này khẳng định ý vị mười phần không sai biệt lắm đi tuy rằng không phải nàng thân thủ thí ra tới ít nhất ta biết hắn còn có thể dùng ra phong thủy lôi tam hệ ở ngoài linh quyết hơn nữa uy lực cũng không kém tiền bối có thể thấy được quá cùng loại người sao nói ra thật xấu hổ tần tiêu nhàn nhạt mở miệng biểu tình nhưng thật ra không có nửa phần hổ thẹn ta đối chu yêu trừ ma từ trước đến nay là không có gì hứng thú tại đây nói kiến thức rất ít bất quá thời trẻ nhưng thật ra mơ hồ nghe mẫu thân đề qua vài câu Có chút ma tộc sắc thật thân cũng cụ nhiều trọng thuộc tính, thả không tổn hao gì này lực lượng. Tác giả có lời muốn nói, buổi chiều 3 giờ còn có một chương Lăng Vân thành phó bản sẽ không rất dài, cũng sẽ không đặc biệt mau kết thúc. Trên cơ bản là một cái đại chi nhánh cùng một cái tiểu chi nhánh còn có một ít lung tung rối loạn manh mối. Đã ta giống như lại bắt đầu huyền nghi, gì? mươi 26 Lăng Vân thành tây vùng ngoại ô là một mảnh xanh um rừng rậm, quan đạo một đường kéo dài, ước chừng đi lên nửa canh giờ liền nhưng ẩn ẩn trông thấy thôn trấn hình dáng hôm nay còn khai chợ trấn trên người đến người đi rất là náo nhiệt hàn rượu từ trên đường đi qua bên hai hết đợt này đến đợt khác toàn là giao hàng thanh hai bên quầy hàng bãi các loại đúng mốt rau quả cũng có chút dẫn theo rổ bán quả khô tử vàng óng ánh lê vòng đào vòng hương khí bốn phía hắn từ trước liền rất thiếu tới chân trên bởi vậy người quen biết hắn cũng không nhiều hoặc là từ trước nhận thức giờ phút này cũng phân biệt không ra bên cạnh có cái dẫn theo rổ cô nương thấu đi lên Ngọt ngào mà cười hỏi hắn muốn hay không mua chút trái cây. Hắn cúi đầu nghe nghe, nhớ mang mang qua đi cứu cứu từng cấp biểu đệ giảng quá như thế nào ở chợ thượng chọn đồ vật giảm giá. Toàn lại nghĩ tới tô húc tựa hồ không thế nào thích ăn đồ ngọt, ít nhất hắn chưa thấy qua, nàng nhưng thật ra cùng trong thôn rất nhiều người giống nhau, thích tắc sâu, nhưng mà bọn họ bất quá là ăn không nổi khác thì thôi. Hàn rượu móc ra trong tay tiền đếm đếm, hắn sư tỉ nhưng thật ra không keo kiệt, cấp tiền bạc cũng đủ người bình thường ra sinh hoạt mấy tháng. Kỳ thật đòi tiền vốn là đột phát kỳ tưởng. Liền tính tô hút không cho hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể tùy tay lấy tảng đá biến thành vàng. Hắn biết chính mình cùng người khác bất đồng, bọn họ điểm kim thuật nhiều nhất 3 năm tháng liền sẽ bại lộ, đại bộ phận người khả năng cũng liền chống đỡ cái mấy ngày, cho nên giảng bài trưởng lão mới có cái loại này mệnh lệ. Dạo nhà thổ liền tính, liền tiền đều ra không dậy nổi còn phải dùng pháp thuật biến ra. Nếu là thật như vậy, vạn tiên tông thể diện liền mất hết. Bất quá, hắn nếu là dùng điểm kim thuật chỉ sợ mấy trăm năm đều sẽ không có biến hóa hàn diệu rất sớm liền biết chính mình cùng người khác bất đồng trước đây tới chân trên phần lớn là đi học đường bên ngoài nghe lén phu tử giảng bài kia lão tú tài phạm là giảng một lần hắn là có thể nghe qua là không quên được ghé vào cửa sổ xem một cái bên trong học sinh thư tịch trên tay trên giấy chữ viết liền chặt chẽ mà khắc ở trong đầu hắn thậm chí có thể bắt chước lão tú tài kia một tay quán các thể cứ việc hắn chỉ là đem những cái đó chữ viết coi làm tranh vẽ ghi tạc trong đầu thậm chí nhận không được đầy đủ, cũng không biết chính mình viết đều là cái gì. Hàn Diệu không biết chính mình làm tốt lắm không tốt, nhưng hắn biết học đường những người khác đều làm không được. Bọn họ chẳng những làm không được, hơn nữa bồi quá một hai thiên văn chương đều phải tốn nửa ngày thời gian, có rất nhiều vừa nghe liền hiểu đạo lý, cũng yêu cầu phu tử lập đi lặp lại rằng giải. Hắn vừa nghĩ này đó lung tung rối loạn sự, một bên rời đi vô cùng náo nhiệt trợ. Phu cận người dần dần biến thiếu, đồng ruộng thổ địa thượng kim hoàng sóng lúa quay cuồng lân lân ánh mặt trời lập lòe đan sen đồng ruộng đường mòn thượng mơ hồ có bóng người xuyên qua ngẫu nhiên có vác rổ phụ nhân đi trước thị trấn cũng có mấy cái đầy mặt hồ nghi mà nhìn hắn nhìn nửa ngày lại lăng là không nhận ra tới không lâu lúc sau hắn tiến vào hàn Gia thôn ngựa quen đường cũ mà tìm được rồi lúc trước chỗ ở kia tỏa nhà gỗ đã loang lổ bất ham rào tre tàn phá nho nhỏ trong viện cỏ dại mạn sinh đình ngoại xanh hóa thượng điểm suyết sặc sỡ hoa dại thiếu niên ở rào tre trạm kế tiếp một lát Trong viện bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, người nọ một thân hắc y rìa, mang mũ tròn, chỉ lộ ra tái nhợt tiêm tê cảm, cổ tay háo ngón tay càng là tế gầy như bộ xương khô. Hàn Diệu đối này thân trang điểm thậm chí đối phương bệnh trạng bộ dạng đều không xa lạ. Lúc trước ở Hồng Diệp chấn làm ác tàn sát thôn dân, lại lẻn vào vạn tiên tông giết Tần Hải cùng Vương trưởng Lao Ma Tu, đúng là giống nhau như lúc trang phủ. Kia Ma Tu cái đầu hơi chút cao một ít, trừ cái này ra, hai người liền thân hình đều thực sắp xỉ, đều là gầy đến không có người dạng ngươi cũng là huyền hỏa giáo đồ liêu lão quỷ cùng ngươi là đồng liêu hắn muốn là ta phu quân hắc y ghi hẻ nữ nhân thanh âm khẳng khàn, mở miệng khi khỏe miệng hơi trọn tựa giận phi giận lại có vài phần châm trọng chi ý kêu ma quỷ thật sự chết ở tạ vô nhai trong tay ta vẫn chưa nhìn đến sư tôn như thế nào giết hắn hàn diệu ăn ngay nói thật nói nhưng lấy hắn bản lĩnh nếu là gặp được sư tôn nhất định sẽ tài hắn kêu sư tôn khi hắc y ghi nữ nhân lại trào phúng mà cười nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì Hắn giết người nhà của ngươi, ngươi đại khái cũng là hy vọng hắn chết. Nhưng là thiếu niên khẽ lắc đầu, nương còn ở trong tay hắn, rơi xuống chỉ có hắn biết, ta dù cho mong hắn chết, cũng không có khả năng lập tức hại hắn. Hắc y ghi nữ nhân cười lạnh một tiếng, mày hơi chọn, hắn biết ngươi chi tiết, có chút nhân vi một viên đan dược bán nhì bán nữ, ngươi xá đi một cái điên điên khùng khùng mẹ ruột, là có thể đổi đến tiên tôn đồ đệ thân phận không bị vạch trần, ngày sau có hy vọng lên làm thủ tọa, ngươi như thế nào làm không được Hàn Diệu nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, ta vốn dĩ cũng là bị hắn hiếp bức, lúc ban đầu ta căn bản không nghĩ tiến cái gì tiên môn, là hắn một hai phải ta trả trộn vào đi, trả lại cho ta Khuê Sơn quân tín vật, kia đồ vật hẳn là trộm tới đi. Ta cảm thấy sư tôn sớm có lòng nghi ngờ, ta nếu đối hắn hữu dụng, ta vì sao tiến vào tông môn đã không hề quan trọng, hơn nữa ta vốn dĩ cũng không phải các ngươi người, chỉ là bị uy hiếp thôi. Hà Y Li nữ nhân nhất thời không nói gì, lại nói có nhân vi một viên đan dược bán nhi bán nữ cũng có người có thể vì sư muội báo thù không tiếp chém giết cái gọi là chính đạo tu sĩ không màng này cử sẽ vì nàng gặp phải nhiều ít phiền thoái thiếu niên thuận miệng nói nhậm cái gì cao thâm pháp thuật ta xem một cái là có thể học được tiên tôn đệ tử thân phận có hay không đều giống nhau nhưng mà mẫu thân lại chỉ có một hãy ghi hề nữ nhân tựa hồ sửng sốt một chút ngươi cùng kia ma quỷ sở miêu tả thế nhưng không giống một người hắn nói như thế nào ma tu lại nhẹ giọng cười lạnh hắn nói ngươi có tuyệt thế thiên phú cùng số phận lại nửa điểm không dành cách đối nhân xử thế chữ to không biết mấy cái lời nói đều giảng không nhanh nhẹn chỉ là tầm thường hương giã thôn phu thôi hàn diệu không để bụng vốn dĩ chính là bất quá đại sư tỷ trướng mắt ta như vậy ta luôn là tưởng sửa sửa ừ ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng cũng hắc y ghi nữ nhân ánh mắt khẽ nhúc đích, nương mũ choàng che lấp thế nhưng lộ ra vài phần kiên kỵ chi sắc bất quá nàng chỉ tưởng hàn nhị cầu thèm nhỏ dãi vị kia tô tiên quân mỹ mạo nhưng thật ra không có nghĩ nhiều đã là như thế chuyện đó làm được như thế nào hàn diệu trên mặt bất động thanh sắc trong lòng cũng có chút kỳ quái đối phương này một câu nhìn như là nàng tiếp nhận người chết đặc tới dò hỏi tiến độ nhưng mà kia lão quỷ làm hắn lẫn vào vạn tiên tông đều không phải là là làm một chuyện hoặc là nói nếu là do hỏi nói có so này càng thích hợp tìm tử hắn trong lòng xoay mấy cái ý niệm cái kia lão quỷ thế nhưng không có nói cho thê tử này hai vợ chồng nếu không phải đồng hành cũng thế cố tình bọn họ vẫn là cùng thuộc về một cái ma môn giáo đồ trước mắt người này như thế nào không biết đâu vẫn là nói liêu lão quỷ con huyền hỏa giáo trộm hành sự không đúng hắn lao bà hiển nhiên là biết hắn đang làm cái gì nhưng tựa hồ là biết được không đủ tường tận hàn diệu như vậy nghĩ thử thăm dò trả lời nói đồ vật hẳn là đã bị hắn cầm đi nhưng hắn trước khi chết ta chưa từng thấy hắn hắn ước quá ta một hồi khi đó sư tôn đang ở dạy ta pháp thuật ta thoát thân không được ai biết ngày hôm sau liền truyền đến hắn giết hai người tin tức ta còn đi tĩnh tâm điện bị chất vấn một chuyến, ma tu nhất thời trầm mặc không nói. hàn diệu trong lòng đại định, này một phen thử không bị phát hiện, gia hỏa này quả nhiên không biết liêu lão quỷ vì sao làm chính mình lẫn vào vạn tiên tông, hắn muốn là không phải đi tìm nào đó đồ vật. vị này phu nhân thiếu niên thở dài, ta thật sự không có hại quá liêu lão quỷ, tuy ghét hắn đến cực điểm, nhưng ta xác thật muốn biết mẫu thân rơi xuống, nếu không ngươi cho rằng ta vì sao đáp ứng lời mời đứng ở chỗ này, ở lăng vân thành nội nhận được ngươi truyền âm khi ta đại sư tỉ liền tại bên người nếu là ta cùng nàng thông đồng lên nàng chỉ cần sấn ngươi vô phòng bị đánh lén ngươi ngươi nhất định dừng ở chúng ta trên tay Hắc ghi hề nữ nhân sắc mặt đại biến thậm chí trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển thực mau nàng ý thức được này chung quanh xác thật không có linh áp bất quá nếu là vị kia tô tiên quân muốn giấu kín nói còn thật sự chưa chắc có thể bị người tìm được nàng đối với ngươi nhưng thật ra không tồi ma tu hừ một tiếng ngươi như thế tin tưởng thực lực của nàng xem ra ngươi cũng biết nàng bí mật hàn diệu đã sớm đoán tô húc là tên thể tu chỉ là không biết vì sao giả dạng làm một cái đạo tu hiện giờ nghe đối phương như vậy vừa nói tức khắc khẳng định trong lòng suy đoán hắn không muốn hỏi ra tới ngược lại nguyện ý đối phương hiểu lầm hắn cùng tô húc quan hệ cực hảo dứt khoát không nói một lời chỉ làm cam chịu hắc ý ghi nữ nhân hơi có chút đau đầu nghĩ thầm bọn họ quan hệ tốt như vậy nói không chừng hàn nhị Cẩu đã sớm hướng tô húc đâu đế bọn họ là phủ định tình hay nói nhưng ít ra lẫn nhau đều có đối phương nhược điểm bất quá nếu là chính mình đi tìm kia tô tiên quân giả làm là hàn diệu đem nàng bí mật tiết cho chính mình đâu hai người các hoài tâm tư căn bản không phát hiện này phiên đối thoại kỳ thật ông nói gà bà nói vịt lăng vân thành nội thần gia phủ đệ tô húc tò mò nói lão gia chủ hay không tự mình cùng bọn họ đã giao thủ đâu nàng không rõ lắm đương nhiệm tần gia gia chủ tuổi tác chỉ đại khái biết là hai ba trăm tuổi tả hữu mấy năm trước mới tấn chức linh hư cảnh cũng coi như là hiếm thấy thiên tài. Tiên nhiệm Tần gia gia chủ là Nguyên Anh cảnh, hơn nữa tựa hồ qua đời thật sự sớm, nếu là nàng từng cùng ma tộc giao thủ, chỉ sợ cũng là 3 400 năm trước sự. Quả nhiên, Tần Tiêu gật đầu nói, "Không tồi, mẫu thân từng cùng một loại ma tộc giao thủ, khởi điểm nàng nghĩ lầm đối phương cùng nàng giống nhau đều là băng hệ linh lực, ai ngờ đối phương chỉ là phòng theo nàng chiêu thức, không bao lâu không ngờ lại đổi thành hỏa hệ, sau đó liên tiếp luân thay đổi nhiều loại lực lượng, mỗi một loại uy lực đều cực cường." ít nhất không thua gì nàng. Tô hút nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nếu là một cái mười linh căn nhân tộc tu sĩ, như vậy hắn pháp thuật uy lực chỉ có ngang nhau cảnh giới đơn linh căn tu sĩ một phần mười. Cái kia ma tộc pháp thuật uy lực có thể so với một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, nếu kia chỉ là hơn mười phần chi nhất lực lượng, hoặc là cái này ma tộc linh lực rất nhiều rất nhiều, chẳng sợ hơn mười phần chi nhất cũng có thể so sánh nguyên anh cảnh tu sĩ, hoặc là chính là nó linh lực vận chuyển cũng không tuần hoàn người bình thường tộc hình thức. Vô luận là nào một loại đều thực do người. Nghe nói lý giới chung ma tộc ngàn ngàn vạn vạn, các có bất đồng, hiện giờ mọi người có thể nhìn thấy, không ngoài là ở trôn cốt chi huyên du đãng ma tộc, cũng có thể có hơn 10 loại. Không biết lao gia chủ năm đó giao thủ ma tộc là bộ dáng gì. Tần Tiêu có chút kinh ngạc, không đáp hỏi ngược lại, tiên quân đi qua trôn cốt chi huyên. kia nhưng thật ra không có, chỉ là nghe qua một lỗ thai, nói đó là hiện nay duy nhất có thể đi vào lý giới địa phương cũng là hiện thế duy nhất ma tộc quần tụ nơi nếu là có cơ hội ta nhưng thật ra muốn đi xem tô húc nói như vậy đối tượng bên cạnh nam nhân đầu tới quái dị ánh mắt không khỏi nhún vai không phải vì tiến vào lý giới chỉ là đơn thuần tò mò tiền bối khả năng không tin nhưng ta người này kỳ thật lòng hiếu kỳ thực trọng tiên quân nếu là muốn tiến vào trôn cốt chi huyền, hoặc là tìm này nơi ta nhưng thật ra có manh mối tần tiêu biểu tình phức tạp địa đạo ta mẫu thân lưu lại qua tay nhớ tô húc kinh ngạc nói thật sự Trôn cốt chi bên vị trí từ trước đến nay là cái mê, nghe nói còn sẽ cách năm biến động, nơi đó du đáng rất nhiều cấp thấp ma tộc, lại cất giấu đi trước lý giới nhập khẩu, chỉ có số rất ít người đi qua hơn nữa tồn tại rời đi. Hơn nữa đại đa số người căn bản tìm không thấy. Thần tiêu ánh mắt đột nhiên trở nên xa xôi lên. Tiên quân biết sao, ta mẫu thân bởi vì thiên phú cùng con vợ cả lên làm gia chủ, ta phụ thân đều không phải là nàng nguyên phối. Hắn không biết nhớ tới cái gì, thế nhưng thấp giọng nói về chuyện cũ. Tiên nhiệm tần gia gia chủ cùng đương nhiệm giống nhau, thay đổi mấy nhậm phụ quân, cuối cùng mới gặp được tần tiêu phụ thân, hắn cũng là băng hệ thiên linh căn, gia tộc sớm đã xuống dốc, càng như là bị bán vào tần gia, thay đổi rất nhiều chỗ tốt. Bọn họ hai vợ chồng cũng thật sự là tương kính như băng. Mẫu thân bốn dĩ cũng là thiên tài, chỉ là đương gia chủ, thân bất do kỷ. Đương nhiệm tần gia gia chủ lại làm sao không phải như vậy, hòa ly mấy nhậm thế tử, nhi nữ thành đàn, chỉ nghĩ muốn cái thiên linh căn người thừa kế. Gia chủ tìm người thừa kế đầu tuyển là thân sinh nhi nữ, tiếp theo là từ huynh đệ tỉ mội hoặc là tộc nhân khác chung qua kế, vô luận như thế nào đều phải là có huyết thống quan hệ, này liền sẽ có rất nhiều hạn chế, còn sẽ ảnh hưởng này đó gia chủ tu hành. Nhưng mà, đại đa số người đều không muốn đem ra sản giao cho nhi nữ ở ngoài người. Vì vậy tu chân thế gia gia chủ, bởi vì không chiếm được thiên tư ưu dị nhi nữ, nhiều lần cùng trượng phu hoặc thê tử hòa ly mà cái khác hôn phối không ở số ít. So sánh với dưới trong môn phái thu đồ đệ, hoặc là chờ thiên tài mộ danh mà đến, hoặc là đâm đại vận tượng mà đi ra ngoài tìm người. Đây là thế gia cùng môn phái bất đồng. Tần tiêu ánh mắt có chút chua sót, không có thích hợp người thừa kế, liền vô pháp chuyên tâm tu luyện, chỉ có thể bị tộc lao nhóm thúc dục sinh hài tử. Ở điểm này mẫu thân nhưng thật ra so với ta may mắn một ít, rốt cuộc ta là thiên linh căn ta sau khi sinh nàng giống như chim bay thoát lung, ném ra gia tộc mọi việc ở cửu châu du lịch, thậm chí đi một chuyến đại hoang Càng là cha xét đến trôn cốt chi huyên nơi Tô húc không khỏi tán thưởng lão gia chủ thật sự lợi hại Rất nhiều như là tiền bối như vậy Linh hư cảnh cao thủ Cũng không dám một mình đi trước đại hoang Càng miễn bản lý giới bên cạnh Này hai mẹ con tao ngộ thực tương tự Bất quá bọn họ chỉ sợ cũng không tưởng phản kháng Nếu không lấy bọn họ tu vi Trong tộc lại có ai có thể cưỡng bách bọn họ đâu Vì vậy nàng bị đại yêu bị thương nặng Sớm qua đời Tần tiêu lại nhìn nàng một cái Ta tổ phụ không bao lâu từng bị cửu huyền tiên tôn chỉ điểm quá vài câu pháp thuật, ngươi không cần một ngụm một cái tiền bối. Cửu huyền tiên tôn là tiền nhiệm vạn tiên tông tông chủ, cũng là lăng tiêu tiên tôn cùng thương lãng tiên tôn sư phụ, là tô húc sư tổ. Đáng tiếc ta vô duyên nhìn thấy tần lão tiền bối, tô húc không khỏi mặt lộ vẻ tiết hận, cũng minh bạch vì cái gì hắn nói chính hắn đối chu yêu trừ mà không có hứng thú. đương nhiên, cũng có không ít người cha mẹ bởi vậy qua đời, bọn họ lại ngược lại trong lòng tràn ngập thù hận. Hận không thể giết hết thiên hạ yêu tộc ma tộc, có thể thấy được người cùng người là bất đồng. Nàng cũng thuận thế sửa lại xưng hô, tiên quân như thế nào đống nhiên nhớ tới nói cái này. Bọn họ lần đầu gặp mặt khi, đối phương đắm chìm ở tang tử chi đau trùng, lại cũng là nhất phái cao lãnh ngạo mạn tư thái, hiện giờ lại có vài phần lôi kéo làm quen cảm giác. Thần tiêu lại trầm mặc xuống dưới. Hán mặt mày anh đĩnh, khí chất lạnh lùng lại có chút xa cách hữu quạng, quanh thân có loại làm người vô pháp thân cận ngạo mạn khí chất không nói lời nào thời điểm hoàn toàn là cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Này nam nhân dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, tiên quân khả năng cũng không tin, ngươi sinh đến cùng ta tổ mẫu có chút tương tự. Tô húc, đánh chết nàng cũng không thể tưởng được đối phương sẽ nhảy ra như vậy một câu. Nàng biết đối phương phụ thân là ở rẻ, cho nên cái này tổ mẫu, hẳn là đời trước nữa tần gia gia chủ phu nhân, cũng là tiền nhiệm tần gia gia chủ mẫu thân. Tô húc có chút dở khóc dở cười. Không biết lệnh tổ mẫu họ gì Thần tiêu lại nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái Đúng là họ tô Chương 27 Tô húc kỳ thật chỉ là thuận miệng vừa hỏi Không nghĩ tới thật đúng là cùng chính mình cùng họ Tần gia tuy rằng chỉ là nhị lưu tu chân thế gia Nhưng cũng truyền thừa hơn 10 đại Như vậy gia tộc cơ hồ đời đời đều là liên hôn Hoặc là ít nhất cũng là gia chủ từ hưu hạn trong phạm vi chọn lựa đối tượng Đời trước nữa gia chủ phu nhân cơ hồ không có khả năng là bình dân ba cánh Theo ta được biết Tô tại Ung Châu cùng Thanh Châu đều là họ lớn, có hai cái rất có danh vọng gia tộc, không biết lệnh tổ mẫu. Tô húc do dự mà hỏi. Tần tiêu nhưng thật ra rất thống khóe mà trả lời, nàng xuất từ Ung Châu tô ra, là kêu một thế hệ đích đấu nữ, chúc cơ sau mới ra cửa lang bạn, gặp tổ phụ, hai người nhất kiến trung tình. Hắn trong ấn tượng tổ mẫu cũng bất quá là ba mươi xuất đầu bộ dáng, tính tình rất là hoạt bát là lướt, chỉ là trượng phu cùng nữ nhi lần lượt qua đời, nàng buồn bực không vui thật lâu. Sau lại một bên quản lý trong tộc sự vật một bên giáo dưỡng tôn tử, mấy chục năm trước, nàng tấn chức linh hư cảnh khi thất bại, chết mà chết. Muốn nói tiên quân cùng lao thái thái cụ thể nơi nào giống nhau, đảo cũng không có. Nhưng các ngươi hai người cùng họ, ta thấy ngươi khi liền nghĩ tới nàng, đặt ở một chỗ tương đối, càng nghĩ càng cảm thấy mặt khuyết thần ẩn có chút tương tự. Tính lên, thần tiêu cơ hồ là tổ mẫu nuôi lớn, tô húc ở trong lòng tính tính vị kia lão phu nhân tuổi tác, thật không giam dâu dếm. Tiên phụ cũng là ung châu người, bất quá hắn rất ít nhắc tới trong nhà việc, ta chỉ biết hắn cũng là trong nhà ấu tử, thời trẻ cùng người trong lòng tư buôn rời đi gia tộc, Nga, người nọ không phải ta nương. Nàng châm trọc mà cười, cha ta vốn có tay nghề, liền tính không thể cầm ý ngọc thực, cũng có thể quá đến so người bình thường hào chút, nhưng mà kia nữ nhân cũng là cái đại gia tiểu thư, không mấy năm liền chẳng ghét, cuốn đi sở hữu lộ phí chạy về trong nhà, từ đây lại vô âm tín. Nghe nói phụ thân đã từng mơ màng hồ đồ qua một đoạn thời gian, thậm chí vài lần say ngã vào đầu đường, sau lại cũng dần dần bông. Mấy năm sau, ở trong quan trà gặp mẫu thân. Đoạn quá khứ này cũng không tốt đẹp, Tô Húc cũng chỉ biết cái đại khái, cũng không rõ ràng càng nhiều chi tiết. Tần tiêu vốn dĩ biểu tình bình tĩnh, nghe được mặt sau lại dần dần thay đổi sắc mặt. Hán khẽ nhíu mày, lệnh tôn chính là vân tự bối. Tô Húc sửng sốt một chút, đúng vậy. Ung Châu Tô Gia cũng chỉ là nhị lưu thế gia nhưng là dân cư đông đảo, tuy rằng mấy nhậm gia chủ đều là nguyên ánh cảnh, nhưng trong tộc cùng cảnh giới cao thủ rất nhiều, cũng không như là tần gia như vậy, từ gia chủ độc diện chính. Vô luận con vợ cả con vợ lẽ, tốt nhất đại tô gia con cháu đều là vân tự bối, nhân số hơn trăm. Thần tiêu nếu là tính tuổi đoán được, nhưng thật ra cũng bình thường. Thần tiêu, tô vân giao, tô hút cơ hồ lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm, nàng trong lòng xoay nhiều loại ý niệm, tiên quân như thế nào biết gia phụ tiên húy lúc trước giả ta cùng lệnh tôn quen biết việc vì lý do cùng tiên quân đơn độc nói chuyện không nghĩ ta thật sự nghe qua lệnh tôn chi danh tần tiêu ánh mắt trở nên có chút phức tạp tính lên tiên quân nhưng thật ra trường ta đồng lửa lao thái thái đã từng nhắc tới quá lệnh tôn hoặc là nói nhắc tới quá cùng hắn nước hẹn cùng rời đi ra tộc người tô húc nghi hoặc mà nhìn hắn tổng cảm thấy cái này tư buôn luyện chuyển cách nói có chút kỳ quái nàng nhất thời vô tâm tình đi chiếm tiện nghi cũng lười đến đi hỏi bối phận thượng tình hình cụ thể và tỉ mỉ tiên quân biết đó là ai. Tần tiêu khó được lộ ra vài phần do dự chi sắc, vừa rồi những lời này đó, là lệnh tôn chính miệng nói cho ngươi. Tô hút kéo kéo khoe miệng, cha ta thiện tâm vô cùng, gặp chuyện chỉ biết nghĩ lại chính mình làm sai, ta lại vừa nghe liền biết người nọ là cái thứ gì, nung chiều từ bé đại tiểu thư, nói cái gì tư buôn cũng đều là đùa giỡn, chọc đến người khác động chân tình, nàng lại hoài niệm ngày xưa cuộc sống xa hoa, xoay người đi luôn, đương nhiên, việc này ta biết chi rất ít, cũng có thể ta chỉ là bất công cha ta cảm thấy ngàn sai vạn sai đều là người khác không tốt tần tiêu vốn dĩ muốn nói gì nghe được cuối cùng buồn cười thật là lời tốt lời xấu đều làm tiên quân nói xong hắn lắc lắc đầu người nọ tính tình ngạ mạ cam phận đến ta tổ mẫu không mừng nhưng mà lao thái thái cũng chỉ sẽ ở trước mặt ta oán giận vài câu cũng không dám nói cùng người khác ta dám nói tiên quân tất nhiên nghe qua tên nàng chỉ là ngươi không biết nàng cùng lệnh tôn quen biết thôi tô húc nhất thời không nói gì nàng lặng lặng mà nghe Thế mới biết kia nữ nhân cuốn đi tiền sau, về tới lúc trước gia tộc, vì gối cha mẹ cùng một chúng tộc nhân trước mặt, đương trường lập hạ thế độc, nói chính mình cùng Tô Vân giao cái kia ngũ linh căn phế vật ân đoạn nghĩa tuyệt. Cha mẹ tự nhiên mừng như điên, lập tức an bài nàng gả vào thiên cơ tông. Sau lại, trưởng phu của nàng chết ở đại yêu trong tay, nàng cũng chỉ không quan tâm mà tu luyện. Nàng vốn là cái thiên linh căn, ngộ tính tâm tính cực cường, một khi chuyên tâm tu luyện tắc một phát không thể văn hồi, một đường thanh vân thẳng thượng mấy năm trước cũng tiến vào linh hư cảnh tô húc gâm thầm cân nhắc tính lên kia nữ nhân cùng phụ thân phân biệt đến nay tính toán đâu ra đấy cũng không có một trăm năm ngọc quế tiên quân nàng khiếp sợ nói thiên cơ tông tông chủ bích du tiên tôn nhỏ nhất đồ đệ người ngoài thường thường lấy tới cùng ta sư tôn tương đối ngọc quế tiên quân thật sự là nàng thần tiêu im lặng gật đầu tô húc nhẹ nhàng hít vào một hơi mấy chục năm tiến vào linh hư cảnh bực này nhân vật vài lần toàn bộ trung nguyên cửu châu cũng chọn không ra nhiều ít thiên cơ tông cũng liền kia một cái thôi nàng thật lâu trước kia liền nghe nói vị này ngọc quế tiên quân chi danh thiên cơ tông tông chủ bích du tiên tôn cũng nhiều năm không hề thu đồ đệ người này nhất định là tuyệt thế thiên tài mới có thể đả động này ái tài chi tâm thu làm thân truyền đệ tử tô húc cũng đã sớm biết có cái nữ nhân vứt bỏ phụ thân chẳng những thất tín bội nghĩa còn cuốn đi sở hữu gia sản trốn chạy phụ thân vẫn chưa giấu giếm việc này chỉ là dùng tương đối ôn hòa lý do thoái thác nói một lần cũng chưa từng khiển trách đối phương Chiếu này xem ra, sự thật đến tột cùng như thế nào cũng không dám nói, chỉ là nàng biết phụ thân là người, liền tính thật sự là kia nữ nhân lừa sắc lại lừa tài, phụ thân cũng chỉ sẽ đem trách nhiệm ôm đến trên người mình. Bất quá Tô Húc vẫn luôn cho rằng kia nữ nhân hoặc là vắng vẻ vô danh hoặc là đã chết, cũng không nghĩ tới đuổi theo cha chuyện này. Hơn nữa nàng cảm thấy không có gì nhưng cha, trên đời phụ lòng người có rất nhiều, phụ thân chỉ là tuổi trẻ khi trùng hợp đụng tới một cái thôi, hơn nữa phụ thân căn bản không trách người nọ. Tô Húc đương nhiên cũng sẽ không vì việc này sát tới cửa đi. Ai ngờ kia thế nhưng là Ngọc Quế Tiên Quân. Toàn bộ thiên cơ tông số một số hai danh nhân, mấy năm trước còn từng chém giết quá lớn yêu, chứng minh rồi nàng là kiếm tu mà phi đạo tu. Rất nhiều người đều cho rằng nàng có hy vọng tiếp nhận chức vụ tông chủ chi vị, tuy nói nàng chỉ là cái linh hư cảnh, nói cái này thượng sớm, nhưng lấy nàng cơ hồ không tiền khoáng hậu tiến giai tốc độ, cũng khó trách người khác làm như thế tưởng. Tô Húc trong lòng tức khắc sông quận biển gầm. Nàng tới tần phủ vốn là muốn muốn báo cho ma tu một chuyện, thuận tiện dẫn gió thổi hỏa chọc đến tần tiêu hoài nghi hàn nhị cầu. Hiện tại nàng chính mình ngược lại lòng tràn đầy không ngò, hận không thể tìm người đánh một trận. Nàng ngồi không yên, lập tức tưởng từ tần phủ cáo tử, chỉ là lại nghĩ tới mặt khác một chuyện. Lao ra chủ du lịch bản chép tay. Nếu là phương tiện nói, có không ngượng ta đánh giá? thần tiêu nhất thời không có trả lời. Hán tựa hồ tự hỏi một chút, tiên quân có không giúp ta cái vội nếu việc này giải quyết? Tiên mẫu du ký tổng cộng 16 cuốn, ta nhưng kể hết dâng lên cùng người sao chép. Tô Húc cũng không dám một ngụm đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc nàng không thể tưởng được có chuyện gì là chính mình có thể làm mà đối phương làm không được, trừ phi đối phương biết nàng là cái yêu quái, làm nàng lẫn vào đại hoang giết người phóng hỏa. Có không chức nói tới nghe một chút đâu. Thành tây mười giam ngoại có cái đường vương chấn, chấn trên có tả sùng tắc quái. Tần tiêu nhàn nhạt nói, vô luận tiên quân sử cái gì thủ đoạn, sắt chi phong chi đổi chi đô nhưng chỉ cần làm nó không hề ở Lăng Vân Thành trong ngoài tác loạn liền hảo. Ta sung, nay chỉ là một cách gọi, thông thường dùng cho không biết đối tượng rốt cuộc là thứ gì dưới tình huống, tuy rằng nói ở thôn trấn lăn lộn đại khái xuất là quỷ quái, nhưng yêu ma cũng chưa chắc không thể. Tô Húc, dùng ta hỏi nhiều một câu, các hạ thác ta đi làm, là bởi vì không muốn phạm hiểm, vẫn là bởi vì lười đến đi một chuyến đâu? Này hai loại đáp án khả năng tượng trưng cho hoàn toàn bất đồng tình huống. Tần Tiêu nhìn nàng một cái, ta bế quan sắp tới, Cũng hoàn toàn không rõ ràng đó là cái gì tình cảnh, hơn nữa tà sùng cũng sẽ không đứng ở trên đường cái chờ ta. Tô Húc hiểu rõ. Chỉ sợ kia tà sùng tàng thật sự thâm, đem nó tìm ra tới liền phải đại phí công phu. Lăng Vân Thành cũng có chút lớn lớn bé bé môn phái thế gia, bất quá những cái đó trưởng môn gia chủ cũng chỉ là Nguyên Anh hoặc Kim Đăng Cảnh, không có gì có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Thường ngày trong thành ngoài thành này đó yêu tà chi vật, có lẽ đều là tần gia ở xử lý. Tô Húc suy nghĩ đồng ý. Tần Tiêu lập tức hứa hẹn, chờ lát nữa liền đem những cái đó bảng chép tay phó thác cấp trưởng nữ trong giữ. Nếu là nàng trở về khi chính mình đã đi bế quan cũng không ngại. Sau đó một đường đem nàng đưa ra đại môn. Không bao lâu, một cái người mặc màu xanh lá váy lùa tuổi trẻ nữ tử vội vàng đuổi đến nghi ngoài cửa trong đình viện. Nàng ước sao hai mươi suốt đầu bộ dáng, dáng người hiểu điệu, dung mạo tú lệ, trong lòng ngực ôm một chồng ố vàng trang giấy. Nữ tử thấy tô hút giấy đi, hình như có khó hiểu, phụ thân lúc trước truyền âm cùng ta. Làm ta đi tìm này đó, không phải muốn giao cho Tô Tiên Quân sao. Như thế nào cũng không nhiều lắm lưu nàng trong chốc lát. Tần Tiêu vẫn như cũ đứng ở đình tiền, nghe vậy vây vây tay, Ngọc Quế Tiên Quân có hôm nay tu vi, toàn dựa vào kia viên Kim La Thần Nguyên đan, kia vốn là Tô Vân Giao chi mẫu của hồi môn, Tô Húc đối này hoàn toàn không biết gì cả, cho thấy Tô Vân Giao vẫn chưa đề qua, chỉ sợ chỉ nói nàng mang đi lộ phí. Tô Tiên Quân cũng không cảm kích, cho nên phụ thân mới làm ta đi tìm này đó chứng cứ. Nữ tử vẫn cứ khó hiểu, chẳng lẽ phụ thân lại cảm thấy nàng nhìn này đó cũng sẽ không tin tưởng. Tần tiêu khẽ lắc đầu, nếu là lại nói ra việc này, nàng lúc ban đầu nghe nói tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ, quay đầu bình tĩnh lại, đại khái lại sẽ hoài nghi ta tần ra cố ý đối phó Ngọc Quế Tiên Quân, cố ý xúi rủ. Chúng ta vốn dĩ còn không phải là phải đối phó kia tiện nhân sao, nàng đã thương tàng tổ mẫu, hại nàng lao nhân ra tâm cảnh không xong mà chết. Nàng đã là sẽ không bỏ qua kia nữ nhân, hà tất muốn chọc nàng nghi kỵ. Tần Tiêu lạnh lùng thốt, ngươi đem mấy tin tức này tràn ra đi, nàng sớm muộn gì sẽ biết. Nữ tử tất cung tất kính gật đầu hẳn là, phụ thân thế, nhưng như thế coi trọng Tô Tiên Quân. Tần Tiêu trầm mặc một lát, mẫu thân lưu lại bản chép tay trùng, ghi lại nhưng không ngừng có ma tộc, nàng thân phận sợ là bất phàm, các ngươi điểm này tu vi đều không đủ xem, thu hồi tâm tư, chớ có đi trêu chọc nàng. Người bên cạnh biểu tình dùng mình, Nữ Nhi biết được. Hàn gia thôn ngoại mộ địa, Hàn Diệu qua loa thu thập cứu cứu một nhà mộ. Hắn đối ra nhân này thật sự không có gì cảm tình, vì vậy chưa từng dâng hương tế bái. Hắn đứng ở trước mộ nhìn sau một lúc lâu, nhớ tới kia động một chút đánh chửi chính mình hai vợ chồng, còn có ham ăn biếng làm đầu vóc thiếu căn gân biểu đệ nhóm, trong lòng thật sự không có nửa phần bi thương. Ngắm lại quá khứ mười mấy năm, lại tư cập tiến vào vạn tiên tông lúc sau nhật tử, tính ra kỳ thật cũng đều giống nhau không thú vị vô cùng. Bất quá, ở đào Nguyên Phong trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra có chút bất đồng. Thiếu niên nâng lên tay do so rộng cổ tay áo chầm rãi chảy xuống, lộ ra mu bàn tay thượng màu thủy lam kiếm văn. hắn dụ mắt nhìn kia hoa nhánh cây mây mạn cuốn khúc văn dạng, giữa ẩn ẩn nhộn nhạo lưu ly li ba quang, dường như thu thủy gần sóng. đang chuẩn bị rời đi khi lại là một trận linh áp tới gần, thế nhưng là kia ma tu đi mà quay lại. Tạ vô nhai từ trước đến nay đang nghi, liền hắn tự mình thu đồ đệ đều không tin. nữ nhân khàn khàn tiếng nói tràn ngập ác ý, lại không biết ngươi là làm cái gì, mới có thể được đến tên này động thiên hạ thần kiếm lúc này sắc trời âm trầm xuống dưới bầu trời xanh mây đen bao phủ khắp nơi một mảnh ủ rột toát bức tựa hồ mưa to buông xuống mộ điệu đột nhiên cuốn lên một trận gió nóng hiệp bọc lệnh người không khỏe thanh hôi hơi thở cắt sỏi cùng cọng cỏ đẩy trời phi dương lại buộc phát ra một hai điểm hỏa tinh nhưng vẫn châm thành cho tẫn hàn diệu nhăn lại mi hắn cũng hoàn toàn không như thế nào tin tưởng ta chỉ là một hồi giao dịch cụ thể là cái gì ta không thể nói ma tu cười lạnh một tiếng rũ ở hai sườn tay khô gầy chỉ hơi hơi vừa động Nàng đầu ngón tay diễm quang trận lóe, lửa cháy ở không trung lượn lờ bay lên, hóa thành hai thanh thước hứa đoàn kiếm, đỏ đậm ngọn gió thượng lăn lộn nóng rực ngọn lửa. Một trận chiến này không thể tránh được. Hàn Diệu nhìn tình cảnh này, cũng vẫn chưa lộ ra khiếp sắc, như thế nào lại là cái sự kiếm. Ma Tu Ngạc nhiên nói, "Chính ngươi chẳng lẽ không phải kiếm tu?" "Không, chỉ là đáp ứng rồi sư tôn, tạm vì bảo quản một thời gian thôi." Hàn Diệu khẽ lắc đầu, "Kiếm tu? Kiếm quyết cực hạn quá nhiều, tu luyện phương thức quá mức câu thúc." rất không thú vị, khó trách sư tỷ không thích. Ma tu hừ lạnh nói, chết đã đến nơi còn nghĩ ngươi sư tỷ, cũng thế, chờ lát nữa ta lại đưa nàng đi gặp ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó liền giống như quỷ mị tới gần, trong tay song kiếm nguyễn khởi đầy trời xích quang, quanh mình không khí độ ấm trượt bò lên, nhiệt ý sặc người, giống như hỏa lưu rót vào yết hầu. Sớm tại nàng thân ảnh biến mất khi, hàn diệu liền về phía sau tránh lui, nói được giống như ngươi thật sự có thể giết nàng giống nhau đã là như thế, ta cũng bất cứ giá nào, dù sao nếu ta đã chết, nàng cũng có thể vì ta báo thù. Tô Húc phỏng chừng là không muốn chủ động vì hắn báo thù, nhưng mà nếu này mà Tu đưa tới cửa đi, nàng tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Bốn bỏ năm lên chẳng khác nào nàng vì chính mình báo thù, cũng không lỗ. đương nhiên, lời này chỉ là nói nói, hắn còn không đến mức như vậy từ bỏ chống cự. Linh tê quang mang trước động, mũi kiếm thượng bích ba nhộn nhạo, tựa như dòng nước bọt sóng quấn quanh quay cuồng. Không trung sương trắng bốc hơi, mơ hồ có lôi quang hiện ra. Tác giả có lời muốn nói, buổi chiều 3 giờ còn có thêm càng. Ngày hôm qua có người đoán là mụ mụ bên kia chuyện xưa, hiện tại còn chưa tới, chỉ là ba bà thân thích lạ. Mụ mụ lên sân khấu còn muốn vãn một chút, ngươi là thiên tài, địa trì phép. Chương 28 chương 28. Tô Húc ra khỏi thành sau một đường hướng tây, thực mau tới tới rồi đường Vương trấn. Trong lúc này, nàng trong chốc lát cân nhắc những cái đó tay cuốn đều ghi lại cái gì. Trong chốc lát lại nghĩ tới họ lục kia nữ nhân, trong lòng càng thêm hòa đại, hận không thể đem chi rút gân luật ra. Bất quá, tần tiêu không thể hiểu được nói nhiều như vậy, chưa chắc là bởi vì bọn họ về điểm này đáng thương thân duyên quan hệ. tô húc trong lòng toát ra rất nhiều suy đoán. Điều thứ nhất chính là tần gia cũng muốn đối phó kia nữ nhân. Tần tiêu cùng nàng đều là linh hư cảnh, một trọi một một mình đấu chưa chắc liền sẽ thua, nhưng hắn muốn chưa chắc là đánh bại đối phương, nếu hắn giết nàng, gần nhất không biết có thể làm được hay không. Thứ hai hắn khả năng sẽ đắc tội thiên cơ tông tông chủ, hắn dù sao cũng là cái dịu ra rắc trẻ bên người tất cả đều là chói buộc gia chủ. Tô Húc thực chán ghét bị người lợi dụng, nhưng mà cân nhắc dưới, nàng tình nguyện bị người lợi dụng, cũng không muốn bị cả đời chẳng hay biết gì. Đặc biệt là về phụ thân. Nàng bất thời giờ dùng quạ đen truyền hai phong thư, liền một mình ở trên phố bước chậm, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Bên đường cửa hàng treo một loạt đỏ bừng đèn lồng, đa phiến con đường ở giữa, lộ ra một cái hẹp hỏi thủy đạo Thủy biên trở hải đường thụ, tiên chi sắc đoá hoa tắm gội hoàng hôn. Ven đường ghế đá trên không trống rỗng, rơi xuống vải miếng phấn bạch cánh hoa. Trung quanh người đi đường không nhiều lắm, bất quá chấn trên vốn là ít người chút, ngẫu nhiên có người từ bên người nàng trải qua, đầu tới kinh diễm thoáng nhìn. Nhìn nhưng thật ra một bộ năm tháng tính hảo cảnh tượng. Chỉ là, nàng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Cảm giác này cũng không mãnh liệt, thậm chí xa không đến nguy cơ cảm trình độ, chỉ là loáng thoáng làm người không quá thoải mái. Nàng liên tục mấy ngày cùng hàn nhị cầu ở chung, lúc ấy cảm thụ đều phải so này không xong. Đi rồi trong chốc lát, rốt cuộc có cái thanh niên hướng nàng đáp lời, hỏi nàng chính là vân du đến tận đây tiên nhân. Tô húc biết bình thường ba cánh đều là như thế này xưng hô tu sĩ, lập tức ứng, gần nhất trong thị trấn nhưng có phát sinh quá cái gì việc lạ. Thanh niên mặt lộ vẻ ưu sắc, có chút người không thấy. Hắn đếm kỹ mấy cái đã biết mất tích dân cư, đương bị hỏi cập những người đó chi gian nhưng có quan hệ khi, hắn nghĩ nghĩ lại nói. Bọn họ đều là chút độc thân hắn tử, trừ bỏ thẩm lão nhị một nhà ba người. Thẩm lão nhị đắc tội quá người nào. Thanh niên cao mày suy nghĩ trong chốc lát, hắn từng muốn đem nữ nhi gả cho trương đại thiện nhân làm tiếp, chính là không biết như thế nào, thẩm cô nương năm trước nhiễm bệnh, lại là không có. Hắn mắt lộ ra tiếc hận mà tán dương một phen thẩm cô nương mỹ mạo, một vách tường nói một vách tường liếc Tô Húc, muốn nói lại thôi mà ngừng một chút, trung quy không dám khinh nhờn tiên nhân. Tô Húc nghĩ thẩm trách không được trấn trên người đi đường thưa thớt nay cái gọi là tà sùng chưa chắc là tầm thường hung quỷ ác linh. Bất quá cẩn thận xem nhìn, chung quanh những cái đó nhắm chặt cửa phòng thượng, rất nhiều đều rán bùa chú, lá bùa ám vàng, đỏ tươi chu xà vẽ ra chú văn. Đó là đuổi quỷ vẽ bùa. Tầm thường ba cánh bên người phát sinh loại sự tình này, đầu một cái ý tưởng đó là nháo quỷ, vì vậy mua này lá bùa cũng chẳng có gì lạ. Như vậy phụ chú, bất luận cái gì một cái khó khăn lắm nhập môn phù tu đều có thể họa ra tới, không cần bao nhiêu tiền là có thể mua được. Nhưng là, nàng tuy tiện đảo qua, liền phát hiện chỉ có một nhà trên cửa là dán thật hóa, còn lại đều là người thường phòng chế, mặt trên một chút linh lực đều không có. Xin hỏi vị này huynh đài. Tô húc chỉ chỉ bên cạnh trên cửa lớn lá bừa, này cấp thấp đuổi bế phủ Các ngươi chấn trên nhưng có bán. Phía trước giao lộ trương đại thiện nhân cửa hàng. Thanh niên không thể hiểu được mà nhìn nàng một cái, kia ánh mắt rõ ràng tràn ngập ngươi một cái tu sĩ vì cái gì còn muốn mua lá bừa nghi hoặc. Tô húc cảm tạ hắn. Nàng về phía trước đi tới đến giao lộ, nơi này bốn phương thông suốt, mặt đông tọa lạc một gian mặt tiền cửa hàng cực đại cửa hàng, ba tầng lâu cao, ước sao có mặt khác cửa hàng ba bốn như vậy đại, thả trang hoàng cực kỳ trắng lệ, ở như vậy thành chấn, thậm chí sưng được với sa hoa lãng phí. Tô húc đi vào đi hỏi một vòng giá cả, phát hiện nơi này hàng hóa giá cả so nàng biết đến quý gia năm lần không ngừng. Ở không lân cận tiên phủ môn phái, lại vô tu chân thế gia thôn chấn, mấy thứ này sang quý một ít cũng bình thường. Nhưng thông thường cũng liền nhiều tam thành giá cả ghê gớm, chưa bao giờ có phiên mấy lần. Này đường vương chấn trên đường phố lãnh Hỏa Thu Yên, cố tình cửa hàng còn có mười mấy cá nhân, nhìn sinh ý rất là thịnh vượng. Xem này đó khách hàng ăn mặc, có hẳn là chấn trên người giàu có, có chỉ là bình thường nông hộ, đem trong tay tiền đồng qua lại đếm cái biến, lại vẫn là vẻ mặt đau lòng, không tha tiêu tiền. Bên cạnh tiểu nhị lại khuyên nhủ, kia mấy người đều là ban đêm mất tích, kia ác quỷ cho thấy là lẻn vào trong nhà đi bắt người ngươi nếu ở trên cửa rán cái này bảo quản nó không dám tới gần ngươi nọ cắn chặt răng ngắm lại trong nhà tuổi nhỏ nhi nữ trung quy vẫn là mua một lá bừa tô húc một thân lăng la tơ lụa phát gian kim ngọc hành nghiêng lưu châu dạng rỡ vừa thấy chính là kẻ có tiền bộ dáng vì vậy cũng có cái tiểu nhị vây quanh nàng tiểu nhị thập phần ân cần về phía nàng giảng giải các màu trừ tà bừa chú tiểu kiện nhi chấn trạch pháp khí thậm chí nảy sinh dương khí đang dược giống nhau so giống nhau quý hắn nói được nước miếng tung bay Phảng phất thiên hạ chân phẩm đều ở nơi này. Vị này tiên trưởng, ta vừa thấy ngài, liền biết ngài chính là nhất biết hàng bất quá. Tô Húc sửng sốt một chút, ngươi cảm thấy ta là tu sĩ. Tiểu nhị cũng sửng sốt, chẳng lẽ không phải? Nàng bộ dáng xa lạ nhất định là người bên ngoài, nếu không phải có thể lên trời xuống đất tiên nhân, cái nào người giàu có không phải thừa xe ngựa đi ra ngoài. Lại vô dụng cũng muốn có con ngựa đi, nhưng mà chính mình chính là nhìn nàng tay không tử phố đối diện đi tới. Tô Húc lại nghiêm túc nhìn nhìn hắn. Cho nên ngươi không biết nơi này là bán hàng giả. Nếu không, làm sao dám ở nàng trước mặt bốn phía thổi phồng. Tiểu nhị choáng váng, ngài nói cái gì? Không có việc gì, các ngươi có thể trốn xa một chút. Tô Húc lập tức đi hướng bên trong, một đường chọc đến rất nhiều khách nhân liên tiếp quay đầu. Trường quay sớm đã trông thấy nàng, lúc này đứng dậy, đầy mặt tươi cười nói, vị tiểu thư này có gì phân phó. Tô Húc cũng bất hòa hắn vô nghĩa, tùy tay xả quá một chương đuổi với phủ, dơ lên thanh âm nói. Này đó phủ chú phi tu sĩ không thể vẽ, xin hỏi chính là thương hỏa phái hoặc hoàng lầu các bút tích. Này hai cái đều là lăng vân thành trung môn phái nhỏ, giữa phủ tu chiếm đa số. Trường quầy cười làm lành nói, này, này ta như thế nào biết, ta chỉ phụ trách bán thôi, chúng ta láo gia thiện danh lan xa, đại cô mãi mãi còn gả vào lăng vân thành tần ra, tự nhiên là có nguồn cung cấp. Tô húc vốn dĩ liền chọc người chú mục, mới vừa nói tiếng âm lại không nhỏ, lúc này toàn bộ cửa hàng khách nhân tiểu nhị đều nhắm lại miệng mỗi người đều nhìn bọn họ nga nàng nghe ra đối phương trong lời nói uy hiếp chi ý trong lòng buồn cười lại lắc lắc trong tay lá bừa này đổi thế phù tuy rằng là thấp nhất cấp phụ chú tu sĩ chế tác khi vẫn như cũ muốn hôn huyết nhập chu xa linh lực rót vào há bút vì vậy bùa chú ngộ phàm thủy không dùng tao phàm hỏa không đốt nếu không dán ở trên cửa giai nắng dầm mưa tới thượng một trận mưa liền phế đi tô húc nhìn trưởng quầy thay đổi sắc mặt muốn hay không tới thử xem đâu trưởng Quay biểu tình thay đổi mấy biến Trên mặt khẩn trương tiệm lui, khỏe miệng treo một tia cười lạnh, tiểu điếm mở cửa làm buôn bán, không biết nơi nào đắc tội vị này tiên trưởng, nếu là tiên trưởng muốn xử cái gì thủ đoạn, chúng ta mỗi người đều là thân thể phàm thai, đến lúc đó thật sự là tẩy không rõ. Tô húc nhàn nhạt nói, thú vị, ngươi thế nhưng cho rằng ngươi còn cần rửa sạch tội danh, không nghĩ tới ta phàm là dùng thủ đoạn, các ngươi mỗi người đều sẽ không có mệnh ở, liền tính tần ra ra chủ bản nhân ở chỗ này lại như thế nào đâu, ta muốn giết hai còn không tới phiên hắn hỏi đến. Trường quay cả kinh, hắn vốn dĩ cho rằng đối phương là lo chuyện bao đồng, nghĩ đến vì này đó bị hại khách nhân thảo cái công đạo. Người này thật sự là chính phái tu sĩ sao, sợ không phải cái ma tu đi. Hắn có tâm an ủi chính mình đối phương ở nói chuyện giật gần, lại loáng thoáng cảm thấy kia đều không phải là vui đùa. Ta đắc tội người nhiều, diệt môn chuyện này đều đã làm, các ngươi trương đại thiện nhân trong phủ ba cái tu sĩ, thêm lên cũng căng bất quá ta nhất chiêu. Trường quay rốt cuộc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trương Đại Thiện Nhân trong phủ xác thật có ba cái tiên nhân, đều là không môn không phái tán tu, là hắn đặc biệt mời đến bảo hộ hắn, mỗi người tu vi không tầm thường, lúc trước có người tới nháo sự, bị kêu ba người dễ dàng mà giải quyết. Chỉ chuyện này vốn là bí mật, Trương Đại Thiện Nhân thê thiếp nhi nữ cũng chưa mấy cái biết đến, nếu không có là hắn đêm đó gặp được, cũng tất nhiên không rõ ràng lắm. Tô Húc lại tiếp tục nói, cho nên, các ngươi đến tuột cùng là cùng ác quỷ kết phường hành lửa, vẫn là tìm người ra vẻ quỷ quái bắt đi cư dân. Cũng hoặc là chỉ là thừa dịp có tà sùng tắc loạn mượn cơ hội phát tài. Nếu không có lúc này nhân tâm hoảng sợ, ai sẽ đến mua mấy thứ này. Hơn nữa lại bán đến như vậy quý. Dù sao chạy không thoát này ba loại khả năng. Trường quay sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc cười khổ nói, này ta như thế nào biết, ta cũng chỉ là cấp lao ra làm việc như thôi. Tô húc xem hắn thật giảng không ra, ba người kia là đến đây lúc nào. Trường quay cũng không biết, hắn chỉ nói chính mình lần đầu tiên thấy bọn họ là 10 ngày trước. tô húc tính tính. Lúc trước người nọ nói về mất tích dân cư, đầu một cái chính là ở nửa tháng trước mất tích, nếu là trước có tà quỷ tắc loạn, Trương Đại Thiện Nhân lại mướn người bảo hộ chính mình, cũng nói được không? Người này trong tiệm cơ hồ không giống nhau thật hóa, tốt nhất đem tiền trở về trở về. Tô hút rừng rừng, cũng hoặc là làm cho bọn họ đi Trương Đại Thiện Nhân nhà kho đoạt một hồi, ân, nói vậy kia cảnh tượng thập phần náo nhiệt, Trương Đại Thiện Nhân có ở trong phủ không? Không, hắn buổi chiều đi Lăng Vân Thành vấn An con rể, buổi tối chắc là dạo nhà thổ đi. Trường quay xấu hổ mà đáp, tô húc lắc lắc đầu, xoay người đi rồi. Trường quay biểu tình rồi dám, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị phát lại đây các khách nhân bắt được cổ áo, vài cái nắm tay hướng trên mặt hắn tiếp đón lại đây, bọn tiểu nhị ở một bên đầy mặt dại ra, trong tiệm loạn thành một đoàn. Này tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đường vương chấn. Chỉ là trương đại thiện nhân trong nhà hộ viện rất nhiều, mọi người ở cửa hàng náo loạn một phen, đem còn sót lại tiền bạc cướp đoạt đi rồi, lại cũng không có ai dám đi trương gia sinh sự chỉ phải chịu đựng, hy vọng vị kia tiên nhân có thể vì bọn họ xuất đầu, làm cho bọn họ thật sự đi cướp sạch trương gia nhà kho. tô húc lại lén lút nặc. vào đêm sau, hà Nguyệt bước lên, mơ hồ có thể thấy được chấn trên lập lòe ngọn đèn lư dầu, nhà cửa ánh đến chớp minh chớp diệt. gió đêm sệt qua trống trải trường ai, phát ra quái dị gào thét. trương gia đại trạch là một tòa năm tiến tứ hợp viện, cửa lại có hơn 10 cái hộ viện tuần tra, mỗi người thân phụ đao kiếm, hô hấp vững vàng, đều là người biết võ bất quá cũng chỉ là tầm thường võ giả thôi. nhà cửa tường viện ẩn ẩn bao phủ ở một tầng linh lực tường ốp giữa, mơ hồ có thể thấy được tứ phương đạm kim sắc kết giới khoanh lại toàn bộ phủ đệ. kết giới thủy khí mờ mịt, người bình thường có lẽ không thể nào phát hiện, giống nhau pháp lực thấp kém quỷ quái lại tất nhiên vô pháp tiếp cận. trương gia đại trạch chiếm cứ nửa con phố, phủ cận người đi đường rất nhỏ, nhưng mà phố đối diện góc có một tòa tiểu lầu, dưới lầu trong đại sảnh như cũ châm ngọn đèn dầu, mấy cái uống say nhàn hán lắc lư lay động mà đi ra muốn ta nói cách chuyện đó nhi vốn chính là gạt người có cái hán tử say thuận miệng nói trương gia muốn mượn này phát tài thôi ngươi không nghe nói sao hôm nay có cái tiên nhân chân chính tới hắn nói đây đều là giả hắc hắc nghe nói kia tiên nhân sinh đến cực mỹ thật như là thần tiên hạ phàm một cái khắc sách theo bầu rượu người ta nói nói biểu tình tham lam xứng được với thèm nhỏ dãi nếu là có thể làm ta sờ sờ kia chết cũng đáng được đi đi đi ngươi tính thứ gì Bọn họ nói chuyện ở đầu phố phân biệt. Kia sách theo bầu rượu nam nhân say khướt về phía trước đi, đồng nhiên thấy hoa mắt, nhìn đến phía trước có nói hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. Kia cho thấy là cái tuổi trẻ cô nương, tóc đen như thăm nước, váy trắng phiêu phiêu. Đối phương ở trong bóng đêm vội vã mà đi tới, chỉ là dáng người nhỏ xinh, bước chân mại không quá khai. Nam nhân đầu góc loạn thành một đoàn nhất thời không thể tưởng được trong đó không thích hợp địa phương, chỉ là đối phương thân hình mặn rượu, xem đến hắn tâm ngứa khó nhịn vì thế lắc lư đuổi theo qua đi kia cô nương thực dễ dàng đã bị đuổi kịp nam nhân bắt lấy tay nàng người sau hoảng sợ mà kêu lên buông ta ra ngươi đang làm cái gì thanh âm êm thai như suốt cốc chim hoàng oanh hắn tử say hai mắt đỏ lên vứt bỏ trong tay bầu rượu trực tiếp đem nàng kéo vào bên cạnh ngõ nhỏ không quan tâm bắt đầu xé rách đối phương quần áo mảnh khảnh váy trắng thứ lạp một tiếng vỡ ra lộ ra tiểu mị trắng nõn nữ tử bị ấn ở thô lệ trên tường đá nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn hèm nhỏ có chút tối tăm, ánh trăng loáng thanh lãnh nam nhân miễn cưỡng thấy rõ nàng diện mạo trong đầu tức khắc cầm ầm chấn động ngươi ngươi là thẩm gia tiểu nương tử ngươi không phải đã chết sao váy áo lam lũ nữ tử vẫn như cũ vẻ mặt nu nhược nàng thẳng lăng lăng mà nhìn đối phương trong mắt lại dần dần chảy ra dính nhớp hát thủy kéo ra từng đạo làm cho người ta sợ hãi màu đen vết nước hán tử say sợ hãi mà lui về phía sau một bước sau đó lại tiếp tục tránh lui thẳng đến phía sau lưng đụng vào trên tường là Ta đã chết. Nửa thân trần nữ nhân đi bước một đi hướng hắn, đêm đó ta về nhà chậm chút, gặp ngươi người như vậy, mất thân mình, lại không thể cấp trương đại thiện nhân đương tiểu thiếp, cha mẹ vốn định dùng hắn xính lễ đi cho ta đệ đệ nói tức phụ, lúc này toàn thất bại, bọn họ dưới sự giận dữ, thất thủ đem ta đánh chết. Ngươi, ngươi không cần lại đây. Này, này không liên quan chuyện của ta. Nam nhân hoàn toàn thanh tỉnh, ngươi ngươi ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi trả thù họ trường, đi trả thù thẩm lão nhị. Này cùng ta không quan hệ a." Nữ nhân hơi hơi mỉm cười, bên môi dần dần chảy ra màu đen nước dãi. "Ta đã chết hơn nửa năm, từ phân mộ bò ra tới về nhà đi xem ta kia cha mẹ, vừa vặn nghe thấy bọn họ nói chuyện, chỉ tiếc hận đem ta đánh chết, nếu không tùy tiện gả cái tài chủ cũng có thể đổi một búp bạc, có lẽ có thể cho ta đệ đệ ở trong thành mua cái tòa nhà." Sau đó, nàng miệng càng trương càng lớn, khóe môi vẫn luôn liệt đến bên hai, trong miệng vươn một cây thật dài đen nhánh xúc tu, xúc tu đỉnh lại giống như cánh hoa vỡ ra nội bộ lại là từng vòng xoắn úc trạng răng nanh vì vậy bọn họ đã chết ta trước làm cho bọn họ mặt giết bọn họ bảo bối nhi tử lại đưa bọn họ tất cả đều giết làm cho bọn họ ở âm tàu địa phủ hưởng lạc đoàn tụ nam nhân xoay người hoảng không chọn lộ mà chạy trốn còn không có bán ra bước chân cổ sau đột nhiên truyền đến một trận đau nhức hẻm nhỏ đột nhiên vang lên một trận khủng bố tiếng kêu thảm thiết tiếp theo thanh âm kia đột nhiên im mặt cùng với cốt cách vỡ vụn cùng huyết nhục bạo phá thanh ngươi trước đó vài ngày chính là như vậy giết người nữ tử cả kinh đâu hẻm ẩn ẩn có trên đường ánh nến lập lòe váy đỏ thiếu nữ đứng ở mông lung quang ảnh trung biểu tình xem không rõ ràng kinh người linh áp thổi quét mà đến nữ tử chậm rãi ngẩng đầu nàng trong miệng xúc tu ở không trung ném động máu tươi bắn đến trên tường mùi tanh khắp nơi tràn ngập chẳng lẽ hắn không nên chết sao cho nên ta cũng không ngăn cản ngươi giết hắn a váy đỏ thiếu nữ mở ra tay ta từ khi ngươi đi vào trấn trên liền đi theo ngươi Thẩm cô nương, chương 29 chương 29, thẩm cô nương, nàng đều không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ. Mấy ngày trước, có hai người trẻ tuổi từ Lăng Vân Thành tới Bắc Quỷ. Bọn họ một thân chế thức xấp xỉ đã bảo, cho thấy là chính phái đệ tử. Hai người phủ vừa thấy đến nàng liền đầy mặt trắng ghét, không hỏi nửa câu nguyên lý do, trực tiếp xái ra số chương đùa chú, cũng móc ra pháp khí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhất thời đầy trời phong lôi lừng lẫy, điện quang tạc nước. Kia chàng chiến đấu làm nàng ăn tấn đau khổ. Nàng bị tạc đến tay chân chia liệ, thân thể cơ hồ chia 5 xe 7, kia hai người cho rằng giết chết nàng. Ai ngờ quay người lại, nàng thân thể nháy mắt một lần nữa đua hợp, hai người linh lực hao tổn quá lợi hại, cuối cùng liền đầu mang chân bị nàng ăn cái sạch sẽ. Từ đó về sau, nàng tựa hồ lại biến cường một ít, thậm chí ngẫu nhiên có thể thả ra một chút lôi điện. Người! Thầm cô nương hồ nghi mà nhìn kia váy đỏ thiếu nữ, nàng tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Rồi lại nói không nên lời Ngươi không phải đặc biệt tới giết ta tu sĩ Không biết vì cái gì Nàng đối người sau sinh không dậy nổi chán ghét chi tình Chỉ là cảm thấy đối phương trên người có loại mỹ vị hơi thở Ngược lại làm nàng rất muốn tới gần Kia đều không phải là vị giác hữu giác như vậy hấp dẫn Ngược lại là một loại trừu tượng mà mơ hồ Tinh thần thượng cảm thụ Ta xác thật là tu sĩ Cũng là bởi vì ngươi mà đến Váy đỏ thiếu nữ trầm ngâm nói Đến nỗi mặt khác Ta tưởng trước phán đoán một chút người hay không nên bị giết chết. Thầm cô nương cười lạnh một tiếng, ta có nên hay không chết là từ ngươi định đoạt sao. Tô húc ngạc nhiên nói, mọi người đều không phải ngày đầu tiên ra tới lăn lộn, chẳng lẽ không phải ai nắm tay đại ai nói tính. Thầm cô nương bị nghẹn lại, toàn lại cười lạnh, đạo nghĩa cùng công lý ở đâu. Ngươi hêm đẹp đi ở trên đường, bị một cái con ma men hám hại, vốn là gặp thai hòa người, lại bị cha mẹ ngươi đánh chết, chuyện này nhưng có công lý. Thầm cô nương sửng sốt. Công lý chính là, bọn họ làm cha mẹ, thất thủ đánh chết hải tử không coi là cái gì, thả không ai không cáo bọn họ, thậm chí liền lao đều không cần ngồi. Tô Húc nhàn nhạt nói, là như thế này đi. Thầm cô nương trầm mặc, người ta đều giết, người muốn như thế nào? Ta không nghĩ như thế nào, ta chỉ là cảm thấy chỉnh sự kiện có chút kỳ quặc. Tô Húc xem nàng cảm xúc dần dần ổn định, cảm giác một chốc là sẽ không đánh nhau rồi, có lẽ ngươi còn có thủ án người không tìm được, trương đại thiện nhân hay không ái mộ ngươi đâu thầm cô nương tức khắc như mày. Trương Đại Thiện Nhân nói dối ái mộ nàng, ai ngờ biết được nàng gặp nạn thế nhưng nói sẽ không chạm vào người khác động quá nữ nhân, làm nàng tự giải quyết cho tốt, hôn sự như vậy hủy bỏ. Nàng nghiến răng nghiến lợi địa đạo, họ trương tuy chưa từng động thủ hại chính mình, nhưng nếu không có đối phương lúc ban đầu coi trọng nàng, lại bởi vì này ham mê mà từ bỏ nàng, cha mẹ cũng sẽ không tức giận đến đem nàng đánh chết. Tô hút đối này không làm đánh giá. Họ trương thật sự không phải cái gì thứ tốt Nếu cô nương này muốn đi trả thù, chính mình cũng sẽ không ngăn. Ngươi là ban đêm tao nộ kẻ xấu, hẳn là cùng vừa rồi tình cảnh cùng loại. Theo lý thuyết, chuyện này chỉ có ngươi cùng người nó biết, chẳng lẽ hắn nói cho người khác. Ta tưởng hẳn là không có đi, gian dâm là muốn ngồi tù, kia kẻ xấu biết ngươi phải gả tiến trưng ra, khẳng định cảm thấy ngươi không dám lộ ra, muốn cho ngươi ngậm bồ hòn, cho nên hắn lại càng không nên nói ra đi, họ trương chính là như thế nào nghe nói ngươi phi hoàn bích. Thẩm cô nương hơi hơi ngơ ngẩn lại suy nghĩ trong chốc lát ta ta không biết nàng biểu tình mấy độ biến hóa ngươi nói đi có lẽ là ngươi kẻ thù có lẽ là ngươi tiềm tàng địch nhân trương đại thiện nhân thê thiếp hoặc là nhi nữ muốn hung hại ngươi lại đem việc này thọc cho hắn tô húc một bên nói một bên nhìn nữ nhân sắc mặt biến thành dữ tợn bất quá ta từ trước đến nay cảm thấy nhân tâm hiểm ác lại thích nghĩ kỵ, vì vậy có lẽ là ta suy nghĩ nhiều bóng đêm lạnh lẽo hẻm nhỏ âm phong từng trận lạnh lẽo ánh trăng sái lạc đầy đất nữ nhân bế lên trần trùi cánh tay có chút bất lực mà ngẩng đầu lên phảng phất ở nhìn ra xa vòm trời trung bi thương ánh trăng trên má nàng vẫn như cũ treo đen nhánh vết nước những cái đó lược hiện sền sệt chất lỏng thế nhưng như là vật còn sống mấp máy lên lại chậm rãi một lần nữa chui vào hốc mắt tô húc chớp chớp mắt ngươi lánh sao cần phải xuyên kiện quần áo thằng cô nương lại tích góp một bụng oan khí vừa muốn kể ra nghe vậy tức khắc tiết khí ngươi hỏi ta hay không yêu cầu quần áo đều không phải là cảm thấy ta đổi phong bại tục Lại là sợ ta lãnh. Tô húc. Nếu ngươi không cảm thấy lãnh, tự nhiên tưởng xuyên thành cái dạng gì đều có thể. Thầm cô nương thật sâu nhìn nàng một cái, nhấp môi nói, ngươi thật sự là tu sĩ sao? Tô húc thở dài, ta biết ngươi trong lòng tu sĩ hẳn là đều là ghét cái ác như kẻ thù, hoặc là nói đúng nhân tộc ở ngoài. Ta không phải cái kia y tứ. Thầm cô nương đánh gãy nàng, ngươi cùng ta đã thấy tu sĩ không quá giống nhau. Tô húc mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp, ngươi nói phương diện kia thầm cô nương nghiêng nghiêng đầu nàng sinh đến cực mỹ ngũ quan tú khí kiều mỹ dáng người tế gầy nhất phái nhược liêu phủ phong nhu nhược đáng thương bộ dáng nhưng mà nàng đôi mắt lại là tối đen như mực phảng phất cất dấu đặc sệt đến không hòa tan được đêm sương ngủ. ta rất muốn tới gần ngươi thầm cô nương biểu tình hoảng hốt địa đạo nàng ngôi anh đào hé mở tựa hồ tưởng thân thiện mà cười một chút ai ngờ khoe miệng thế nhưng càng kéo càng khai lại lần nữa nứt đến các biên vươn thật dài hát xúc tu Màu đen nước dãi tích tắp rừng ở gạch thạch thượng, những cái đó chất lỏng rơi xuống đất sau, từng dọn tựa như độc trùng mấp máy, đang tới gần nàng bên chân lúc sau, một lần nữa nhảy vào nàng thân thể. Tô hút. Nữ nhân Mỹ mạo gương mặt lại lần nữa vằn mẹo, miệng nàng xúc tu ở không trung giữ tợn vũ động, mũi nhọn phân liệt mở ra, một lần nữa lộ ra quyển quyển răng nhọn. Thương quá. Nàng thanh âm nghe đi lên thập phần rách nát mơ hồ, còn có chút mệt nào? Ta tưởng, ta hảo tưởng. Làm ta sờ sờ ngươi. Tô Húc ý thức được còn như vậy đi xuống tình huống không ổn, nàng yên lặng lui một bước, ta có lời muốn hỏi ngươi, chúng ta lại liêu trong chốc lát hảo sao? Chờ chúng ta nói xong, ngươi muốn làm cái gì đều hảo thương lượng. Nói như vậy có phải hay không có điểm vô sỉ? Thẩm cô nương lại phảng phất giống như không nghe thấy, nàng trong mắt xương đen tràn ngập mở ra, thậm chí che đậy tròng trắng mắt, làm biểu tình nhìn qua càng thêm hoàng hốt cùng quỷ dị. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà phát lại đây, trong miệng xúc tu vùng, giống như tiên khóa đâm thẳng váy đỏ thiếu nữ ngực. Kinh Phong đập vào mặt. Đối với người bình thường tôi nói, lần này quyết định vô pháp né tránh. Nhưng mà, tô hút mắt đều không nâng, trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở đối phương phía sau. Thầm cô nương, ngươi không phải ác quỷ, ác quỷ không có khả năng có loại này lực lượng. Thầm cô nương cũng đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng trung. Năng cũng không am hiểu chiến đấu, tuy nói đã lộng chết thôn tính phẻ mấy người, nhưng tương đối lên kinh nghiệm khiếm khuyết quá nhiều, lúc trước cũng chỉ là bằng vào bản năng, cũng không chiêu thức gì đang nói. Tô Húc thực nhẹ nhàng mà chém rất miệng nàng xúc tu, cũng nhìn vài thứ kia một lần nữa hối nhập thân thể của nàng. Một lần lại một lần, hẻm nhỏ quanh quần nữ nhân gào giống thanh, nàng nghe đi lên hỗn loạn lại thống khổ, phảng phất hoàn toàn lâm vào nào đó không thể chi phối cảm xúc. Tô Húc đứng ở một bên nhìn, nay cơ hội thật sự khó được, cho nên nàng cũng không có mất đi kiên nhẫn. Đối phương thật là ác quỷ sao? Nàng cũng gặp qua một ít mãn hàm đoán khí mà chết ác quỷ nhưng mà bọn họ đều là sau khi chết mấy ngày nội hóa thành linh thể chưa bao giờ có ai đã chết hơn nửa năm mới ra tới báo thủ mau đi mau nữ nhân cơ hồ từ kẽ răng bài trừ rách nát bất kham lời nói nàng thân hình không ngừng run rẩy bên miệng hắc nguồn nước nguyên không ngừng trào ra ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái càng thêm thô tráng xúc tu tay nàng chỉ run rẩy đầu ngón tay thậm chí nhảy nhót khởi một tia lập lòe lôi quang tô húc đã sớm cảm nhận được đối phương trên người có một chút linh áp không thể xưng là cường nhưng cũng có thể thắng được một ít khó khăn lắm nhập môn luyện khí cảnh tu sĩ, xét thấy đối phương vốn là cái không tu luyện quá phàm nhân, này liền có chút quỷ dị. Không hề dấu hiệu mà, đối phương tốc độ nhanh lên. Nàng thân hình tấn như tia chớp, xương đen chui ra làn ra, ở lỏa lồ hai chân thượng quay cuồng kích động. Giây tiếp theo, nàng một chân giẫm lên vách tưởng, mượn lực đông nhiên nhảy lên dựng lên, xương ngủ kích động, thế nhưng làm nàng sinh sôi đỉnh trệ không trung. Nữ nhân trong tầm tay long lánh nhẹ nhẹ lam lượng lôi quang lóa mắt điện quang trằn trọ cuốn quanh giống như một cái gào thét lôi long đột nhiên thoát ly mà ra hiệp bọc kinh người thế oanh kích mà đến kia một khắc tô húc trong lòng dâng lên một trận kỳ quái cảm giác nàng không thể tin được chính mình thế nhưng có nguy cơ cảm mặc danh tức giận cùng sát ý đồng thời bốc lên trên người vững vàng lưu chuyển linh lực tựa hồ đều đột nhiên trở nên cuồng bạo lên nàng một tay niết phát quyết một tay kia linh lực hội tụ với đầu ngón tay ở trên hư không trung thật mạnh một chút lại là tay không đón nhận đối phương thế công nếu đổi một cái đối thủ ở chỗ này tất nhiên sẽ lẩn cảm kinh hãi thậm chí sẽ cảm thấy nàng không biết lượng sức nhưng mà thầm cô nương tựa hồ đã đánh mất hơn phân nửa lý trí căn bản không rảnh tự hỏi hẹn nhỏ bỗng dưng quấn lên một trận vô hình dao động giống giận lôi long cuồng tập tới tựa như kinh thiên xét đánh lại bị ngạnh xinh xinh ngăn cản ở giữa không trung váy đỏ thiếu nữ trong mắt nổi lên tinh điểm lánh lệ kim mang nàng cử ở không trung ngón tay vánh bạch móng tay mũi nhọn lại dần dần trở nên sắc bén cứng rắn giống như bốn lượn câu chảo không nhẹ không nặng mà nắm lòng đầu nàng lòng bàn tay lóng lánh khởi diễm quang thậm chí tràn đẩy từng đạo ngang dọc đan sen làn ra hoa văn ngay sau đó một đạo nóng cháy trước lượng hỏa lưu bắn nhanh mà ra giống như mũi tên xuyên thấu lôi long tư lạp rung động điện quang sôi nổi tán loạn ngọn lửa dễ như chở bàn tay đánh nát lôi quang thế lại một chút chưa từng yếu bớt thẳng tắp về phía trước chạy đi lại phảng phất giống như ngang qua phía chân trời sao băng sau đó hoàn toàn đi vào đối thủ trong thân thể còn áo tả tơi nữ nhân chưa từng kêu thẳng thiết chỉ là khinh phiêu phiêu mà ngã xuống trên mặt đất nàng mở ra tứ chi không có lăn lộn không có dãy giụa tùy ý thân thể bắt đầu thiêu đốt như là một mảnh sắp đốt hủy là khô thầm cô nương tô húc tỉnh táo lại nàng lắc mình chuyển qua đối phương bên cạnh túi người ngồi xổm xuống ta hẳn là có thể cứu ngươi nhưng ngươi muốn tiếp tục duy trì ngươi loại này ân loại này lực lượng đừng làm nó tảng ra ân nên nói như thế nào đâu nếu ngươi là ma tộc nói Ta thật sự đối với các ngươi hiểu biết rất ít, nhưng ta có thể tắt ta ngọn lửa. Không, tiên trưởng, như vậy rất tốt. Nữ nhân vẫn như cũ đắm chìm trong trong ngọn lửa, nàng mặt chưa bị thiêu hủy, chỉ là bị diễm quang chiếu dọi đến trắng bệnh. Kia không phải ta. Nàng bị này quỷ quyệt lực lượng thần bí sở sống lại, dần dần xa vào với dết chóc khói cảm trung. Có thứ nàng thậm chí thiếu chút nữa ăn luôn một cái vô tội người qua đường, tỉnh táo lại ấy náy vô cùng, lại sợ lần tới lại lần nữa mất khống chế chỉ có thể chủ động ra tới rụ ra để giết kẻ xấu. Ta, ta buồn không nghĩ giết ngươi, chính là trên người của ngươi cái loại này hơi thở, ta cảm giác được. Làm ta vô pháp khống chế chính mình. Thực xin lỗi. Tô Mộc tâm tình phức tạp nói, ta cũng hoàn toàn không muốn giết ngươi. Gần nhất nàng không cảm thấy đối phương đáng chết, thứ hai nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng mà mới vừa rồi kia một khắc, nàng tựa hồ cũng mất khống chế, nếu không nàng có vô số loại phương thức có thể né tránh kia nhất chiêu, hoặc là hơi chút ức chế linh lực không đến mức đánh ra như thế chí mạng một kích, ta còn muốn hướng ngươi nói lời cảm tạ." Nữ nhân đứt quãng mà nói, biểu tình dần dần trở nên mờ mịt, "Ta rốt cuộc, rốt cuộc có thể bởi vậy giải thoát, đã từng ta, liền con kiến đều không đành lòng dẫm chết, như thế nào biến thành như vậy đâu?" Tô húc trầm mặc, nàng cũng không sợ hãi chính mình ngọn lửa, vì thế nàng nắm lấy đối phương tay, "Ngươi tin tưởng ta sao, thẩm cô nương, ta thật sự có thể cứu ngươi." "Ta tin ngươi." "Ngươi, ngươi nói hắn là kẻ xấu?" Nói ta là gặp thai hòa người Người sau gật gật đầu Trong mắt chảy ra màu đen nước mắt Người là duy nhất một cái nói như vậy Mọi người, cha mẹ đệ đệ đều đang mang ta Bọn họ nói ta không nên đêm khuya trở về nhà Nói nhất định là ta hành vi không hợp Còn nói cái gì rồi bỏ không đinh vô phung trứng Nàng ở một mảnh hỗn độn trong bóng đêm thức tỉnh Lúc đó nằm ở quan tài bên trong Đất đỏ vùi lấp với sáu thức dưới Bên hai tiếng vọng nói liên miên nói nhỏ Trong đầu lóe hồi quá vô số rách nát hình ảnh rốt cuộc nhớ tới sinh thời mọi việc, nàng trong cơ thể tràn đầy quái dị lực lượng, nhẹ nhàng tạm khai kia yếu ớt mỏng quan bỏ ra tới, mộ viên âm phong lạnh lẽo, thê lương quạ đề vang vọng phía chân trời, chung quanh bóng người toàn vô, duy dư trong thiên địa một mảnh mênh mông. Ta ở quan trung không quá thanh tỉnh, nghe không rõ bọn họ nói chuyện, chỉ mơ hồ phân biệt ra là một nam một nữ. thanh âm càng ngày càng mỏng manh, bọn họ đi rồi không lâu, ta liền càng ngày càng có sức lực, cũng nhớ lại rất nhiều sự, ta về tới trong nhà. Nghe được bọn họ nói chuyện, kia một khắc, ta chưa từng có như vậy phẫn nộ. Tô Húc vừa định nói cái gì đó, lại bỗng nhiên thấy thẩm cô nương hai mắt vô thần mà nhìn phía phía trước, đó là, đó là địa phương nào? Hai người giao nắm tay bỗng chốc chia lịa. Tô Húc trong tay thất bại, lại ý đồ đi đụng vào đối phương, cũng chỉ có rất nhỏ phong lưu xuyên qua chỉ gian. Nàng trong lòng cả kinh, trong đầu hiện lên một cái suy đoán, không khỏi hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Sương mù, khắp nơi đều là sương mù, đó là thần cô nương vẫn như cũ nằm tại chỗ, nàng thân hình bắt đầu hòa tan sụp đổ, hóa thành một mảnh sền sệt màu đen chất lỏng. Không trung phảng phất xuất hiện một cái vô hình lốc xoáy, thật lớn hấp lực từ phía trên truyền đến, trong nháy mắt đem nàng kéo vào một thế giới khác. hẻm nhỏ trở nên trống không, chỉ còn lại có khắp nơi tràn ngập huyết tinh hơi thở. chương 30 chương 30 tô húc chậm rãi đứng dậy, vài vị còn muốn xem tới khi nào. đầu tường thượng đống chốc xuất hiện ba đạo nhân ảnh, ba cái tu sĩ đứng ở hẻm nhỏ tường cao thượng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Lúc trước vững vàng linh áp đống nhiên trở nên cuồng bạo. Trong đó một người kìm nén không được dẫn đầu động thủ, một đạo thất luyện kiếm quang đã ngang trời phong tới, giống như lưới dao sắc bén xé rách màn đêm. Tô Húc tùy tay bắn ra một chút hỏa tinh, hỏa tinh ở không trung đón gió mà trưởng, dây lát gian thiêu đốt, kéo trưởng, hóa thành một đạo khóa lại hừng hực lửa cháy chung xiêm xích. Kia tu sĩ đặt mình trong giữa không trung trung, thấy thế sắc mặt đại biến, ý đồ biến ảo kiếm quyết khi, trong tay pháp kiếm đã bị trói cái gian chắc tiếp theo bị rảo lạn thành đầy đất mảnh nhỏ tán tu bi thiết kêu gọi một tiếng tức giận đến hai mắt đỏ đậm nàng tiêu phí mấy chục năm luyện tạo này pháp khí không biết tạp nhiều ít vàng bạc bảo tài hiện giờ hủy trong một sớm đối với một cái kiếm tu mà nói giống như không có hơn phân nửa cái mạng mặt khác hai cái tu sĩ cả kinh trợn mắt há hốc mồm nhất thời liền ra tay dụng khí cũng chưa hòa khóa ở không trung tới lui tuần tra quay lại giống như thần long bái vĩ đột nhiên run lên ngạnh sinh lại phân liệt ra lưỡng đạo diễm quang hướng về mặt khác hai người truy đuổi mà đi ngay lập tức chi gian ba người pháp khí kể hết bị hủy rớt hơn nữa mỗi người đều bị ngọn lửa xiềng xích triển cái gian chắc bọn họ chịu đựng đốt cháy đau đớn biểu tình thống khổ bất kham. bất quá cũng chỉ là thống khổ thôi tô húc không chế lực đạo căn bản sẽ không giết chết bọn họ nàng không cấm nhớ tới mới vừa rồi cùng thẩm cô nương chiến đấu khi kia một khắc đối phương hơi thở thật sự làm nàng lần cảm không khỏe bởi vậy trong lòng sát ý kích động kia đến tuột cùng là vì cái gì đâu Ba cái tu sĩ nhìn đầy đất sắt vụn kim loại mạch nhỏ, tốt xấu là không nhào lên tới liều mạng. Bọn họ tuy sinh khí, lại cũng lý trí còn xuất lại, biết đối phương tuyệt phi chính mình có thể địch nổi, xoay chuyển ánh mắt, lại trông thấy thiếu nữ góc váy đào hoa. Trong đó một người ánh mắt khẽ biến, mệt ngươi vẫn là vạn tiên tông đệ tử, thế nhưng như thế không phân xanh đỏ đen trắng. Vậy ngươi đi tông môn cáo ta a! Tô húc chẳng hề để ý địa đạo, cũng không biết là ai trợ trụ vi ngược, thế nhưng tới bảo hộ bán hàng giả Ta liền tính đem các ngươi ba người đầu băm xuống dưới, tông môn cũng sẽ không có người trừng phạt ta, Nga, trương đại thiện nhân có phải hay không đã trở lại. Bởi vậy mới tống cổ các ngươi tới diệt khẩu. Ba người xem nàng đã biết chỉnh sự kiện, cũng không thể nói gì hơn. Rốt cuộc này đó chính đạo đệ tử hận nhất hành vi chi nhất, đó là trương đại thiện nhân hành động, bình thường ba tánh bị giả bùa chú dược phẩm hại, chưa chắc đều sẽ hoài nghi trương đại thiện nhân bán hàng giả, có chút người còn sẽ cảm thấy các tiên nhân đều là một đám vô năng hạng người. Trước hết bị nát pháp kiếm tu sĩ hử một tiếng, nàng sinh đến rất là tiếu lệ, nhìn cũng bất quá hai mươi xuất đầu bộ dáng, trên mặt khinh thường chi sắc rất nặng, tia rùa đen rút đầu đang ở trong nhà đâu, ngươi biết lại như thế nào. Tô húc ngạc nhiên nói, ngươi như thế khinh thường hắn, còn cho hắn làm việc nhi. Này ba người tựa hồ đều là tán tu, hoặc là cũng là đến từ tầm thường môn phái. Mới vừa rồi giao thủ dù cho ngắn ngủi, nàng cũng có thể dùng ra bọn họ linh lực không tính là đặc biệt tinh thuần, so với vạn tiên tông đệ tử tới nói. Này đó là đại phái đệ tử ưu thế. Bọn họ môn phái công pháp đều là từ sáng phái tổ sư cùng nhiều đời tông chủ biên soạn chỉnh sửa, ở Vạn Tiên Tông như vậy môn phái, này đó đều là cuối cùng phi thăng thành tiên nhân vật. Đối phương xem xét nàng liếc mắt một cái, hắn cấp tiền nhiều. Mặt khác hai người biểu tình tựa hồ cũng ở tán đồng những lời này. Tô Húc như suy tư gì nói, các ngươi như thế nào không đơn giản làm thịt hắn, đem hắn ra sản chiếm làm của riêng đâu? Ba người ánh mắt đều trở nên cực kỳ kỳ quái, nàng kia kinh ngạc nói. Ngươi thật sự là vạn tiên tông đệ tử. Chẳng lẽ ngươi sẽ làm như vậy? Các ngươi rõ ràng biết hắn làm cái gì, lại còn ở bảo hộ hắn. Ta vốn là sẽ không làm loại này trợ trụ vi ngược sự, cho nên vì sao phải cùng ta so đâu. Tô Húc buồn cười nói, chư vị đã không được tốt lắm người đi, như thế nào còn một bộ sẽ không làm chuyện xấu bộ dáng. Ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều có chút bất đắc dĩ. Nữ tử dẫn đầu điểu môi nói, ta có lẽ không được tốt lắm người, nhưng cũng không làm sát kẻ vô tội lúc trước có người tới nháo sự chúng ta cũng chỉ là đưa bọn họ đều quăng ra ngoài thôi mặt khác một người tiếp lời nói không nói hắn cùng lăng vân thành tần ra có chút quan hệ tùy ý đối phàm nhân đối thủ chẳng phải là phải bị cửu châu tiên phủ truy nã tô hút gật gật đầu các ngươi có thể lăn bọn họ trên người gông xiềng chợt lơi lỏng ngọn lửa xiềng xích tán loạn mở ra nhiều đốn lửa tựa như cho tàn dung với trong bóng đêm ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới vừa rồi những lời này đó kỳ thật là thử Bọn họ trong lòng may mắn vị này chính là cái chính đạo đệ tử, xem bọn họ không tính làm nhiều việc các người xấu, cũng liền không có một hai phải lưu lại bọn họ tính mạng. Này đối nàng mà nói chỉ sợ cực kỳ dễ dàng. Bọn họ bất chấp khác, quay đầu liền chạy, nhanh chóng biến mất ở mênh mang bầu trời đêm hạ. Trương phủ chính sảnh ngồi hơn 10 cá nhân. Trương đại thiện nhân là mập da trung niên nhân bộ dáng, sinh đến lại là hòa hợp thêm thấm, mặt may đoan chính, tuổi trẻ khi chỉ sợ còn rất là tuân thiếu. Hắn không dám ra tới vây xem thần tiên đánh nhau, chỉ có thể nôn nóng mà ngồi. Bên cạnh vài vị tiểu thê mỹ thiếp biểu tình khác nhau, các thiếu gia tiểu thư cũng mỗi người bình thản tĩnh khí, có yên lặng cầu nguyện, có thầm mắng phụ thân làm bậy đừng muốn liên lụy chính mình, những cái đó thủ đoạn lợi hại tiên nhân một đạo thiên lôi đủ để tạc toàn bộ chư phủ. Sau đó, bọn họ nghe được bên ngoài ra tới hô quát thành, tiếp theo là khủng bố phá cửa thanh cùng kêu thảm thiết, sau đó là người bị đánh bay rơi xuống đất nặng nề tiếng vang. Ánh trăng thê lương Đình tiền rơi xuống đầy đất thanh sương ngân huy, hải đường thụ bạch hoa tựa như là tuyết. Bóng người trật lóe, váy đỏ thiếu nữ đã là đứng ở đường trước, và áo phi dương. Kia ác quỷ là thẩm cô nương, nàng đã không ở này thế. Chương gia mọi người biểu tình khác nhau, có người nghi hoặc, có người mê mang, còn có người không thể hiểu được, tựa hồ ở hồi tưởng kia đến tụt cùng là ai. Chỉ có một cái phụ nhân đầu tiên là hiểu rõ, tiếp theo lộ ra mừng như điên chi sắc. Nàng cho rằng chính mình đem kẻ thù đều làm thịt. Đoúc hơi hơi nheo lại mắt, nhìn thẳng người nọ, bất quá, tất nhiên còn thiếu một cái. Nàng đôi mắt xanh kim, ẩn ẩn có thần quang mờ mịt. Nay trong ngáy mắt, chính sảnh ngồi hơn 10 người, toàn dâng lên một loại tim đập nhanh cảm giác, phảng phất đối phương đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng bí mật tất cả đều không chỗ nào che giấu. Phanh, cái kia thân hình nhỏ yếu, mỹ mạo kiều nhu phụ nhân ngã ở trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy một cổ cự lực trảo quạc mà đến, đem nàng cả người hung hăng quấn đảo, nàng rơi thất điên bắt đảo chấn rất đầy đầu châu ngọc ngọc trâm kim tiểu rơi dập nát váy đỏ thiếu nữ mặt vô biểu tình mà nhìn nàng ta ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh phụ nhân run rẩy một chút tiếp theo kiều thanh khóc lóc kể lể nói thẩm thúy nhi sinh đến hoa dung nguyệt mạo lại như thế tuổi trẻ ta cùng nàng sinh đến có vài phần tương tự lao ra lúc trước nhất xuống ta nhưng ta còn chưa từng sinh hạ một đứa con tuổi lại lớn nếu là làm nàng vào cửa ta nên như thế nào sống tô húc vì vậy ngươi làm người hại nàng lại đem việc này thọc cho người trợ phu trương đại thiện nhân sửng sốt chật giận không thể át mà nhìn về phía phụ nhân người tiện nhân này nàng chết cùng ta không quan hệ a ta sao biết nàng là chính mình thắt cổ vẫn là nhảy sông phụ nhân tiếp tục khóc dòng nói ta chỉ là mướn người phá nàng thân mình nàng tuổi trẻ mạng mỹ gì sâu gà không ra nhiều nhất chỉ là không thể tiến trưng ra lão ra chỉ thích xử nữ lời còn chưa dứt nàng bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất ngực phá vỡ một cái thật lớn lỗ trống Kia thương cực kỳ khủng bố, phản phất bị một cái hỏa cầu đương ngực xuyên qua, bên cạnh da thịt đều bị thiêu đến cháy đen. Tô hút thở dài, ta không biết người khác như thế nào làm tưởng, nhưng ta cảm thấy nàng rất đáng chết. Thính đường mọi người im như ve sầu mùa đông, sau một lúc lâu mới sôi nổi gật đầu, có lá gan đại dẫn đầu mang thượng, các loại âu ngôn huế ngự không cần tiền nổ ra. Trương láo gia, ngươi có cái hảo thông gia, ta bàn hắn cái mặt mũi. ngày mai, ngươi đem ngươi lửa bịp tống tiền tiền gấp 10 lần còn trở về. Nếu không tần tiêu cũng bảo không được ngươi cái đầu trên cổ. Trương Đại Thiện Nhân vội vàng gật đầu. Hán thường xuyên lui tới với Lăng Vân Thành, lớn lớn bé bé tiên gia nhân vật đều nhận thức một ít. Những cái đó chính phái các đệ tử thông thường sẽ không có như thế tản nhẫn thủ đoạn. Bọn họ giữa những cái đó bản lĩnh đại, chém giết yêu ma rất thông khoái, đối với phàm nhân lại ngược lại có rất nhiều cố kỵ. Những cái đó cùng hung cực các hán phỉ cũng thế. Một cái tay chói gà không chặt thâm chạch phụ nhân, còn cũng không có trực tiếp ra tay giết người. Nếu là đổi thành đại đa số chính đạo tiên môn đệ tử, liền tính vẫn nộ không thôi, cũng chưa chắc sẽ như thế dứt khoát mà đem nàng giết chết. Này váy đỏ thiếu nữ tâm tính thủ đoạn có thể thấy được một chút, vừa rồi câu nói kia chỉ sợ cũng không phải nói giỡn. Vàng bạc tài bảo nào so được với tánh mạng quan trọng đâu. Tô Húc Đại Khái cũng có thể đoán được đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng nàng vẫn như cũ quyết định ở chỗ này nhiều đỉnh nửa ngày, ít nhất chờ đến họ trương đem lửa tới tiền còn trở về. Nàng rời đi chương phủ váy đỏ thiếu nữ ở lạnh lẽo trong bóng đêm bước chậm dẫm lên rách nát ánh trăng xét qua chấn nhỏ thượng cao thấp đan sen nóc nhà đại sư tỷ dư quang bóng người chật lóe tô húc đang đứng ở khách điếm mái nhà nhìn lên ánh trăng nàng quay đầu có người ngồi xổm nóc nhà bên kia nhếch lên mái quang thượng cười tủm tỉm mà cúi đầu nhìn qua người nọ có một đầu đen nhánh nồng đậm quyền phát cao thúc sau đầu thành đuôi ngựa trạng lại là cái sinh đến cực kỳ tuấn tiếu thanh niên hắn mũi cao thẳng tinh mục hàng quang Cười rộ lên lại lộ ra một đôi lược tiêm răng nanh, dù cho xuyên một thân hắc ý thì cũng không giảm đồng bột tinh thần phân chấn. Thu được ngươi đưa tin liền chạy đến, ta lúc trước chính là ở đại hoang đâu. Giọng nói rơi xuống, lâu biên dưới tảng cây hiện ra một khác đạo nhân ảnh. người nọ dáng người thẳng mà đứng, cũng tùy ý khoác kiện áo đen, thả đại sừng hoài, trong tay nắm một phen sáu thước lớn lên khoan nhận đại chảm đao, lưới dao khiêng trên vai đao thượng lượn lờ quỷ quệt xương sám.